Du Liên Chu nhìn xa bốn phía cảnh tượng, kiến nghị nói, Hồ Nữ Hiệp, nếu ở chỗ này dừng lại mấy ngày nói, chúng ta tốt nhất đổi cái địa phương đặt chân, nơi này sớm muộn gì hơi nước dày đặc, cũng không lợi cho thân thể khát phục Bùi Tương chỉ vào tây nam một góc, nơi đó tựa hồ có khối bình thản nơi, còn có một chỗ đột lõm nhai thạch nhưng làm chỗ đục mưa, lại ly này hồ nước không xa, chúng ta đi mặt trên đi. Du Liên Chu cũng xem trọng Bùi Tương sở chỉ địa phương, chỉ là nơi đó đầu tiếu, Bùi Tương lúc này nội lực loãng. Hẳn là vô pháp vận khởi khinh công phàn viện đi lên. Hồ nữ hiệp, ta mang ngươi đi lên. Đa tạ du nhị hiệp, ta đã sớm tưởng lãnh hội phái võ đang thê vân tung. Du liên chu đến gần bùi tường, hơi hơi gật đầu, lúc sau liền đem nàng chặn ngang bế lên. Hắn mũi chân một điểm, thả người dựng lên, như diều gặp gió. Đợi cho một cổ khí đem kiệt chưa kiệt là lúc, hắn ở giữa không trung hơi hơi xoắn chuyển, chân trái nhẹ đặng, chân phải theo sát sau đó, vài lần thay phiên lẫn nhau, đúng như đang thang giống nhau tản bộ mà thượng. Kinh phiêu phiêu vững chắc mà đem bùi tương ôm tới rồi vách núi phía trên bình thản chỗ. Vừa rơi xuống đất, bùi tương liền từ du liên chu trong lòng ngực nhảy xuống tới. Tả Hưu đánh giá cái này lâm thời đặt chân địa phương. Du liên chu ho nhẹ một tiếng, đi theo bùi tương mặt sau xem xét phụ cận tình huống. Du nhị hiệp, ngươi đi tìm dược liệu đi, ta tới xử lý nơi này việc vật vãnh. Hảo, tiểu tâm độc trùng gián độc. Ngươi cũng là, nhớ rõ tùy thân mang theo ta cho ngươi tránh độc đan. Nếu là cảm thấy không ổn. Liên lập tức phản hồi, ta tuy rằng tạm thời không có nội lực, nhưng chữa bệnh giải độc bản lĩnh vẫn phải có. Hảo, ngươi nếu có việc gấp liền kêu ta, ta đều có thể nghe được đến. Bùi tương liên tục gật đầu, thúc giục Du Liên Chu mau đi vội chính mình sự tỉnh không cần quá mức lo lắng nàng an nguy. Ta chỉ là tạm thời không thể vận dụng nội lực mà thôi, lại không phải biến thành tiểu hài tử. Kỳ thật, Du Liên Chu cũng cảm thấy chính mình giờ phút này thiếu chút giang hồ nhi nữ dứt khoát lưu loát, tính cách tính tình trở nên lo trước lo sau lên. Hắn thầm nghĩ, chính mình thường lui tới đều không phải là như thế, mỗi lần dẫn dắt võ đang đệ tử vào núi sau, đều là mặc kệ mọi người tùy cơ ứng biến, tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy tư nhiều lự. Đại khái là bởi vì núi võ đang thượng chưa từng có nữ đệ tử nguyên nhân đi, những cái đó bướng bình tiểu tử mỗi người kinh quang ngã lại đánh, đương nhiên không cần nhiều hơn nhọc lòng. Đúng rồi, ngày đó đại tẩu mới vừa gả tiến võ đang khi, tống sư ca mỗi lần đều phải bồi ở bên người nàng, liền sợ đường núi gặp gây ngớt hoạt xuất hiện ngoài ý muốn ngày sau lục đệ thành thần, lục đệ muội không hiểu võ nghệ lục đệ tuy rằng ái khóc nhẹ nhưng cũng là đường đường nam tử hán khẳng định có thể đem chính mình thê tử hộ tốt du liên chu miên man suy nghĩ trong chốc lát người đã sệt qua bích ba lần lần mặt nước hướng tới hồ nước đối diện siêu tầm qua đi một ngày thời gian trôi mau mà qua du liên chu không thu hoạch được gì chờ đến màn đêm buông xuống hắn ngồi ở lửa trại trước túi đầu nghiên cứu bút ký thượng nội dung muốn từ vị kia đường môn tiền bối đơn giản ký lục trung tìm kiếm đến một ít dấu vết để lại Nhưng là nói thật, liên ký lục giả bản thân đều không có thể lại lần nữa tìm kiếm đến quỷ diện đồng hoa, Kẻ tới sau nếu là tưởng bằng vào này phân ghi lại chạm vào vật khí, hy vọng thực sự có chút xa vời. Bùi tương tắc móc ra kia phân nói không tỉ mỉ ra thú đồ, tao mày nghiên cứu mặt trên nội dung, trong lòng sinh ra rất nhiều khó hiểu. Sau một lúc lâu, nàng quyết định thay đổi cân não. Du nhị hiệp, thiếu lâm tử cũng phải các tăng nhân vào núi tìm kiếm dược liệu đi. Người nơi này phát cái không? Nói không chừng bọn họ bên kia sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu." Du Liên Chu buông quyển sách trên tay, thở dài, hy vọng như thế đi. Bùi Tương nương ánh lửa nghiêng đầu đánh giá Du Liên Chu, cảm thấy hắn ngự khí có chút cổ quái. Hai người bốn mắt tương đối, Du Liên Chu đỉnh Bùi Tương nghi hoặc tầm mắt thẳng thắn nói: "Không sợ hồ nữ hiệp chế cười, kỳ thật đối với hái thuốc việc, Du Mỗ là có chút tư tâm." Dựa theo Du Mỗ nội tâm ý tưởng, kỳ thật là hy vọng có thể trước với Thiếu Lâm tự tăng nhân thải đến kia hai loại thảo dược tôi tương hiểu rõ, các ngươi vợ đang cùng thiếu lâm có không ít ấn đoán góp mắt, không đề cập tới trước kia những cái đó lao chuyện xưa, chỉ nói hiện tại, liền còn cách du tam hiệp cùng long môn tiêu cục hai quòng phiền toái. lần này tây vượt hành trình, nghiễm nhiên tẩy thoát tung sơn thiếu lâm thương tổn du tam hiệp tội danh, nhưng là võ đang trương ngũ hiệp như cũ lưng đeo huyết tẩy long môn tiêu cục giết hại thiếu lâm đệ tử hiểm nghi. du nhị hiệp, ngươi là muốn mượn lần này tìm được việc, thì ân thiếu lâm hòa hoãn hai phái quan hệ. du liên chu hơi hơi gật đầu. Nhìn không chấp mắt mà nhìn bùi tương. Hồ nữ hiệp, du nhị đều không phải là người trong ấn tượng quang minh bằng phẳng người. Du nhị không thẹn với lương tâm trung, cất giấu tư tâm cùng thiên vị, cũng không tiếp với chủ tính tính kế cùng tranh cường hào thắng. Bùi tương cong cong mặt mày, ôn thanh nói, ta đã phát hiện. Du liên Chu hồi ức nói. Trước kia, sư phụ từng truyền thụ cho chúng ta sư huynh đệ một môn cực kỳ lợi hại cầm nã thủ pháp, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy cửa này thủ pháp tồn tại lỗ hồng liền ở vốn có cơ sở thượng tân sang 12 chiêu làm cửa này cầm nã thủ pháp. Trở nên càng thêm tàn nhẫn, ta vì thế đắc trí. Nhưng là, khi ta đem tân cầm nã thủ pháp triển lãm cấp sư phụ xem sau, sư phụ lại đánh giá nói qua với nham hiểm, cũng không là quang minh chính đại chiêu thức. Ta nghe xong mồ hôi lạnh đầm địa trong lòng cảnh giác, lập tức liền dập đầu tạ tội. Hồ nữ hiệp, ta có đôi khi sẽ tưởng, nếu ta không có bái ở sư phụ môn hạ, không có tiếp thu sư phụ dốc lòng dạy bảo không có nhiều năm thủ túc tình thâm trong núi sinh hoạt ta hiện tại đại khái đã đi vào lạc lối bùi tương yên lặng hồi ức một chút trong nguyên tắc chi tiết lập tức liền biết làm du liên chu ấp phá ấp đúng nham hiểm công pháp rốt cuộc là nào một môn nàng nghĩ người này đem hảo hảo hổ bắt tay đổi thành hổ chảo tuyệt hậu tay phàm la bị này cầm nã thủ bắt lấy eo người đều đem gặp phải đoạn tử tuyệt tôn thảm thiết kết quả sắc thật cũng đủ nham hiểm tàn nhẫn vị này du nhị hiệp sắc thật có rất nhiều mặt bùi tương hiểu biết hổ trảo tuyệt hậu tay việc Nhưng là Hồ Thanh Dương lại không nên biết được việc này nội tình, cho nên nàng bỏ qua một bên nham hiểm thủ pháp việc không nói chuyện, chỉ nói lần này hái thuốc hành trình. du nhị hiệp, ta cũng không cảm thấy ngươi này phân tư tâm có cái gì không tốt. Ngươi là hiệp khách, không phải thanh nhân, giờ phút này lại tại đây núi sâu rừng ràng ngao nỗ lực tìm kiếm dược liệu, chỉ xem ngươi làm những việc này, như vậy đủ rồi. Hồ Nữ Hiệp thật nghĩ như vậy. Bùi tương nhướng mày gật đầu. du liên chu liền cười nhạt nói, một khi đã như vậy, Ta ngày hôm qua khen ngợi hồ nữ hiệp nói liền không có sai. Mặc kệ ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, kết quả cuối cùng là ngươi nguyện ý bính trừ thiên kiến mẹ phái, đem cá cho người. Đây là hành hiệp trưởng nghĩa, liền đáng giá khen ngợi. Bùi tương sửng sốt một chút, không nghĩ tới du liên chu quanh con lòng vòng mà đem đề tài xả về tới tối hôm qua, vòng tới vòng lui liền vì khích lệ nàng. Thấy bùi tương không ra tiếng phản bác, du liên chu liền thuận thế thay đổi cái tân đề tài, hắn vọng bùi tương trong tay ra thú, khó hiểu hỏi. Hồ Nữ Hiệp cũng gặp được khó xử. Bùi tương búng búng trong tay bản đồ, bất đắc dĩ nói. Ta đang tìm kiếm sư môn trung mô vị tiền bối sinh thời dừng lại quá địa phương, dựa theo này phúc đồ chỉ thị, hẳn là liền ở gần đây. Đáng tiếc, ta liền hồ nước cái đấy đều đi, cũng không phát hiện manh mối. du Liên Chu nghe nói sự tình quan sư môn việc, liền không hề thâm hỏi cụ thể chi tiết, mà là nói thẳng. Ngươi hiện tại khí lực suy yếu, kinh mạch mệt mỏi, không nên điều động chân khí nếu là có cái gì không có phương tiện tra xét địa phương, có thể phân phó ta đi làm. Bùi tương cũng không lo lắng Du Liên Chu mơ ước nàng đổ vật, nhưng lại cảm thấy không nên như thế phiền thay hắn, liền lắc đầu chối tử. Du Liên Chu khuyên đủ, ta hiện tại đối tìm kiếm quỷ diện đồng hoa cùng vàng bạc rêu phong việc không có đầu mối, nói không chừng giúp ngươi làm chút xong việc, còn có thể trời xui đất khiến phát hiện một ít kinh hỉ. Bùi tương liếc xéo liếc mắt một cái, đêm nay đặc biệt chân thực nhiệt tình Du Liên Chu. Lại quay đầu nhìn chầm chầm lay động ngọn lửa nhìn trong chốc lát, một lát sau, nàng nhịn không được gãi gãi gương mặt. Không phải ta thường xuyên tự mình cảm giác tốt đẹp, mà là... Người này! Không phải là muốn theo đuổi ta đi. Chương 183 Phong quét đình vân, nguyệt hoa như tẩy. Đống lửa truyền đến tất tất ba ba thanh âm, du liên chu chú ý tới bùi tường có chút tinh thần không tập trung, liền chỉ đương nàng buồn ngủ dâng lên, đêm dài người mệt Hồ nữ hiệp, người trước nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này thủ. Bùi tương khẽ ử một tiếng, nương ánh lửa nghiên cứu một chút du liên chu biểu tình, lại không thấy ra cái nguyên cớ tới. Đại khái là này trong núi ban đêm quá mức thanh tịch, mà này ngọn lửa lại quá mức nhiệt liệt tấm áp, mới làm người trở nên mẫn cảm nhiều tư đứng lên đi. Nàng tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc, tìm cái cản gió góc nằm xuống, trên người còn bọc một kiện bị quay đến nóng hầm hập quần áo. Đi vào giấc ngủ trước, bùi tương mơ mơ màng màng màng nghĩ, này quần áo vẫn là du liên chu đâu. Ngày hôm sau sáng sớm. Bùi tương ngồi sổn thủy biên rửa mặt, một đêm ngủ ngon, làm nàng đem tối hôm qua trong lòng đỗng nhiên toát ra tới nào đó phỏng đoán bức chi sau đầu, toàn tâm toàn ý mà cân nhắc khởi chuyến này mục đích địa tới. Tới rồi giữa trưa thời gian, Du Liên Chu lại lần nữa tay không mà về, hắn cùng bùi tương thảo luận một phen sau, không có lại hướng chỗ cao siêu tầm, ngược lại đi đến hồ nước mặt bắt đầu tiêu vách núi chỗ, nghỉ chân nhìn xuống. Hồ Nữ Hiệp, biển mây tan. Bùi tương bước nhanh đi đến Du Liên Chu bên cạnh người. Cùng hắn cùng nhau nhìn ra xa vách núi ngoại cảnh sát, nơi xa thanh sơn liên miên, gần chỗ vách đá dưới sâu không thấy đáy. Nàng ngưng thần tế nhìn, lại lần nữa xác định nơi này địa mạo không bằng mà hợp ý nhau ra thú trên bản vẽ cấp ra tin tức, kia bí mật động phủ lý nên liền tại nơi đây. Sơn cốc. Đi xuống. Đi xuống đó là vực sâu, nơi nào có một chút sơn cốc tồn tại dấu vết. Bất qua mấy chục năm thời gian, khẳng định sẽ không phát sinh thương hải tăng điền như vậy biến đổi lớn, cho nên... Nơi này khẳng định có ta xem nhẹ địa phương. Xuống phía dưới. Huyền ngai. Võ hiệp thế giới. Bùi tương linh quang trật lóe nàng nhẹ nhàng rầm rầm chân, tả hữu nhìn xung quanh một lát, sau đó tún tún du liên chu tay háo. Như thế nào? Du nhị hiệp, người giúp ta cái vội. Hồ nữ hiệp thỉnh giảng. Bùi tương chỉ vào tây bắc chuyển biến chỗ một khối nô lên nham thạch nói. Du nhị hiệp, người có thể mang theo ta đến kia mặt trên đi sao? Du liên chu nhìn ra một chút khoảng cách cùng độ cao Chắc chắn gật đầu, có thể. Nói xong lời này, hắn liền ôm lấy bùi tương eo, dắt nàng hướng tới nghiêng phía trên bay vút mà đi, hai người thực mau liền ở bùi tường sở chỉ nhô lên trên nham thạch đứng yên. Du nhị hiệp, ngươi xem bên kia, chúng ta vừa mới đứng thẳng địa phương. Kia chỗ vách đá nội sườn có phải hay không trường một cây, không đúng, là hai cây liền chi đại thụ. Du liên chu nghe vậy, trong mắt thần quang sáng ngời, thực mau liền phân rõ, rõ ràng liền chi đại thụ sinh trưởng tình huống kia chỗ huyền nhai nội sườn sắc thật sinh có cây cối, kia hai cây liền chi thụ tán cây thập phần tươi tốt, cảnh cây rán ra, có chút kỳ quái. ở huyền nhai trên vách đá rễ rủa sinh tồn cỏ cây không nên như thế, này hai cây đại thụ thật giống như lớn lên ở thổ nhưỡng phì nhiêu bình nguyên thượng giống nhau, cây cối sung xuê, còn không sợ gió núi lạnh thấu xương, kia chúng nó sinh trưởng địa phương tất nhiên có bất đồng tầm thường chỗ. du nhị hiệp đường môn tiền bối bút ký chung ghi lại. Hắn đầu tiên là cứu trợ một con không biết từ đâu tới đây con khỉ, rồi sau đó mới được đến quỷ diện đồng hoa. Nhưng kỷ quái chính là, hai ta tại đây hồ nước phụ cận dừng lại hai ba thiên, ngươi càng là phiên biến chung quanh một thảo một mục, có từng phát hiện quá bảy khỉ tung tích. Cũng không du liên chu lắc lắc đầu, theo sau có chút chần chờ mà nói, ta phía trước cũng suy xét quá như vậy vấn đề, nhưng là nhiều năm đã qua, bảy khỉ có khả năng bởi vì đủ loại nguyên nhân rời đi nơi này. Bùi tương cười nhạt nói, xác thật có cái này khả năng. Nhưng người ta lúc này đối với tìm dược việc không có đầu mối, không bằng liền phỏng đoán một chút, Ân, kia chỉ bị thương con khỉ nơi tộc đàn vẫn luôn không có rời đi vùng này, vẫn luôn ở chỗ này sinh sôi nảy nở, như vậy, chúng nó rốt cuộc gần thân ở nơi nào đâu. du liên chu hơi hơi một cân nhắc, lại kết hợp kia hai cây không quá tầm thường liền chi thụ, đồng nhiên mở to hai mắt. Hồ nữ hiệp, cây cối cảnh cây giãn ra hơn vinh, không sợ nhai dàn giòn núi, dễ của nó tất nhiên thô tráng phát đạt, hiển nhiên. Kia vách đá nếu chỉ là bình thường cục đá vách đá, lớn lên ở này khe hở thượng có cây tất nhiên sẽ không như thế dị thường tươi tốt. Bùi Tương nói tiếp, đúng vậy, nếu bình thường trên vách đá trường không ra như vậy lại thụ, vậy thuyết minh kia vách đá dưới có dấu huyền cơ. Lại giả thiết bảy khỉ không có gì chuyển rời đi nơi này, mà chúng ta lại vẫn luôn tìm không thấy chúng nó tung tích, có phải hay không có thể lớn mật tưởng tượng một chút, chúng ta dưới chân tồn tại một bên khác thiên địa. Tại đây sơn bụng giữa. Du liên chu trong mắt xẹt qua một mặt không thể tưởng tượng. Bùi tương biểu tình phức tạp gật gật đầu. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường, nhưng là, liên tưởng đến chính mình vị trí thế giới còn tồn tại không hợp với lẽ thường võ công đâu, có một số việc liền không cần đại kinh tiểu quái. Còn nữa, như thế nào có thể xem nhẹ này huyền nhai dưới tất có kỳ ngộ võ hiệp thế giới hoàng kim định luật đâu. Bùi tương không lưng nhặt lên một cục đá, ý bảo Du liên chu hướng về cây liên lý phương hướng toàn lực ném mạnh qua đi. Du Liên Chu vận khởi võ đang chín dương công, cánh tay về phía trước, thủ đoạn hơi hơi nghiêng, đem tinh thuần nội lực bám vào với cục đá phía trên, lại hóa dùng võ đang quyền pháp trung nhất chiêu sao băng phi vũ, đêm này thẳng tắp ném mạnh đi ra ngoài. Bất qua nháy mắt công phu, kia khối bàn tay lớn nhỏ cục đá liền xông thẳng sơ gian, giống như một đạo tia chớp bay vụt hướng tán cây nhất tươi tốt chỗ. Vèo. Hòn đá hoàn toàn đi vào nùng màu xanh lục cành cây chi gian, lôi đỉnh thế đi không giảm, Bùi Tương cùng Du Liên Chu đều nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, đùi tương chấp trước mắt, không có tiếng đánh, cũng không thấy va chạm sau đá vụn bay tán loạn, càng không có bắn ngược rất xuống. Du nhị hiệp, ngươi cho rằng loại nào khả năng tính lớn hơn nữa, là hòn đá ở tán cây nội vô thanh vô tức rơi xuống. Vẫn là kêu mặt sau cất giấu một cái sâu đậm huyệt động, làm ngươi ném mạnh hòn đá vẫn luôn hướng phía trước chạy như bay mà không chịu bất luận cái gì trở ngại. Du liên chu trầm mặt một lát sau, đạm thanh nói, du mô đối chính mình nội kình mạnh yếu thượng có chút nắm chắc. Kia hòn đá sẽ không trên đường rơi xuống. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền cơ hồ có thể kết luận Bùi Tương nhướng mày nói, này hai cây cành lá xung xuê đại thụ che khuất một cái cửa động, đến nỗi cửa động lớn nhỏ. Chúng ta còn không xác định. Du Liên Chu trầm ngâm một chút, liền cúi người nhặt lên sáu khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, hướng tới nơi xa liền chi thụ chỗ theo thứ tự ném mạnh. Vì thử xuất động khẩu lớn nhỏ, mỗi tảng đá lạc điểm đều không giống nhau. Trước bốn tảng đá đều không tiếng động hoàn toàn đi vào tán cây trong vòng mà cuối cùng hai quả tắc phát ra vang rội tiếng đánh, đồng thời bay vụt nước toạc ra lớn lớn bé bé đá vụn thổ cha. Bên trái bên cạnh xác định, lúc sau hướng phía trên bên phải ném mạnh đi. Bùi tương tuy rằng không thể điều động nội kình, nhưng là nhãn lực còn ở, nàng một bên bắt giữ mỗi một cục đá quý đạo, một bên giúp Du Liên Chu ký lục phi thạch lạc điểm thứ tự cùng khoảng cách. Nhưng mà, liền ở hai người chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm thời điểm, vừa mới tan đi biển mây lại lần nữa hội tụ. Không bao lâu. Huyền Nhai vách đá ngoại sơn liền như tiên cảnh giống nhau, mây mù lợ lờ lờ, mênh mông quần cuộn. Không chỉ có che khuất bụi tường cùng Du Liên Chu nhìn ra xa tầm mắt, cũng che khuất kia hai cây xun xoe xanh um đại thụ. Xem ra, đến chờ biển mây lại lần nữa tản ra lúc sau, chúng ta mới có thể tiếp theo đo lường tính toán cái kia cửa động lớn nhỏ. Bụi tường có chút bất đắc dĩ. Du Liên Chu biết nóng vội vô dụng, liền lại lần nữa ôm lấy bụi tường, mang theo nàng bay trở về hồ nước bên. Ta đi lộng chút thức ăn, ngươi chờ ta một lát. Từ từ, ta và ngươi cùng đi, ta yêu cầu ngắt lấy một ít đồ vật, ngươi giúp ta nhận một nhận. Du Liên Chu hơi hơi gật đầu, minh bạch đây là Bùi Tương lấy cớ, nàng kỳ thật là ở thực hiện phía trước hứa hẹn, tìm cơ hội dạy hắn phân biệt ra này đó cỏ cây có thể làm thuốc giải độc, những cái đó trái cây sơn chân có thể no bụng đỡ đói. Hôm nay qua đi, Bùi Tương cùng Du Liên Chu hai người lại hoa ba ngày thời gian, mới cuối cùng xác nhận bí ẩn sơn động cửa động lớn nhỏ, đồng thời. Hai người cũng ở vì bước tiếp theo thám hiểm làm các loại chuẩn bị. Làm Du Mỗ trước đi xuống thăm dò. Du Liên Chu đem một cái từ dây đằng biên thành dây thường hệ ở bên hông, ngự khí kiên quyết mà nói: "Nếu là phía dưới không có nguy hiểm, ta liền liên tục run rẩy dây thường bảy hạ, lúc sau ngươi lại theo này dây đằng bỏ xuống dưới. Lấy một nén hương làm hạn định, nếu là Du Mộ vẫn luôn không có chuyển quay lại tín hiệu, còn thỉnh hồ nữ hiệp ở mặt trên kéo động này dây thường." Bùi Tương gật gật đầu, không có cùng Du Liên Chu tranh chấp ai xung phong vấn đề. Bởi vì lấy nàng hiện tại trạng thái, đi trước hạ nhai cũng không sáng suốt, nàng sẽ không tại đây loại thời khắc mấu chốt lung tung cạnh mạnh. Du Nhị Hiệp tiên tâm, ta sẽ chặt chẽ thủ này dây đằng, cũng thỉnh ngươi vạn sự cẩn thận, không cần dễ dàng tiếp hiểm. Vô luận là thảo dược kỳ chân vẫn là động thiên bí cảnh đều không có ngươi tánh mạng quan trọng. Du Liên Chu hơi hơi mỉm cười, mặt mày gian lạnh lùng thâm trầm sớm đã vô tung vô ảnh. Lúc sau, hắn cũng không hề trì hoãn thời gian, thừa dịp mây mù tản ra gió núi mỏng manh hết sức. Một tay túm trên người dây đằng nhảy xuống vách núi, chờ đến lại nhìn không thấy Du Liên Chu thân ảnh, Bùi Tương liền bắt đầu thủ trên mặt đất dây đằng dây thường. đã phòng ngừa có núi rừng dã thu trùng xa lại đây thêm thiền, cũng phòng ngừa này tự chế dây thường không vững chắc, xuất hiện đứt gãy nguy hiểm tình hình. Cũng may, hai người trước tiên thiết tưởng đến nguy hiểm ngoài ý muốn tình huống đều không có phát sinh. Dây thường theo Du Liên Chu trượt xuống hơi hơi tả hữu di động, từ lỏng có thừa dần dần trở nên căng chặt, nhưng từ đầu đến cuối đều thực vững chắc. Bùi Tương đứng ở trên đất chống yên lặng tính toán thời gian, đồng thời chờ đợi Du Liên Chu truyền lại tín hiệu. Nhưng mà, theo thời gian trôi đi, Du Liên Chu vẫn luôn không có run rẩy dây, dây thừng. Bùi Tương chậm rãi nhíu mày, nàng vài bước chạy vội tới bên vách núi xuống phía dưới nhìn xung quanh, lại bị một phương nô lên vách đá cách trở tầm mắt. Một nén hương thời gian lập tức liền phải tới rồi, Bùi Tương trong lòng hơi trầm xuống, bắt đầu sửa sang lại trong tầm tay vũ khí cùng cấp cứu gan dược. Lúc này, vừa mới căng thẳng bất động dây đàng nhiên run rẩy lên cũng giống như phía trước ước định như vậy, không nhanh không chậm mà run dậy bảy hạ, lúc sau liền yên lặng bất động. Bùi tương thấy vậy, nỗi lòng buông lỏng, nàng hơi hơi hụt ra một hơi, lập tức dùng ước định tốt ám hiệu đáp lại Du Liên Chu. lúc sau, Bùi tương cũng theo dây thừng nhảy xuống vách núi, nàng một tay cầm chùy thủ một tay bắt lấy dây đằng, dựa theo Du Liên Chu lưu lại dấu vết rời xuống động mới vừa vòng qua một khối nô lên màu nâu nhang thạch, Bùi tương liền nhìn thấy Du Liên Chu đứng ở kia hai cây cây liên lý đỉnh. Chính ngựa đầu chuyên chú mà nhìn nàng. Người này tựa hồ là sợ Bùi Tương gặp được ngoại ý muốn chẳng huống, hắn toàn thân căng chặt, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị phi thân dựng lên tiếp được phía trên người. Bùi Tương túi đầu nhìn nhìn dưới thân vực sâu, ngay sau đó liền bính trừ trong lòng tác nghiệp, chuyên tâm mà cẩn thận mà tìm kiếm tiếp theo cái điểm dừng chân. Ở khoảng cách tán cây còn có 10 trượng xa địa phương, dù Liên Chu rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lo lắng, cũng không nghĩ tiếp tục nhìn cái kia mảnh khảnh thân ảnh ở giữa không trung hiểm nguy trùng trùng. Hắn dưới chân nhẹ điểm, cả người liền giống như rời cùng mũi tên giống nhau, phi vọt lên. Hắn hai tay dãn ra, trực tiếp đem bùi tương vây quanh trong người trước, rồi sau đó lại không nói một lời mà che chở nàng dịch chuyển lượn vòng. Vài lần du đãng hạ truy, cuối cùng dừng ở cây liên lý cảnh cây thượng. Ta nên đi lên tiếp người xuống dưới. Du liên chu thanh âm có chút mất tiếng. Bùi tương dựa vào du liên chu đánh giá cây liên lý phụ cận tình huống, không quá để ý mà nói. Biển mây mỗi lần tan đi thời gian đều thực ngắn ngủi nếu là làm ngươi qua lại đi tới đi lui lan lộn, chúng ta thời gian khẳng định là không đủ dùng. Hơn nữa, ngươi cũng đừng coi khinh ta, loại trình độ này nguy hiểm tính không được cái gì. Ta phía trước hái thuốc thời điểm cũng không thiếu ở huyền nhai trên vách đá mạo hiểm, lá gan cùng kinh nghiệm đều luyện ra. Dù liên chu sắc mặt nghiêm, nhưng khi đó ngươi không có chịu nội thương, bùi tương tiêu ngạo mà dơ dơ lên lông mày, ta cũng không phải ngay từ đầu liền có nhiều như vậy nội lực. Lúc ban đầu đi theo sư phụ vào núi hái thuốc thời điểm, Ta còn là cái tiểu đệ tử, nội lực loãng cơ hổ có thể xem nhẹ. Ta khi đó chính là bằng vào linh hoạt lưu loát thân thủ lang bạc núi rừng. Này phân kiêu ngạo không có cảm nhiễm Du Liên Chu, nhưng hắn lại không hảo nói nhiều cái gì, đành phải trầm mặc mà chống đỡ. Bùi tương tò mò hỏi, người đi vào trong sơn động sao? Nơi đó mặt cái dạng gì? Du Liên Chu nói, vừa mới thô sơ giản lược mà kiểm tra rồi một chút, sơn động thực rộng mở, nhưng tuyệt đối không phải hoàn toàn thiên nhiên hình thành bên trong có nhân vi tu chỉnh tạc khắc quá dấu vết. Hồ Nữ Hiệp, Du mỗi cho rằng, nơi này cùng người sư môn tiền bối hoặc có quan hệ. Quả nhiên bùi tương ánh mắt sáng ngời, ngữ khí hưng phấn, như thế tới xem, chúng ta phía trước phân tích vẫn là có chút đạo lý. Du Liên Chu hơi hơi gật đầu, nghĩ thầm nếu chỉ là cùng hái thuốc có quan hệ nói, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không làm đối phương mạo lần này hiểm. Chính là bởi vì đoán được nơi này khả năng cùng bùi tương sư môn truyền thừa có quan hệ, Hắn mới không có nói ra phản đối ý kiến. Hai người nói chuyện, liền tiến vào cây liên lý mặt sau trong sân đậu. Nơi này thổ nhưỡng. Bùi tương ngồi sổm xuống thân sờ sờ mặt đất, lại cẩn thận phân biệt một chút tới gần thân cây hệ dễ thổ nhưỡng, hiểu do nói. Du nhị hiệp, ngoài động cây liên lý hẳn là không phải hoang dại dã lớn lên, nơi này thổ nhưỡng trôn một ít dược liệu, có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng Du liên chu kinh ngạc nói, nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn có thể phân biệt ra tới bùi tương người người trên mặt đất thổ nhưỡng mắt lộ ra tán thưởng vị này không biết tên tiền bối thập phần lợi hại hắn điều phối dưỡng thụ phương thuốc hiệu quả thật tốt lại mượn dùng sơn động đặc thù hoàn cảnh tăng trưởng dược hiệu Hắc, cho dù lại quá cái 10 năm sau này phiến thổ nhưỡng như cũ có thể cho bên ngoài cây liên lý cung cấp quần cuộn không ngừng chất dinh dưỡng một khi đã như vậy lợi hại hồ nữ hiệp không bằng trang chút thổ nhưỡng tùy thân mang theo sau khi rời khỏi đây cũng có thể cân nhắc một vài ta tin tưởng lấy hồ nữ hiệp thông tuệ khẳng định có thể có điều thu hoạch cũng hảo bùi tương mí mắt con con nghe được bùi tương nói tốt du liên chu liền ngồi xổm xuống thân tới dùng tùy thân mang theo khăn vải bao một bao màu đen thổ nhưỡng bùi tương nhìn du liên chu nghiêm túc bảo tồn thổ nhưỡng động tác đồng nhiên nói du nhị hiệp chúng ta lần này tương ngộ tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian nhưng trong lúc đủ loại lui tới nói là lẫn nhau giao thác sinh tử cùng tín nhiệm cũng không quá ngươi nếu là lại lấy hồ nữ hiệp xưng hô ta tổng có vẻ có chút mới lạ Du liên chu sửng sốt một chút, trong lòng đống nhiên mềm mại. Hồ cô nương nói được là, người ta chi dàn sắc thật không cần như thế khách sáo mới lạ. Bùi tương mỉm cười, ta đây cũng kêu ngươi một tiếng du nhị ca đi. Du liên chu áp xuống trong lòng không thể hiểu được vui sướng, nhàn nhạt, nhạt mà lên tiếng. Bùi tương nhìn du liên chu hơi hơi nết lên khoẻ miệng, biết hắn không phản đối chính mình thân cận, liền cao hứng mà vỗ tay một cái nói. Là ta chiếm tiện nghi, đều nói võ đang bảy hiệp đồng khí liên chi, thủ túc tình thâm. Hôm nay ta nhận một cái du nhị ca, kỳ thật chẳng khác nào nhiều bảy vị huynh trưởng. Tương lai ở trong chốn giang hồ hành tẩu, tuyệt đối có thể giúp lấy thật nhiều người hâm mộ. Du Liên Chu Không biết vì sao, Du Liên Chu tuy rằng cảm thấy lời này rất đối, nhưng là, chính mình giống như bỗng nhiên không có ngay từ đầu cao hứng như vậy. Bùi tương phảng phất không có phát hiện Du Liên Chu vi diệu cảm xúc biến hóa, nàng một lần nữa đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh tới. Phát hiện trong sơn động sát thật có nhân công mở qua dấu vết, hơn nữa thổ nhưỡng phối dược. Nơi đây nơi trốn tỏ rõ nơi này đã từng có người dừng lại quá. Du nhị ca, chúng ta tiếp tục đi trước đi, nhìn xem bên trong có cái gì. Hảo, ta đi hồ cô nương phía trước. Hai người một trước một sau rời đi cửa động vị trí, hướng sơn động chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi một đoạn khúc khúc chết chiếc sần núi lộ sau, bùi tương cùng Du liên chu đều nghe thấy được nhàn nhạt mùi hoa, trong sơn động ánh sáng cũng càng ngày càng sáng. Phía trước tựa hồ là xuất khẩu, ta cảm thấy có phong, còn có mùi hoa. Ta cũng nghe thấy được, phía trước khả năng. Du Liên Chu đang nói chuyện, đồng nhiên tầm mắt một trận mơ hồ, dưới chân một cái lào đảo. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình biến thành một mình một người, vừa mới còn đi theo hắn phía sau Bùi Tương không thấy. Cùng lúc đó, Bùi Tương chơ mắt mà nhìn Du Liên Chu đồng nhiên hướng mặt phải dịch một bước, rồi sau đó liền biến mất ở nàng trước mắt. gì? Đây là kỳ môn độn giáp chi thuật. Bùi Tương lập tức dừng lại bước chân, bắt đầu quan sát quanh mình hoàn cảnh. sau một lúc lâu. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận mà bán ra bước đầu tiên. Nửa nén hương lúc sau, Bùi Tương tìm được rồi nhíu mày trầm tư Du Liên chu. Người này dựa vào vách tường cầm kiếm mà đứng, cũng không có loạn đi xông loạn, hiển nhiên cũng ý thức được quanh thân hoàn cảnh không quá bình thường, vừa động không bằng một tĩnh. Du Nhị ca, Hồ cô nương, chấm đã hành, tiểu tâm dưới chân. Ta phía trước đi nhầm một bước, đối diện liền có một quả mối tên nhọn bay tới. Đa tạ Du Nhị ca nhắc nhở, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Du Liên Chu nhìn bùi tương xoay người sang chỗ khác, hướng rời xa hắn phương hướng mại ba bước, nhưng là trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện ở hắn đối diện. Rồi sau đó, bùi tương lui về phía sau nửa bước, tả di hai bước, không biết như thế nào liền xuất hiện ở Du Liên Chu bên cạnh. Ngay sau đó, Du Liên Chu liền cảm thấy chính mình tay trái bị một con mềm mại tay nhỏ kéo lại. Du nhị ca, tiếp được ngươi theo ta đi, chớ có rời đi ta vượt qua một bước xa. Hảo, hồ cô nương yên tâm. Hồ cô nương hiểu được kỳ môn độn giáp chi thuật. Có biết ra lông mà thôi. Chúng ta hiện tại gặp được cái này trận pháp, chỉ là nhất cơ sở. Ta ở sư môn điển tịch thượng nhìn đến quá cùng loại trận đồ ghi lại, cho nên còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Nếu là lại phức tạp chút, ta cũng chỉ có thể mang theo người đường cũ quay trở về. Quý phái truyền thừa quả nhiên tuyệt diệu khó lường. Đáng tiếc hiện tại đã xuống dốc, rất nhiều điển tịch đều thất lạc. Dù Mỗ hy vọng hồ cô nương lần này có thể được như ước nguyện. Chỉ mong đi, du nhị ca, người theo sát ta. Vì thế. Hai người lại lôi kéo tay đi rồi đại khái 15 phút công phu. Trong lúc, Bùi Tương vài lần đống nhiên thay đổi phương hướng, có đôi khi rõ ràng phía trước có tưởng, nàng cũng muốn bước qua đi, Du Liên Chu liền không chút do dự mà đi theo nàng hướng trên tường đông. Rốt cuộc, ở Bùi Tương giữ chặt Du Liên Chu dấm lên nhất dai thạch thang sau, trước mắt rộng mở thông suốt. Một cái hoa thơm chim hót sơn gốc xuất hiện ở hai người trước mặt. Bùi Tương cùng Du Liên Chu đứng ở sơn động cửa động, nhìn trong gốc nhảy nhót lung tung con khỉ cùng một tòa tinh xảo lâu. Không hẹn mà cùng mà nghĩ đến, này đại khái chính là thế ngoại đảo nguyên đi. chương 184 Ai? Liếc mắt một cái nhìn lại, sơn cốc này thế nhưng tứ phía núi vây quanh, chắc không được ta phía trước vẫn luôn tìm không thấy nơi này. Bùi tương một bên cảm thán, một bên lôi kéo du liên chu đi ra sơn đậu. Du nhị ca, này sơn cốc trong vòng nhìn hoa thơm chim hót một mảnh bình yên, nhưng có khả năng chỉ là biểu hiện giả dối. Nói không chừng nơi đó còn giấu dếm nguy hiểm đâu, ta sư môn người trong xưa nay. Hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy sau lưng trong sơn động chuyển đến một trận nặng nghề ẩm vang tiếng động. Không xong. Bùi tương biến sắc, đột nhiên xoay người. Du liên chu đồng dạng ánh mắt một lệ, giống như tia chớp, quanh thân đề phòng. Là ta học nghệ không tinh, xem thường kia trận pháp bùi tương trầm khuôn mặt, lập tức hướng tới tới khi phương hướng phóng đi, xuất khẩu chỗ khả năng bị phá hỏng. Nàng quá hiểu biết sư môn nội nào đó tiền bối lại như thế nào bừa bãi tùy hứng. Chỉ từ những cái đó tàn lưu xuống dưới đôi câu vài lời chung liền có thể nhìn trộm đến, năm xưa một vị vị lao tiền bối đều tùy tâm sở dục tới rồi trình độ nhất định. Quả nhiên, đương bùi tương lại lần nữa phản hồi sơn động xuất khẩu chỗ thời điểm, nhìn đến chính là một mảnh hốn độn sụp xuống. Mấy khối núi đá từ đỉnh rơi xuống, đem toàn bộ thông đạo đổ đến kín mít, lại không chấp nhận được bất luận kẻ nào xuất nhập. Thế vậy, Du Liên Chu đem bùi tương hộ ở sau người, tiến lên một bước xem xét cụ thể tình huống đỉnh sụp đổ. Vết rách thọc sâu kéo dài, mặc dù có thể rời đi này mấy khối trầm trọng núi đá, phía trước lộ phòng trừng cũng đi không thông. Bùi Tương mày nhíu chặt, đồng dạng cẩn thận kiểm tra rồi một lần sơn động sụp xuống tình huống. Hồ cô nương, phía trước ngăn trở chúng ta tiến vào sơn cốc trận pháp đã bị phá hư rớt, nhưng đi tới đi lui thông đạo lại bị hoàn toàn phá hỏng. Hai người lẫn nhau đều cảm thấy này không phải cái gì xui xẻo trùng hợp, mà như là một hồi tỉ mỉ bố cục. Một lát sau, Du Liên Chu ngữ khí trầm trầm mà mở miệng, Có lẽ, xác thật là trung hợp. Quý phái các tiền bối đại khái không có đoán trước đến hôm nay việc. Bùi tương không rất cao hứng mà đá đá chặn đường cự thạch, hừ cười nói. Du nhị ca, ngươi không cần an ủi ta. Bọn họ tuyệt đối làm được ra chuyện như vậy, bất quá. Đảo cũng sẽ không thật sự đem hậu bối con cháu vinh viên vây ở chỗ này. Du liên chu quay đầu nhìn nhìn như cũ tưởng hòa thản nhiên sơn cốc cùng vờn quanh thanh sơn. Hồ cô nương, ngươi là nói, chúng ta phía sau này phiến trong sơn cốc còn có mặt khác đường ra. Bùi Tương hiếp hiếp mắt, không có lập tức trả lời Du Liên Chu vấn đề, mà là hỏi. Du nhị ca, chúng ta là đi trước xem xét một chút này phụ cận địa hình, vẫn là đi trước Trúc lâu thăm dò. Du Liên Chu nói, đi trước Trúc lâu đi, nói không chừng sẽ có chút manh mối cùng chỉ dẫn. Bùi Tương cũng có khuynh hướng cái này lựa chọn, liền cùng Du Liên Chu hướng tới Trúc lâu đi đến. Nay tòa Trúc lâu không biết không chí nhiều ít năm, tuy rằng vẻ ngoài bảo tồn hoàn hảo, nhưng là bên trong lại trương hiện ra thời gian vô tình trôi đi. Chứ bỏ hai cái tơ vàng gỗ nam cái dương ngoại, phòng nội đại bộ phận gia cụ đều đã hủ bại rách nát. Trên mặt đất tích đầy thật dày bụi đất, nóc nhà góc tường treo đầy mạng nhện cùng cho bụi cái siêu, hữu khoảng cổ xưa chi khí ập vào trước mặt. Khu khô, kiến tạo tường ngoài cây trúc hẳn là trải qua đặc thù xử lý, cho nên mới có thể bảo tồn hoàn hảo. Bên trong này đó trúc chế gia cụ đại khái là tùy tay làm, thâm niên lâu ngày, liền đều rách nát. Bùi Tương vừa nói lời nói, một bên đánh giá trúc lâu nội bố cục cuối cùng đem ánh mắt định ở góc tường tơ vàng gỗ nam cái dương thượng. Du nhị ca, ngươi hàm một viên giải độc đan, vận nội lực hộ thể, ta hiện tại muốn mở ra này hai cái cái dương, không biết sẽ tao ngộ cái gì kỳ quái sự tình. Du liên chu theo lời làm theo, đồng thời ống tay háo nhẹ huy, dùng nội lực quét ngang cái dương mặt ngoài cho bụi. Chờ đến cho bụi tan hết, bụi tương mang lên một đôi mỏng như cánh ve băng tơ tầm bao tay, thu lại hô hấp mở ra cái thứ nhất dương gỗ. Theo dương cái mở ra, Một trận ngọt thanh hương khí sâu kín mà đến. Bùi Tương nhướng mày, từ bên hông lấy ra một chút màu đen bột phấn, hướng tới dương gỗ bên trong dương lên, một lát sau, này cổ đột nhiên tới ngọt thanh, khí vị lại không hề dự triệu mà biến mất. Bùi Tương không có vội vã động trong dương quyển trục, mà là lại lần nữa từ bên hông lấy ra một cái màu nâu gói thuốc, không tiếng động đưa cho bên cạnh Du Liên Chu. Du Liên Chu dùng nội lực đem gói thuốc nội phối dược gáp thành mảnh vỡ, rồi sau đó kéo ra gói thuốc làm bên trong mảnh vỡ rơi dụng ở dương nội quyển trục phía trên. Trong khoảnh khắc, những cái đó quyển trục mặt ngoài lui đi một tầng ảm đạm thổ hoàng sắc, trở nên sáng trong trắng nó lên, ngẫu nhiên còn có màu lam nhạt vầng sáng chợt lóe mà qua. Thấy vậy, Bùi Tương hơi hơi mỉm cười, lúc này mới động thủ lấy ra trong đó một quả quyển trục, chậm rãi mở ra xem xét bên trong nội dung. Quyển trục nội, một lỏa thể người sinh động như thật. Bùi Tương nhìn chăm chú tế nhìn, phát hiện kia lỏa thể hình người thượng vẽ nhân thể kinh mạch đồ, nhưng lại không hoàn toàn, chỉ là đem thủ thái âm phổi kinh kinh mạch huyết đạo đánh dấu đủ cũng ở chỗ chống chỗ ghi chú rõ tu luyện này kinh mạch luyện công pháp quyết. Bùi Tương giữa mày nhảy dựng, lại nhặt lên đệ nhị phúc quyển trục tới. Lần này, quyển trục trung sở hội họa kinh mạch đồ là nhâm mạch, một bên chỗ chống chỗ đồng dạng đánh dấu tu tập yếu điểm. Bùi Tương túi đầu điểm điểm dương nội quyển trục số lượng, phát hiện cùng sở hữu 36 cái, đến tận đây, nàng cơ hồ có thể khẳng định này đó quyển trục phía trên ghi lại chính là cái gì công pháp. Là tiêu giao phái Bắc Minh thần công. Bùi Tương kiểm chế hạ trong lòng kích động Quay đầu lại nhìn thoáng qua Du Liên Chu, phát hiện hắn lúc này đã rời đi tầm mắt, hiện nhiên là không nghĩ nhìn trộm đến cái khác môn phái võ công truyền thừa. Du nhị ca, ta muốn mở ra một cái khác cái dương, ngươi chú ý phòng bị. Hảo, hố cô nương cũng thỉnh tiểu tâm hành sự. Bùi tương gật gật đầu, mang theo băng tơ tầm bao tay mở ra cái thứ hai tơ vàng gỗ nam dương. Lần này, dương nội không có lại phiêu ra đặc thù hương vị, nhưng bùi tương như cũ thực cẩn thận. Nàng nổ xuống tóc mai thượng châm ngọc, ở thoa đầu chỗ nhẹ nhàng một nin lộ ra bên trong tam cái xanh thảm lông châu tế châm. Bùi Tương dùng này tam căn lông châu tế châm ở cái thứ hai trong Dương nơi nơi điểm thứ, mười mấy hạ lúc sau, kia xanh thảm sắc châm chọc bắt đầu dần dần biến thành màu đen. Lại là một phen bận rộn, Bùi Tương rốt cuộc hoàn toàn thanh trừ Dương nội vô sắc vô vị độc dược. Dù Liên Chu bảng quan Bùi Tương vài lần hóa giải đến từ sư môn trưởng Bùi An Toán, trong mắt không thấy vui sướng, ngược lại xẹt qua một mặt đông lạnh. Cứ việc Bùi Tương nhìn qua thành hạ, nhưng nàng sắc thật là cùng nguy hiểm mấy lần gặp thoáng qua. Du Liên Chu nghĩ đến khả năng phát sinh ngoại ý muốn chẳng uống, không khỏi mặt mày ám trầm. Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc nhịn không được nói ra hai câu khắc nghiệt đánh giá. Vị tiền bối này thật sự là ở khảo nghiệm sư môn hậu bối con cháu sao? Nay đó ùn ùn không dứt thủ đoạn không khỏi quá mức độc ác, có thất lỗi lạc cùng tư ái. Bùi Tương chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nói: "Ta sư môn truyền thừa xa xăm, Bắc Tống khi được xưng là Tiêu gia phái, từ trước đến nay thần bí. Môn hạ đệ tử nhiều là dung mạo tuấn dật, Tài trí kiệt xuất hạng người, chú ý tiêu giao tùy tâm, hành sự bừa bãi vô kỳ, cho nên sinh ra rất nhiều chuyện xưa. Cũng đúng là bởi vì loại này môn phái đặc điểm, bên trong cánh cửa rất nhiều chuyển thừa nói đoạn liền đoạn, chư vị tổ sư tiền bối càng là vô câu vô thúc, khỉ nộ từ tâm. Mặc dù hiện giờ đã suy thoái, thậm chí, sư phụ ta sư bá bọn họ đều có chút làm không rõ ràng lắm nhà mình môn phái cụ thể lai lịch, nhưng này tiêu giao hai chữ tinh thần nhưng vẫn chuyển thừa xuống dưới, cho nên... Đại gia hành sự diễn xuất khó tránh khỏi sẽ có vẻ cổ quái độc đáo. Du Liên Chu không lắm tán đồng mà lắc lắc đầu, nhưng không có nói thêm nữa cái gì. Lấy hắn giáo dưỡng phẩm cách, vừa mới ở tức giận dưới làm cho bùi tương mặt chỉ trích toán giận đối phương sư môn tiền bối, đã cảm thấy không ổn, lúc này chỉ có trầm mặt không nói. Bùi tương không để ý tới ám giận dối Du Liên Chu, nàng túi đầu xem xét đệ nhị chỉ tơ vàng gỗ nam dương trung vật phẩm, phát hiện bên trong có mấy chục buồn bảo tồn hoàn hảo tạp học điển tịch. Đề cập đến y Y Bạch Tinh Tượng cùng máy móc tạp công chờ nhiều phương diện nội dung. Một dương là 36 cuốn Bắc Minh thần công luyện công đồ, một khác dương là chân quý khó tìm tạp học điển tịch, trừ cái này ra lại vô mặt khác. Có này tiêu giao phái tối cao nội công tâm pháp Bắc Minh thần công, ta này một chuyến liền tính không bạch lan lộn. Theo ghi lại, luyện liền Bắc Minh thần công yêu cầu hóa đi vốn có nội lực, vừa vặn ta trong cơ thể chân khí hao hết, đến cũng coi như là chó ngáp phải rồi. Cân nhắc xong chính mình sự tình, Bùi tương bắt đầu an ủi bên người người. Du nhị ca, ta biết ngươi ở vì ta bất bình. Chính là, này đó giấy chất thư tịch sở di có thể như vậy hoàn hảo mà bảo tồn xuống dưới, còn may mà vừa mới cái loại này vô sắc vô vị độc dược. Loại này độc dược tuy rằng đối nhân thể có hại, nhưng đối trang giấy nét mực lại có bảo hộ tác dụng. Du liên chu hơi giật mình, không nghĩ tới hại người độc dược còn có một cái khác tác dụng. Hắn thúi đầu nhìn giống như sách mới giống nhau chân quý điển tịch, lại chú ý tới bùi tương đáy mắt vui sướng thỏa mãn. Nhịn không được than thở một tiếng. Hắn lúc này bỗng nhiên đối Bùi Tương Sư môn có càng sâu một tầng nhận tri, liên quan, hắn đối như thế môn phái dạy dỗ ra đệ tử Bùi Tương cũng nhiều một ít hiểu biết. Bùi Tương hướng tới Du Liên Chu xinh đẹp cười, không hề nhiều làm giải thích. Nàng tùy tay mở ra trên cùng một quyển kỳ môn trận pháp giảng giải, phát hiện bên trong kẹp vài tờ tình mỹ giấy viết thư, mặt trên thình lình viết chúc lâu chủ nhân nhắn lại. Du Nhị ca, ngươi tới xem cái này. Bùi Tương đọc xong giấy viết thư thượng văn tự, Lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Vị này sư môn tiền bối xưng hô chính mình vì Xuân Túng đạo nhân. Hắn cũng không muốn quá nhiều lộ ra cuộc đời trải qua, chỉ nói tiêu giao nhất phái truyền tới hắn này đồng lửa, đồng môn chi gian lại đã xảy ra không ít không giải được yêu hận tình thù. Đấu tới đấu đi, Xuân Túng đạo nhân đau mất người yêu cũng nản lòng thoái chí, cuối cùng liền dọn đến cái này người ngoài tìm không thấy trong sơn cốc tới trị liệu tình thương. Thuận tiện nhắc tới, kia sơn động trước cửa cây liên lý cũng là hắn cố tình trồng trồng liền vì viên một tâm tiến giới rất nhiều năm về sau Xuân Túng đạo nhân rốt cuộc cảm thấy chính mình có thể xem đạo một ít chuyện cũ liền rời đi Sơn Quốc phản hồi sư môn nay vừa đi hắn kinh ngạc phát hiện sư môn đã xuống dốc, đã từng sư huynh đệ các sư tỷ muội chết chết mất tích mất tích thế nhưng chỉ còn lại có mấy tiểu bối ở đau khổ chống đỡ hắn trong lòng không đành lòng muốn vì sư môn làm chút sự tình cố tình kêu mấy tiểu bối lại là hắn tình địch đệ tử môn nhân Xuân Túng đạo nhân không nghĩ dạy dỗ tình địch đệ tử cũng không muốn lâu dài lưu tại Thương Tấm địa, vì thế liền ở sư môn thí luyện trong mật thất để lại một chương gia thú đồ, chỉ dẫn hậu bối đệ tử tới sơn cốc chỗ tìm kiếm bổn môn truyền thừa. Du Liên Chu quá tiếp đủ tương đưa qua giấy viết thư, đọc một lượt một lần mặt trên tiền bối nhắn lại, liền nhịn không được hướng tới trong Dương Tạp học điển tịch thượng nhìn lại. Vị này Xuân Túng đạo nhân sở dĩ thiết trí nhiều như vậy nguy hiểm chạm kiểm soát, chính là bởi vì hắn cho rằng, về sau tìm lại đây đệ tử khẳng định là hắn chán ghét người đồ tử độ tôn. Du Liên Chu nhịn không được hơi hơi đề cao thanh âm, Tại đây người trong lòng, sư môn hậu bối bị độc chết không đáng tiếc, chỉ có mạng lớn, lợi hại mới xứng được đến hắn truyền thừa. Bùi Tương gật gật đầu, trong lòng biết Du Liên Chu loại này ở Huynh hữu đệ cung môn phái hoàn cảnh trung trưởng thành lên hiệp khách, khẳng định sẽ giật mình với Xuân Túng đạo nhân lo gì. Nàng chỉ vào nhắn lại cuối cùng một đoạn văn tự nói. Xem nơi này, Xuân Túng đạo nhân nói, vì tránh cho tìm kiếm lại đây đệ tử quá mức coi trọng võ học truyền thừa mà xem nhẹ y y bậc tinh tượng chờ tập học. Tựa như hắn cái kia thảo người ghét tình địch. Hắn ở cái này sơn cốc một cái khác xuất khẩu chỗ thiết trí càng thêm phức tạp trận pháp. Chỉ có học xong này trong dương điển tịch nội dung mới có thể thuận lợi rời đi nơi này. Du liên chu cho mày, tâm tình đủ rột. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy lưu tại trong sơn cốc có cái gì không tốt, dù sao. Chính là không có phản cảm cảm xúc. Nhưng hắn lần này vào núi là vì hái thuốc cứu người, nếu là vẫn luôn không có tin tức truyền ra đi, không chỉ có chỉ hoán cứu chỉ thiếu lâm tăng nhân còn sẽ làm phái võ đang trên giới đồng thời lo lắng. Nếu là chính mình lại giống như ngũ đệ như vậy đống nhiên mất tích, sư phụ hắn lao nhân ra khẳng định muốn càng thêm thương tâm. Bùi tương thoáng nhìn Du Liên Chu sầu lo biểu tình, liền đoán được hắn thất thất bát bát tâm sự. Nàng thô sơ giản lược mà lật xem một lần trong dương tạp học điển tịch, trong lòng biết có ký ức gác mái trợ giúp, chính mình nếu muốn lý giải cũng hiểu rõ sở hữu tri thức, cũng không sẽ tiêu phi đặc biệt dài dòng thời gian. Nhưng vô luận như thế nào khẳng định không phải 10 ngày nửa tháng là có thể giải quyết. Lúc này, Du Liên Chu đông nhiên nói, Hồ Cô Nương, ngươi còn nhớ rõ kia chỉ đưa ra quỷ diện đồng hoa con khỉ sao? Bùi tương gật gật đầu, trong đầu ẩn ẩn bắt được nào đó manh mối. Du Liên Chu tiếp tục nói, Nếu kia con khỉ là từ sơn Cốc này chạy đi, vậy thuyết minh, Xuân Túng Đạo Nhân dùng kỳ môn độn giáp chi thuật bố trí hạ trận pháp cũng không phải không hề sơ hở. Ít nhất kia con khỉ chạy đi ra ngoài, thậm chí, Nó sau lại hẳn là lại quay trở về trong cốc. Bùi tương ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu nói. Đúng là như thế, Du nhị ca lời nói cực kỳ. Chúng ta đi tới con đường kia thượng, không chỉ có coi trận pháp, bên ngoài còn có huyền nhai vết đá. Mặc dù kia con khỉ vận khí tốt thông qua trận pháp, nhưng cũng không có năng lực từ huyền nhai trên vách đá bỏ đến hồ nước chỗ, càng miễn bản đường cũ quay trở về. Cho nên, nó tất nhiên là từ một cái khác cửa ra vào trải qua. Du liên chu thuộc độc đạo ra kinh điển. Tuy rằng chưa đọc qua kỳ môn độn giáp chi thuật, nhưng là đối phương diện này cũng có nghe thấy, hắn thử thăm dò phân tích nói. Kia con khỉ từ trong Sơn Cốc sau khi rời khỏi đây, liền chạy tới hồ nước phụ cận, thuyết minh Sơn Cốc một cái khác cửa ra vào khoảng cách hồ nước không xa. Chính là, mấy năm nay có rất nhiều người lục tục đi vào nơi này tìm quỷ diện đồng hoa, thế nhưng đều không có phát hiện manh mối. Hồ cô nương, du mỗi cho rằng, này không phải một ít nhân vi bố trí kỳ môn độn giáp trận pháp có thể làm được. Càng miễn bản còn kiên trì ngần ấy năm. Bùi tương vỗ tay cười nói. Du nhị ca lời nói có lý. Nếu là chỉ bằng nhân lực bố trí trận pháp, mặc dù lúc ấy hiệu quả tuyệt hảo, chính là ngần ấy năm đi qua, đã sớm nên xuất hiện bại lộ. Người xem, liền này chúc Úc gia cụ đều hư thối, huống chi bên ngoài những cái đó bị gió thổi mưa xối sự vật. Cho nên, xuân túng đạo nhân tất nhiên là lợi dụng thiên nhiên chi vật tới bảy trận. Càng có khả năng chính là... Sơn cốc xuất khẩu chỗ vốn dĩ liền có một cái thiên nhiên hình thành trận pháp hình thức ban đầu, hắn hơi thêm cải biến, liền thành một loại thiên ý hề vô phùng ẩn nấp thủ đoạn. Du liên chu hơi hơi gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hơn nữa, dựa vào thiên nhiên chi vật bố trí mê trận, làm người ngoài tìm không được sơn cốc cửa ra vào, như vậy đối với trong cốc động vật tới nói, nghĩ ra đi cũng là cơ hội không có khả năng. Chính là, cố tình liền đi ra ngoài một con khỉ, còn bị thương. Bùi tương nhứng mày Du liên Chu tiếp theo phân tích. Lợi dụng tự nhiên sơn xuyên điệu mạo hình thành trận pháp, cố nhiên có loại loại ưu thế, khá vậy không phải vạn vô nhất thất. Nay thiên hạ vạn vật, từ trước đến nay có âm liền có dương, có nhu liền có mới vừa, có lợi liền có tệ, chưa từng ngoại lệ. Lấy du mô thiền kiến, kia tự nhiên chi vật khẳng định muốn đã chịu tự nhiên chi lực ảnh hưởng. Nhật nguyệt sao trời, phong sương vũ tuyết, sớm chiều bốn mùa, tổng muốn ở nào đó thời khắc lộ ra sơ hở. cho nên trong cốc con khỉ liền có thể nhân cơ hội chạy ra ngoài trời chơi, chơi một phen bùi tương khỏe miệng ngậm cười thúc giục du liên chú nói du nhị ca ngươi mau phiên phiên vị kia đường môn tiền bối bút ký xem hắn hay không ký lục tương quan chi tiết du liên chu ôn thanh nói không cần phiên du mộ đem kia đoạn văn tự nhớ rõ lăn dưa luận tụ vị kia đường môn tiền bối ở mở đầu liền nhắc tới nhìn đến trăng tròn lần cảm tư thân cho nên mới đối một con bị thương con khỉ tâm sinh thương hại chi ý nhịn không được ra tay giúp nó chữa thương Bùi tương trầm ngâm nói, đêm trăng tròn sao. Là mỗi tháng như thế, vẫn là riêng tháng đầu. Du liên chu lắc lắc đầu, mặt mày gian đã khôi phục vẫn thường chấn định bình thản. Hồ cô nương, hiện giờ đủ loại suy đoán đều thật giả khó phân biệt, không bằng chúng ta hiện tại liền đến trong cốc kiểm tra một phen, chính mắt chứng kiến một chút bốn phía hoàn cảnh, lúc sau lại làm định đoạn. Bùi tương tự nhiên đáp ứng, nàng khép lại hai chỉ tơ vàng gỗ nằm dương, đi theo du liên chu đi ra trúc lâu, bắt đầu xem xét sơn cốc bên cạnh tình huống. Hơn một canh giờ sau, hai người một lần nữa trở lại chút lâu nội. Quả nhiên như vị kia xuân túng đạo nhân theo như lời, nếu là không nắm giữ kỳ môn độn giáp chi thuật, khẳng định liền phát hiện không được xuất khẩu tồn tại, càng miễn bản thuận lợi thông qua mê trận rời đi nơi này. Bùi tương ngồi xổm cái dương trước đem mấy trụ quyển thư tịch một lần nữa phân loại, từ giữa rút ra cùng kỳ môn độn giáp chi thuật tương quan thư tịch 1134, trồng ở trong tay. Du nhị ca, chúng ta hiện tại đến làm nhiều tay chuẩn bị. Đêm mai chính là tháng này 15 trăng tròn đêm. Chúng ta có thể thử quan sát một chút trong cốc tình huống. Nếu là không có phát hiện manh mối hoặc là... Mặc dù phát hiện cũng vô pháp giải quyết, kia chúng ta phải thành thành thật thật địa học này 13 quyển sách đồ vật, tranh thủ sớm ngày việc học có thành tựu Đương nhiên, nếu là chúng ta vận khí cũng đủ hảo, đêm mai là có thể ở trăng tròn dưới tìm được chính xác con đường, vậy không thể tốt hơn. Dù liên chu nhìn bùi tương quyển sách trên tay buồn, hơi hơi chần chờ một chút, liền lưu loát gật đầu đáp ứng lúc này xác thật không phải chú ý giang hồ kiêng dè thời điểm hai người bị nhốt tại đây sơn cốc giữa hàng đầu nhiệm vụ chính là mau rời khỏi nơi đây đến nơi cái khác sự tình có thể chờ ứng phó xong trước mắt khốn cảnh lại nói đi ra ngoài về sau có lẽ ta có thể hướng sư phụ xin chỉ thị một chút dùng một môn võ đang công phu đổi lấy này kỳ môn độn giáp chi thuật hồ cô nương cho dù đêm mai tìm không thấy đường ra chúng ta cũng có thể chờ tiếp theo tháng khi đó người ta đã học tập một tháng đương sẽ có điều thu hoạch Nói không chừng ngay sau đó là có thể tìm được mê trận sơ hở. Sắc thật bùi tương cười ngâm ngâm gật đầu nói, sách này nha, chúng ta khẳng định là muốn đọc, nhưng cũng không cần ngây ngốc dựa theo xuân túng đạo nhân cách nói đi làm, thế nào cũng phải đem này mặt trên sở hữu học vấn hiểu rõ mới có thể rời đi sân cốc. du nhị ca, chúng ta biên học liền tìm kiếm phá trận phương pháp, không ra mấy tháng, khẳng định có thể thành công. du liên chu khó được nói đùa một câu, con khỉ đều có thể chạy ra đi, hướng chi người đâu. Hai người ngươi một câu ta một câu định ra lúc sau hướng đối thi thố, liền bắt đầu xuống tay giải quyết trước mắt hàng ngày về vặt. "Hồ cô nương, ta trong chốc lát đi ra bên ngoài phạt chút cây trúc, lại đi làm một cái bùi gỗ, thịnh chút suối nước lại đây quét tước này gian trúc ốc, cơm chiều liền phiền toái ngươi động thủ chuẩn bị." Bùi Tương gật gật đầu, hứng thú bừng bừng mà đề nghị nói: "Ta vừa mới nhìn đến trong nước có cá, chúng ta buổi tối cá nướng ăn đi." Du Liên Chu cười nói, phàm là hồ cô nương tay nghề, Du Mộ đều cảm thấy mỹ vị dị thường. Giam ba câu gõ định rồi phân công, Bùi Tương cùng Du Liên Chu liền công việc lưu bù lên. Đêm khuya, Bùi Tương ngồi ở trúc lâu nội tu luyện Bắc Minh thần công, Du Liên Chu này ôm kiếm ngồi ở một cây trên đại thụ nhắm mắt dưỡng thần. Phía trước lộ thiên đêm túc thời điểm, Du Liên Chu không cảm thấy cùng Bùi Tương ai đến gần có cái gì gây trở ngại. Nhưng hôm nay có chút lâu, hắn đương nhiên muốn đem trong nhà không gian để lại cho Bùi Tương đơn độc sử dụng. Chỉ là bên người bỗng nhiên đã không có kia đạo quen thuộc thanh thiện hô hấp. Du liên chu mạc dành cảm thấy này sơn gian ban đêm có chút cô quét sạch tịch, hắn không tiếng động thở dài, cảm thấy có chút không thói quen. Sắc thật không thói quen. Ngay từ đầu, hắn không thói quen một mình một người, theo sau, cũng không quá thói quen cùng mấy chỉ không sợ người còn khỉ làm hàng xóm. chương 185. Ngay kế, màn đêm buông xuống, trăng tròn như khay bạc. Bùi tương cùng du liên chu ở dưới ánh trăng tìm biến cả tòa sân cốc, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường chỗ, hai người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng biết bọn họ không thể không tại đây trong sơn cốc tạm thời dừng lại một đoạn thời gian. Truyền Thiên, Bùi Tương cóng Du Liên Chu biên chế tiểu giỏ mây siêu tầm trong cốc nhưng dùng ngăn động thực vật, lại lộng không ít tuổi lửa cùng mềm dẻo trường thảo diệp. Chờ nàng thắng lợi trở về thời điểm, Du Liên Chu đã đem trúc lâu trong ngoài thu thập đến rực rỡ hẳn lên, đang ở dùng cây trúc chế tác giản dị giường che chúc ghế chúc chén chúc đua chờ ra cụ đồ đựng Du Nhị ca, trong cốc cỏ cây ung tùm, giá cầm tẩu thú không ít, cũng đủ chúng ta sống sót. Một hai năm nội, người ta có thể an tâm cân nhắc những cái đó kỳ môn độn giáp chi thuật, không cần lo lắng ăn đói mặc rách. Du Liên Chu tiếp nhận bùi tương trong tay tạc vật, phân loại chỉnh lý hảo. Hồ cô nương, này đó trường thảo lá cây là làm gì đó. Bùi tương một bên mới lạ mà nhìn tân làm thành cây trúc đồ đựng, một bên đáp. Ta tính toán cho ngươi biên cái nệm rơm. Du nhị ca, ngươi tổng không thể vẫn luôn ở tại trên cây đi. Đã nhiều ngày thời tiết sáng sủa con hảo, nếu là ngày nào đó xét đánh trời mưa. Ta khẳng định không thể làm ngươi tiếp tục đại ở trúc lâu bên ngoài nhà. Ngươi nếu là ở trúc lâu bên trong nghỉ ngơi, vẫn là có cái nệm rơm càng thoải mái. Du liên chu lắc lắc đầu, vội vàng tự tuyệt. Nếu gặp được ngày mưa, ta có thể đi sơn động bên kia. Nơi đó tuy rằng bị ngăn chặn thông đạo, nhưng là thượng có chút địa phương có thể che mưa chắn gió. Bùi tương nhanh chóng phản bắt nói. Sơn động bên kia tình huống không rõ, ai biết còn có thể hay không rơi xuống cục đá tới. Du nhị ca, ngươi cũng đừng như vậy cũ kĩ. Nơi này chỉ có chúng ta hai người, vô luận ngươi đang ở nơi nào, đều không có người thứ ba biết đến. Chúng ta giang hồ nhi nữ, không cần tuân thủ quy củ nhiều như vậy. Được rồi, chuyện này liền nói như vậy định rồi, bằng không. Ta cũng không ở chúc lâu ở, chúng ta cùng đi trên cây cùng con khỉ mắt to trừng mắt nhỏ đi. Bùi tương dứt khoát lưu loát giải quyết dứt khoát, lúc sau liền ôm một đại bó trường thảo lá cây rời đi. Vài ngày sau, Du Liên Chu cùng bùi tương đang ngồi ở trong viện đọc sách, đồng nhiên, Một đạo bóng trắng từ hai người trước mắt thoảng qua. Du liên chu mày kiếm nhíu lại, dây lắt gian liền biến mất ở trên chỗ ngồi. Không bao lâu, du liên chu lại lần nữa phản hồi, trên mặt mang theo một chút giở khóc dở cười. Bùi tương không cấm mắt lộ ra tò mò. Du nhị ca, vừa mới chạy tới kia nói bóng trắng đến tột cùng là cái gì? Người hiểu rõ sao? Du liên chu một tay bối ở sau người, không quá tự nhiên mà thanh thanh giọng nói. Là một con dã con khỉ. Con khỉ. Màu nâu con khỉ bóng trắng. Du liên chu sụ mặt hấp tấp giải thích nói, ra hầu bất hảo, chúng ta phơi nắng quần áo nơi nơi chạy loạn. Nói xong này ngắn ngủn một câu, du liên chu liền ngậm miệng không nói. Hơi khoảnh, hắn buông trong tay sách, hướng tới bùi tương hơi hơi gật gật đầu, sau đó liền lại lần nữa vận khởi khinh công vội vàng rời đi chút lâu. Bùi tương chớp trước mắt, nghĩ du liên chu kia vải món áo ngoài nhan sắc, trừ bỏ màu xanh lơ chính là màu lam, nào một kiện đều cùng màu trắng không quan hệ. cho nên. Con khỉ trộm chính là bên trong bên người quần áo. Một lát sau, du liên chu một lần nữa bước vào trúc lâu. Bùi tương chú ý tới hắn vả táo cùng cổ tay áo thượng đều có chút hơi hơi ướt ác, liền đoán được hắn vừa mới đi ra ngoài kia trong chốc lát, hẳn là đi rửa sạch kia kiện bị con khỉ xuyên đi làm dơ áo trong. Hắn không hảo ý cùng ta nói tỉ mỉ chuyện này. Bùi tương dơ lên sách vợ che ở trên mặt, chậm gì gì mà phiên một tờ, nhân cơ hội che khuất trong mắt ý cười. Sau khi cười xong, Bùi Tương liền làm bộ cái gì cũng chưa nhận thấy được bộ dáng, đứng đắn mà nghiêm túc mà đọc khởi thư tới. Du Liên Chu thấy vậy, lặng lẽ áp xuống đáy lòng một tia cuốn bách, lại lần nữa chuyên chú khởi sách vợ thượng nội dung tới. Nhưng mà, không đến nửa canh giờ công phu, một đạo màu trắng thân ảnh lại lần nữa từ hai người dư quang trung thoảng qua. Bùi Tương xoa xoa đôi mắt, cảm thấy nàng thoáng nhìn một kiện đứt rầm rề màu trắng áo trong, kia mặt trên dính đầy hầu mau cùng giọt bùn. Lần này, Du Liên Chu không có lập tức rời đi chỗ ngồi. Hắn chậm rãi buông quyển sách trên tay, hít sâu một hơi, rồi sau đó mới đối với Bùi Tương Ôn thanh nói: "Hồ cô nương, Du Mộ có mấy vấn đề tưởng không rõ, yêu cầu đi bên ngoài giải sầu thay đổi tâm tình, cho nên muốn tạm thời rời đi một đoạn thời gian." Bùi Tương nhiệt tâm hỏi: "Du nhị ca có cái gì hoang mang, không bằng nói ra làm tiểu muội nghe một chút." Một người kế đoàn hai người kế trưởng, người ta thoáng thảo luận hai câu, không nói được câu nào lời nói là có thể làm Du nhị ca linh quang chợt lóe đâu. Du Liên Chu nghiêng thai nghe Trúc Lâu Ngoại con khỉ nhóm đắc ý tiếng kêu, thân sắc bất biến mà lắc lắc đầu, kiên trì muốn một mình tự hỏi. Chờ đến Du Liên Chu rời đi, Bùi Tương rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Một lát sau, chúc Lâu Ngoại chuyển tới một trận bùn bùn tạt âm, ngay sau đó chính là mấy con khỉ rồn rập chi chi quái tiếng kêu, rồi sau đó lại là trọng vật rơi xuống nước thanh, nhánh cây lá cây xôn xao bẻ gãy thanh, kim loại va chạm thanh, mãi cho đến cơm chưa trước. Du Liên Chu mới phủng mười mấy quả dại một lần nữa xuất hiện ở bùi tương trước mặt. Du nhị ca, ngươi suy nghĩ cẩn thận trong lòng hoang mang sao. Còn kém một chút, thực mau liền sẽ nghĩ thông suốt. Buổi chiều thời điểm, Du Liên Chu lại đi độc lập tự hỏi một đoạn thời gian ngắn, lúc sau, hắn liền không lại thời gian giải mà rời đi. Lại qua hai ngày, hai người ngồi xổm thủy biên cá nướng, một con khỉ tham đầu tham não mà quan sát trong chốc lát sau, hướng tới Du Liên Chu kêu hai tiếng, tựa hồ có chút khiêu khích ý vị. Du Liên Chu lạnh lùng nhìn lại, kia con khỉ nhè răng cơ chân múa tay mà nhảy vài cái, rồi sau đó xoay người chạy xa. Bùi tương tò mò mà nhìn thoáng qua Du Liên Chu, Du Liên Chu tắc nghiêm túc cả nướng, phản phất giống như không có việc gì. Kia con khỉ, có phải hay không có việc muốn tìm ngươi? Không có việc gì, đại khái là đối ngọn lửa có chút tò mò lại có chút sợ hãi. Nga, thì ra là thế. Không bao lâu, kia con khỉ đi mà quay lại, lần này... Nó trong tay nắm chặt một quả ngạnh bang bang màu xanh lơ quả dại, bay thẳng đến du liên chu trên đầu ném đi. Đương nhiên, dùng võ đương du nhị hiệp bản lĩnh, khẳng định sẽ không bị con khỉ ném mạnh quả dại tạp đến. Không chỉ có như thế, hắn còn thuận tay phản kích, lại đem quả dại tạp trở về, hơn nữa tạp đến kia con khỉ đau kêu một tiếng. Bị tạp đau con khỉ nhanh chóng chạy đi, nhưng không có chạy xa. Nó tránh ở cách đó không xa cao lớn cây cối thượng, vẫn luôn ám chọc chọc mà nhìn chằm chằm du liên chu. Tựa hồ muốn trả thù trở về. Đùi Tương ăn một ngụm cá nướng xem một cái người hầu chi gian sóng ngầm mấy liệt, cảm thấy ăn uống lại hảo không ít. Một tháng sau, trong cốc con khỉ đã không dám trêu chọc Du Liên chu, thậm chí còn sẽ chủ động hiếu kính quả dại cùng các loại kỳ quái đồ vật. Cùng lúc đó, Đùi Tương phát hiện xuất khẩu mê trận đại khái phương vị. Hai tháng sau, hai người nuốt cả quả táo mà đọc một lượt xong 13 sách có quan hệ kỳ môn độn giáp thư tịch, nhưng chỉ lý giải trong đó rất ít một bộ phận. Mà khác Ở trong cốc liên tục 3 ngày mưa xuống sau, Du Liên Chu rốt cuộc nhăn một đôi mày dầm rọn vào trúc lâu nội. 3 tháng sau đêm trăng tròn, hai người bối hảo bọc hành lý, chuẩn bị rời đi sân cốc. "Hồ cô nương, canh giờ tới rồi, chúng ta đi thôi." "Tốt." "Đúng rồi, trúc lâu cửa sổ quan nghiêm sao?" "Quan nghiêm, nóc nhà cũng một lần nữa sửa chữa một phen." "Ta còn ở trúc lâu bốn phía bày ra đơn giản trận pháp, phòng ngừa có động vật lầm xung vào." Hai người nói chuyện Liền thấy vẩy đầy nguyện hoa ngân huy trong sơn cốc đống nhiên nhiều một đạo như ẩn như hiện hư ảnh, kia hư ảnh phản phất là một cái vặn vẹo đường nhỏ, rồi hướng không biết tên phương xa. Quả nhiên, rời đi kia khối màu xanh lơ cục đá sau, chúng ta là có thể nhìn đến giao lộ. Đi thôi, kia đường nhỏ lập tức liền phải biến mất. Bùi tương gật gật đầu, cùng du liên chu sóng vai mà đi. Hai người rửa gần đôi tay thượng hệ một cái thật dài dây lưng, đã đem hai người liền ở cùng nhau, lại lưu ra cũng đủ tự do hoạt động không gian bất quá ở bước lên không biết đường nhỏ phía trước, Du Liên Chu vẫn là kéo lại Bùi Tương Tay. ở bọn họ phía sau, Mỗ chỉ chịu đủ ức hiếp con khỉ tò mò mà nhìn hai cái ngốc tử hướng trên vách đá đâm, lại nháy mắt, liền rốt cuộc nhìn không thấy kia một cao một thấp lượng đạo thân ảnh. bóng đêm đã hết, nắng sớm hiện ra. Bùi Tương một cái lảo đảo, thiếu chút nữa từ một gốc cây lão trên cây ngã xuống đi xuống. Nàng vội vàng ổn định thân hình, quay đầu lại tìm kiếm Du Liên Chu. đáng tiếc, nàng phía sau trống rỗng. Nếu không phải trên cổ tay trường dây lưng còn có thể cảm giác được đến từ đối diện sức kéo, nàng còn tưởng rằng chính mình cùng Du Liên Chu đi rời ra. Xác định Du Liên Chu tạm thời không có việc gì, bùi tương liền bắt đầu nghiêm túc đánh giá chính mình vị trí vị trí. Đãi nàng thấy rõ chung quanh cảnh vật sau, tức khắc lộ ra một cái nhẹ nhàng tới cười. Nguyên lai like là nơi này, thật tốt, rốt cuộc ra tới. Nàng đứng ở nhánh cây thượng nhìn ra xa cách đó không xa một ông thanh triệt hồ nước, lại có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Hãy còn nhớ rõ mấy tháng trước, nàng ở Đàm Đế bế tức dưỡng thương, lúc sau trồi lên mặt nước để thở hô hấp, vừa vặn gặp được tiến đến tìm kiếm quỷ diện đồng hoa Du Liên Chu. Kia một hồi xảo ngộ, liền mở ra hai người hơn ba tháng một chỗ thời gian, Liên ở bùi tương xuất thần hết sức, phía sau đông nhiên truyền đến ấm áp xúc cảm, nàng trở tay giữ chặt vừa mới đi ra trận pháp Du Liên Chu cũng cho hắn nhường ra vị trí. Như thế nào trì hoãn? Du Liên Chu mắt mang ý cười, cầm trong tay tân ngắt lấy quỷ diện đồng hoa đưa tới bùi tương trước mặt. Lâm ra tới phía trước, phát hiện cái này. Vừa vặn ở trận pháp bên cạnh chỗ. Bùi tương tiếp nhận nở rộ quỷ diện đồng hoa cẩn thận đánh giá, không khỏi cười nói. Chúng ta có thể xác định năm đó kia con khỉ hành trình. Nó quả nhiên là từ trong sơn cốc chạy ra. Bất quá, ngươi hái được này quỷ diện đồng hoa sao, không có đã chịu trận pháp biến ảo công kích sao. Du Liên Chu lắc đầu nói, mê trận trung sinh trưởng quỷ diện đồng hoa chuyện này, hẳn là một cái trung hợp. Lúc trước sống chợt khi, ta lạc hậu ngươi nửa bước. Ở trận hình biến động nháy mắt, ta trùng hợp thoáng nhìn này loại dữ liệu. Ngươi xem, liền tại đây cây đại thụ nghiêng phía sau một trượng xa địa phương, chính là nơi đó, đối, nơi đó sinh trưởng một tiểu tùng quỷ diện đồng hoa. Bùi Tương theo Du Liên Chu chỉ điểm vọng qua đi, chỉ thấy nơi đó trừ bỏ vài quặng linh tinh cỏ dại ngoại, chỉ có đá vụn tử cùng màu nâu bùn đất. Thường thường vô kỳ một mảnh địa phương, nơi nào có cái gì quý hiếm dược liệu tung tích. Nàng kinh nghi nhướng mày, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy nhảy xuống lao thụ vây quanh du liên chu chỉ ra phương vị xoay hai vòng nàng phía sau nam nhân nhìn hai người trên cổ tay trường dây lưng có chút bất đắc dĩ bùi tương quan sát sau một lúc lâu lại ngồi xổm trên mặt đất viết viết vẽ vẽ tính toán một thời gian ngay sau đó nàng đột nhiên rút ra bên hông truy thủ hướng tới nơi nào đó đất trống hung hăng chát đi làm xong cái này động tác lúc sau bùi tương liền vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm truy thủ trung quanh đất trống một trận gió nhẹ thổi qua phảng phất thổi tan trong không khí nhìn không thấy sương mù vừa mới còn chuổi lủi trên mặt đất, chậm rãi hiển lộ ra một bụi cành lá tốt tươi thực vật xanh. Du nhị ca, hai ta vận khí là thật so ra kém một con khỉ nha. Bùi tương treo chọc nói, chắc không được ngươi muốn như vậy khi dễ trong sơn cốc có khỉ, khẳng định là gen ghét nó tổ tổ tổ ra ra hảo vật khí. Du liên chu giữa mày nhảy dựng, nghiêm trang mà biện giải nói, hồ cô nương, ta chưa từng khi dễ quá trong sơn cốc có khỉ, chỉ là ở chúng nó quấy rối thời điểm giao huấn một vài mà thôi. Bùi tương cười liếc Du liên chu liếc mắt một cái. Đối cái này cách nói không tỏ ý kiến Nàng không lưng ngắt lấy tam đoá quỷ diện đồng hoa sau Liền thu hồi chém sắt như chém bùn truy thủ kia lúc sau, lại tận mắt nhìn thấy này Một đuổi quỷ diện đồng hoa lại lần nữa biến mất ở tầm mắt giữa Xuân túng đạo nhân kỳ môn độn giáp chi thuật Thật sự lợi hại Hồ cô nương thiên tư thông minh Giả lấy thời gian Khẳng định có thể làm ra lớn hơn nữa thành kiểu Nhận được kỳ vọng cao Thanh dương chắc chắn càng thêm nỗ lực Lúc này trời đã sáng choang. Bùi tương cùng Du liên chu thoát khỏi sơn cốc khốn cảnh lại ngắt lấy tới rồi quý hiếm dược liệu, đều tinh thần phân chấn, thần thái sáng láng. Hai người cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp rời đi nấn ná nhiều ngày bích ba thanh đàm, hướng tới dưới chân núi phiêu nhiên mà đi. Một đường chuyện trò vui vẻ, mấy ngày thời gian bỗng nhiên mà qua, hai người thực mau trở về tới rồi chân núi. Du nhị ca, ngươi tính toán tự mình đem quỷ diện đồng hoa đưa đi thiếu lâm sao. Đúng vậy, mấy tháng đã qua, nghĩ đến mặt khác tìm kiếm dược liệu người đều đã có tin tức. Ta cũng không chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm vàng bạc rêu phòng chỉ hộ tống này quỷ diện đồng tiêu tốn tung sơn. Bùi tương tán đồng nói, quỷ diện đồng hoa bảo tồn không nên, sắc thật hẳn là mau chóng làm thuốc. Du liên chu áp xuống ly biệt thân thở, hỏi dò hồ cô nương kế tiếp tính toán đi nơi nào. Nếu là không có cái khác tính toán, không bằng một đường kết bạn đồng hành. Bùi tương nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm nói. Ta còn muốn tại đây xuyên thục đầy đất lưu lại chút thời gian. Không dối gạt du nhị ca. Ta hiện tại đối kỳ môn độn giáp chi thuật thực cảm thấy hứng thú, luôn muốn lại nhiều học một ít. Cho nên, ta tính toán tại đây vùng ở lại cũng dốc lòng nghiên cứu sư môn điện tịch. Chờ ta học ra thành quả lúc sau, lại phản hồi trong núi đi. Ta muốn cùng Xuân Túng Đạo Nhân lưu lại trận pháp tỉ thí đánh giá một phen. du nhị ca, chúng ta lần này là nương thiên thời địa lợi chạy ra tới, ta có chút không cam lòng, ta còn là tưởng bằng vào lực lượng của chính mình đường đường chính chính mà đi ra kia tòa sơn cốc đối với Bùi Tương cấp ra cái này đáp án, Du Liên Chu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói thật, nếu không có quan trọng nhiệm vụ trong người, hắn kỳ thật cũng tưởng cùng Xuân Túng đạo nhân lưu lại trận pháp đấu một trận. Dù sao trong cốc sinh hoạt khá tốt. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi trước rời đi. Hồ Cô Nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Du Nhị Ca, sau này còn gặp lại. Du Liên Chu nghiêm túc chăm chú nhìn Bùi Tương một lát, theo sau liền xoay người rời đi. Bất luận như thế nào, cứu người quan trọng. Bùi tương nhìn du liên chu nhanh chóng biến mất thân ảnh, mi mắt hơi hơi rũ xuống. Người này như thế vội vàng, liền đi phụ cận thôn trang thượng ăn khẩu cơm uống ly rượu tâm tư đều không có, liền như vậy phong trần mệt mỏi mà đi thiếu lâm. Chỉ mong những cái đó đại hòa thượng không cần coi khinh du liên chu này phân tâm ý, một mặt cố chấp, đối võ đang tâm tổn khúc mắc, Lại lần nữa dư lại một mình một người, bùi tương ngẩn đầu nhìn xem sắc trời, hướng tới một cái khác phương hướng phiêu nhiên mà đi. Chương 186 cùng du liên chu phân biệt sau, đùi tương đi gần nhất phồn hoa thành trấn. nàng ở trấn trên khách sạn lớn nhất muốn một gian nhất thoải mái phòng, sau đó lại làm khách điếm tiểu nhị giúp nàng đính một bàn quý nhất bàn tiệc. ăn uống no đủ sau, nàng thỉnh trấn trên tay nghề nhất xảo tú nương giúp nàng cắt khâu vá váy áo, thỉnh đồ cổ tranh chữ cửa hàng lao bản đưa tới nhất tinh xảo giấy và bút mực, cuối cùng lại mời tới được hoan nghênh nhất cẩm sư vũ nương cùng massage kỹ sư, lười biếng mà hưởng thụ ba ngày sau, Bùi tương mới đi ra khách đĩa đại môn bắt đầu làm chút đứng đắn sự nàng lúc này đã từ bỏ chính mình phía trước tu tập nội lực công pháp sửa luyện bắc minh thần công mà bắc minh thần công lớn nhất đặc điểm chí nhất chính là có thể hấp thụ người khác nội lực vì mình dùng này bộ tiêu giao phái đỉnh cấp công pháp lấy trăm xuyên hối hải hải dung trăm xuyên chi võ học nguyên lý đem hấp thụ tới các loại tính chất nội lực dung hợp ở bên nhau lại toàn bộ chuyển hóa vì cực có bao dung tính bắc minh chân khí tồn một phần trữ một phần bắc đại tinh thông âm dương kim cụ một Bùi tương nếu đã bắt đầu tu tập này công pháp, tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng Bắc Minh thần công ưu thế đặc điểm. Nàng ở khách điếm nghỉ ngơi 3 ngày sau, liền bắt đầu xuống tay điều tra phụ cận vùng sơn phỉ thủy khấu cùng Lục Lâm đạo tặc. Mọi việc đốt giết cướp bóc, gian dâm bắt cướp đồ đệ, đều bị nàng kỹ càng tỉ mỉ ký lục ở thanh toán danh sách thượng, lúc sau, nàng liền một người một kiếm từ gần đến xa mà nhất nhất bái phỏng. Đối với này đó thảo gian nhân mạng cực các đồ đệ, bùi tương giống nhau đều sẽ hút hết bọn họ nội lực, phế bỏ đan điền đánh ghe gân tay gân chân, sau đó lại đưa đến địa phương quan phủ. Nhưng lúc này triều đình hủ bại, quản lý hỗn loạn, địa phương quan lại hoặc ngu ngốc vô năng hoặc tàn bạo tham lam, thanh liêm ái dân giả cực nhỏ. Rất nhiều quan viên địa phương không chỉ có thi cơm tố vị không đạt được gì, thậm chí còn cùng cường đạo đạo tặc chi lưu cùng một ruộng, thông đồng làm bậy. Cho nên bùi tương mỗi lần bái phỏng xong một cái bạo đồ, liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc bắt được ra liên tiếp thảo gian nhân mạng hôn đản Trong đó có triều đình quan viên tướng lãnh. Có thế gia hảo môn điêu nô môn khách, cũng có dựa vào vũ lực làm sảng làm bậy giang hồ bại hoại. Gặp được quan phỉ cấu kết tình huống, Bùi Tương liền sẽ lặng lẽ liên hệ những cái đó đau thất trí thân trí ái người, lại đem mất đi năng lực phản kháng làm hại giả giao cho người bị hại bạn bè thân thích xử trí, dùng người giang hồ thủ đoạn xử lý thù hận kinh lục. Nhưng mà, có chút người bị hại bạn bè thân thích ở báo thù không cửa hoặc là bị buộc bất đắc dĩ dưới tình huống, đã đi lên phản kháng triều đỉnh cùng địa phương cường hào bác mệnh hiểm đồ vì thế vài lần lúc sau, bùi tương dần dần cùng một ít phân tán tiểu cổ phản nguyên khởi nghĩa quân có giao thoa. ngay từ đầu thời điểm, bùi tương cùng các gia phản nguyên thế lực chỉ là biết lẫn nhau tồn tại, cũng không có quá nhiều thâm nhập tiếp xúc. bùi tương vội vàng luyện võ, tập y y, luyện dược, tinh nghiên, kỷ môn độn giáp chi thuật, ngẫu nhiên còn sẽ đọc qua xuân túng đạo nhân lưu lại cái khác tạp học điện tịch, thật sự không có dư thừa tinh lực cùng thời gian tiếp xúc càng nhiều người cùng sự. mà các gia phản nguyên thế lực vốn là thân ở chỗ tối. Loạn trong giặc ngoài không ngừng, hành sự thủ đoạn nhất quán cẩn thận, giống nhau sẽ không tùy tiện thân cận không biết chi tiết người. Nhưng Hồ Thanh Nhu một phong thơ đánh vỡ loại này, nước giếng không phạm nước sông chẳng uống. Tống tướng quân là minh giáo người. Bùi tướng đọc xong Hồ Thanh Nhu gửi thư, ngẩng đầu đánh giá ngồi ở đối diện mặt đỏ ngang tàng đại hán. Tống Bình hùng cũng ở đánh giá Bùi tướng. Hán phía trước liên tiếp nghe nói thủ hạ huynh đệ nhắc tới, xuyên tây vùng gần nhất xuất hiện một vị tư dung thánh diễm, thủ đoạn lưu loát ngoan tuyệt tuổi trẻ hiệp nữ. Nàng một người một kiếm thu thập không ít âm hiểm ác đồ, còn có một tay rượu tuyệt y y thuật đã cứu trị quá danh môn chính phái người, cũng cứu trị quá thân bị trọng thương minh giáo đệ tử, làm người lập trường không rõ, hành sự tác phong càng là tùy tâm sở dụng. Giờ phút này, Tống Bình Hùng thấy Bùi Tương đã đọc xong Hồ Thanh Nghiêu tín hàm, liền liền ô quyền cất cao giọng nói: Hồ Nữ Hiệp, tiêm Lão Tống là quang minh thánh giáo duệ kim kỳ hạ một viên, mấy năm nay vẫn luôn đi theo trang đại ca ở xuyên tây vùng sắt thất tử, sắt tham quan thâm hận những cái đó không đem chúng ta người Hán đương người xem món lòng. Hồ Nữ Hiệp, ngươi trừ gian chứng ác, hành hiệp trượng nghĩa, tiêm các huynh đệ đã sớm tâm sinh bội phục, muốn cùng ngươi kết giao một phen. Tiêm có thể nương truyền tin cơ hội tiến đến bái phỏng Hồ Nữ Hiệp, là yêm lão Tống Vinh Hạnh. Trang Đại Ca cũng vẫn luôn công đạo, muốn yêm lịch sự văn nhã, chớ có ngã thành giáo duệ kim kỳ mặt mũi. Bùi Tương trong lòng biết Tống Bình hùng trong miệng Trang Đại Ca chính là minh giáo nam vị trưởng kỳ sử chi nhất duệ kim kỳ trang tranh. Này trang tranh là minh giáo cao tầng trung quan trọng một viên, trưởng quản lực công kích cực cường duyệt kim kỳ. Hiển nhiên giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên sau khi mất tích, năm vị trưởng kỳ sử đều không phục Quang Minh Tả sứ Dương Tiêu, cũng không muốn nghe hắn hiệu lệnh. Bọn họ sôi nổi dẫn dắt kỳ hạ giáo chúng rời xa Quang Minh đỉnh, đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở khởi nghĩa kháng nguyên sự nghiệp thượng. Tống tướng quân tán thưởng, thật không dám nhận. Tại hạ luôn luôn bội phục rơi đầu chảy máu khẳng khái trượng nghĩa chí sĩ, hôm nay nhìn thấy Tống tướng quân, đồng dạng là tại hạ vinh hạnh. "Tốn hồ, gia huynh gửi thư nói, hắn đã gia nhập quý giáo, trước mắt định cư ở Hoàn Bắc nữ sơn ven hồ hồ Diệp Cốc. Nếu như thế, minh giáo trung huynh đệ tỷ muội chính là người trong nhà, tống tướng quân ngàn vạn đường khách khí." Tống Bình hùng thấy Bùi Tương sắc mặt thành khẩn, trong mắt không hề coi khinh xa cách chi ý, liền mếch miệng cười hắc hắc. Hắn hành quân đánh giặc nhiều năm, đã sớm luyện liền một bộ tự quen thuộc ra mặt dày, Bùi Tương nơi này mới vừa nói ra một câu người trong nhà, hắn lập tức liền thân mật mà hô một tiếng Hồ ra muội tử thật sự là không chút nào khách khí, bùi tương hơi hơi nhướng mày, tiếp theo nói lên hồ thanh lưu tin thượng sở để việc, duệ kim kỳ hạ phó trưởng kỳ sử cùng bảy tên huynh đệ đều bị trọng thương, gia huynh biết ta càng am hiểu các loại ngoại thương cứu trị, cầm máu, nối xương, khâu lại miệng vết thương, vơi vặn, ta muốn ở xuyên tây vùng dừng lại một đoạn thời gian, Tống tướng quân, ngươi có thể đem trọng thương hoạn đưa đến ta nơi này tới, ta sẽ tận lực cứu trị, Tống bình hùng sững sốt một chút, theo sau vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới bùi tương sẽ như vậy sảng khoái mà đồng ý việc này, thế nhưng điều kiện gì đều không nói chuyện. Hồ gia mội tử, yếm Lão tống tám vị huynh đệ liền giữa ngươi. Có yêu cầu lao tống địa phương, ngươi cứ việc đề. Hồ gia mội tử, chỉ cần có thể cứu người, có thể làm yêm các huynh đệ tiếp tục ăn thì uống rượu sát thắt tử, đều yếm làm gì đều được. Bùi tương nhật nhạt cười, nàng suy xét một chút chính mình thời gian cùng tinh lực, lại đề nghị nói. Tống tướng quân cũng có thể làm thủ hạ đại phu ý ghi sĩ lại đây. Ta sẽ đem ta biết đến một ít đồ vật dạy cho bọn họ. Tuy rằng không phải cỡ nào cao thâm học vấn, nhưng khẳng định đối cứu trị thương binh có lợi. Hồ gia muội tử thế nhưng nguyện ý thu đồ đệ. Tống Bình Hùng trận tròn hai mắt. Bùi Tương lắc đầu phủ nhận, không phải thu đồ đệ. kia như thế nào vì sao nha? Tống Bình Hùng có chút mơ hồ. Chỉ là truyền thụ một ít làm nghề y kinh nghiệm mà thôi. Tống Tương Quân, ta biết một ít thi thố cùng thủ đoạn. Có thể cho càng nhiều bị thương binh sĩ tồn tại xuống dưới Ta hy vọng có thể chuyển bá đi ra ngoài. Nghe được lời này, Tống Bình Hùng cọ một chút rôi thẳng cổ, hắn liên tục xoa xoa tay trưởng, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nói thầm vài câu, đại khái là trời phù hộ thanh giáo, thánh hỏa không tắt linh tinh câu. Tống tướng quân ý hạ như thế nào? Tốt tốt. Tống Bình Hùng nào có không ứng chi lý, hắn liên thanh nói lời cảm tạ, ngự khí thập phần kích động. Tại đây phía trước, Tống Bình Hùng đã từng chính mắt thấy quá hồ thanh như tuyệt hảo y hệ thuật, cho nên Hắn chút nào không dám coi khinh điệp cốc ý li tiên thân muội muội. Lúc này nghe được Bùi Tương nói nguyện ý truyền thụ y y thuật, liền biết đây là cái cực kỳ quý giá cơ hội. Hồ gia muội tử, tiêm trở về liền cùng trang đại ca hội báo việc này, ngươi yên tâm, chúng ta đều là trọng ân nghĩa hắn tử, tuyệt không dám quên ngươi cao thượng nhân thiện. Bùi Tương cong cong khỏe miệng, ta nhưng thật ra không cần các ngươi vẫn luôn nhớ rõ ta hảo, ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện. Thỉnh hồ nữ hiệp cứ việc phân phó. Phàm là ta truyền thụ đi ra ngoài trị bệnh cứu người thủ đoạn, các ngươi đều không thể tàng tư. Nếu là có khác ra khởi nghĩa quân dưới trướng đại phu quân sĩ muốn học tập lãnh giáo, các ngươi cần thiết muốn thành thật báo cho đối phương trong đó yếu lĩnh mấu chốt chỗ. Nay Tống Bình hùng mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Tuy rằng nói lên nghĩa quân đều là kháng nguyên phản triều đình nghĩa sĩ, nhưng khởi nghĩa quân chi dàn cũng không đều là canh gác hỗ trợ, đoàn kết một lòng, trong lúc không thiếu tồn tại đối địch quan hệ. Bùi Tương Đạm thành nói, ta liền này một điều kiện, đương nhiên ngươi cũng có thể không đáp ứng. Tống Bình Hùng trước mắt còn không biết bùi tương rốt cuộc muốn truyền thụ cái gì y thuật cấp mặt khác đại phu, hắn chỉ biết kia khẳng định là cứu mạng thứ tốt. Nếu là làm thế lực khác học đi, chẳng phải là biến tướng tăng cường thực lực của đối phương. Chính là nếu là không đáp ứng, này hồ gia muội tử khẳng định muốn tâm sinh bất mãn. nàng nếu là không cao hứng, xoay người đi trợ giúp những cái đó giả nhân giả nghĩa danh môn chính phái, kia mới là lớn lao tổn thất. lại nghĩ đến mấy cái trọng thương huynh đệ. Tống Bình Hùng trong lòng lập tức có quyết đoán. Hồ gia muội tử, ngươi yên tâm, Tiếm Láo Tống đáp ứng ngươi điều kiện này. Ngươi thiện tâm, Tiếm Láo Tống cũng không phải hồ đồ hắc tâm trạng. tiêm biết, ngươi là muốn cho càng nhiều người sống sót. Hắc, nói thật, chúng ta huynh đệ như vậy liều mạng, còn không phải là muốn cho mọi người nhật tử an an ổn ổn sao? Hành, ta đáp ứng ngươi, về sau chỉ cần có người tới tìm ta ruyệ kim kỳ hạ đại phu dò hỏi, ta khiến cho bọn họ nghiêm túc dạy dỗ, tuyệt không tàng tư, cũng không để hư. Tống tướng quân có thể làm cái này chủ sao? Bùi tương uống lên một trà, không biết trang tranh trưởng kỳ sử có thể hay không đồng ý chuyện này. Tống Bình Hùng vỗ ngực lớn tiếng nói. Hồ gia muội tử chớ có xem thường chúng ta thánh giáo huynh đệ lòng dạ độ lượng, trang đại ca khẳng định sẽ đồng ý chuyện này. Mội tử yên tâm, dù sao có im lao tống hứa hẹn lưu lại nơi này, khẳng định sẽ không đổi ý. Đối với Tống Bình Hùng cực lực bảo đảm, bùi tương khẽ ử một tiếng. Nàng cũng không quá để ý Tống Bình Hùng cùng trang tranh có thể hay không thật sự tuân thủ lời hứa, nàng chỉ là tưởng biểu đạt rõ ràng chính mình lập trường thái độ mà thôi. Mặc dù tương lai một ngày nào đó, Duệ Kim Kỳ đổi ý, đối nàng cũng không có bao lớn gây trở ngại, nàng hoàn toàn có thể một lần nữa giáo thụ những người khác. Thậm chí, nàng còn có thể viết một quyển sách nhỏ, đem trên chiến trường cứu trị người bệnh những việc cần chú ý nhất nhất nói tới, lại in và phát hành cấp càng nhiều người lật xem tham khảo. Nhắc tới có quan hệ chiến trường cứu trị người bệnh tương quan tri thức, kỳ thật xem như bủi tương một cái kỹ năng. Nàng ở thế giới này tỉnh táo lại về sau, liền ý thức được, chính mình phía trước hẳn là ở một cái cùng loại với 19 thế kỷ thời đại học tập Tây y hơn nữa càng thiên về chiến trường tùy quân ý sư sở am hiểu trị liệu lĩnh vực. Nàng không rõ ràng lắm chính mình lúc trước là như thế nào học được những cái đó tri thức cũng tích lũy đại lượng thực tiễn kinh nghiệm, nhưng là nàng hiểu biết chính mình tính cách. Nàng tưởng. Lúc trước chính mình làm ra học y, y lựa chọn cũng ở lúc sau bảo lưu lại cái này kỹ năng, hẳn là mang theo một loại thử tính mục đích. Bùi tương vẫn luôn nhớ rõ, cái kia làm nàng không ngừng xuyên qua không biết tên tồn tại cung cấp hai loại xuyên qua phương thức. Không biết tên tồn tại đã từng giải thích quá, một khi nàng lựa chọn giữ lại mỗi hạng kỹ năng, như vậy, cái kia kỹ năng liền sẽ trở thành nàng chân chính nắm giữ đồ vật, vĩnh viễn sẽ không bị quên, thậm chí còn có thể ở các thế giới học tập tinh tiến. Như vậy. Khi ta bảo lưu lại tây ý cái này chi thức kỹ năng sau, lại học tập trung Y thì nói, có thể hay không liền không xem như một cái kỹ năng mới, mà chỉ là một loại chi thức hệ thống thượng mở rộng cùng tinh tiến. Nếu ta hội họa kỹ năng có thể làm được Trung Quốc và phương Tây kỹ xảo thông hiểu đạo lý, như vậy, ý lý thuật cũng không nên ngoại lệ. Huống hồ, ở ta kỹ năng trong trí nhớ, ta còn là tiếp xúc quá trung ý thảo dược chi thức, hơn nữa cũng không có quên. Này liền có thể thuyết minh rất nhiều đồ vật. Ta có thể nắm giữ kiếm ý cùng ảo thuật dịch dung. đã nói lên ta đã từng xuyên qua quá cùng loại phương Đông võ hiệp huyền huyễn thế giới. ở như vậy thế giới, khẳng định tồn tại càng thêm bác đại tinh thâm thậm chí không quá khoa học thần kỳ phương Đông y y thuật. nếu ta lại lần nữa xuyên qua tiến võ hiệp hoặc là phương Đông thế giới huyền huyễn, lại có cơ hội chuyên nghiên này loại tri thức. chờ đến một cái thế giới sau khi kết thúc, này đó tân học đến y y học tri thức có phải hay không liền có thể cùng phía trước y y học tri thức xác nhập vì cùng loại kỹ năng đâu. Đây là một lần thí nghiệm. Nếu là hành đến thông nói, chính là ta kiếm lời. Nếu là không thể thực hiện được nói, ta cũng không có có hại. Tiên đi minh giáo Tống Bình Hùng, Bùi Tương tiếp tục vội chính mình sự tình, đồng thời ở trong lòng cân nhắc, nếu phải cho khởi nghĩa quân cùng minh giáo đệ tử chữa thương chữa bệnh, kia nàng nên đổi cái rộng mở yên lặng địa phương cư trú. Ngày hôm sau buổi sáng, Bùi Tương đang muốn ra cửa làm việc, không dự đoán được duệ kim kỳ trưởng kỳ sử trang tranh thế nhưng tự mình tới. Người này vừa thấy đến Bùi Tương liền làm một cái đại lễ, hơn nữa dâng lên phong phú lễ vật. Trang Tranh nói, không vì cái gì khác, cũng chỉ vì Bùi Tương nguyện ý cứu trị hắn Duệ Kim Kỳ hạ thủ tốc huynh đệ, liền cũng đuổi hắn Trang Tranh đem Bùi Tương coi nếu thượng thân. Bùi Tương cùng Trang Tranh hàn huyên trong chốc lát, đối hắn ấn tượng không tồi. Trang Tranh trong mắt còn lại là tia sáng kỳ dị liên tục, hắn cực lực mượn sức đuổi Tương gia nhập Minh giáo, thậm chí hứa hẹn ra Duệ Kim Kỳ phó trưởng kỳ sĩ vị trí, nhưng lại bị Bùi Tương nguyện chuyển từ chối chờ đến Trang tranh vẽ mặt tiếc nuối mà rời đi sau, Bùi Tương Tân địa chỉ cũng gõ định rồi. Trang tranh danh nghĩa có một cái nông gia tiểu viện, vị trí xa xôi, hoàn cảnh thanh lu, là hắn cho chính mình lưu lại đường lui chí nhất. Hiện giờ vì phương tiện Bùi Tương an tâm cứu người cùng truyền thụ y nghệ thuật, hắn đem kia chỗ tọa lạc ở chân núi tiểu viện tử đưa cho Bùi Tương. Bùi Tương cũng không có chậm lại, nàng còn cấp Trang tranh liệt ra một cái thật dài dược liệu danh sách, làm hắn chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó đem dược cùng người bệnh cùng nhau đưa đến nông gia tiểu viện lúc sau, bùi tương ở trong thành mua sắm một phen, liền ngồi xe ngựa lại lần nữa về tới chân núi. thực xảo, nơi này đúng là nàng cùng du liên chu tách ra địa phương. ở kế tiếp hơn nửa năm, bùi tương một bên trị bệnh cứu người, một bên tiếp tục nghiên cứu xuân túng đạo nhân lưu lại tạm học điển tịch. ngồi đến đêm khuya tĩnh lặng là lúc, nàng liền chậm rãi luyện hóa phía trước hấp thu đến những cái đó hỗn độn nội lực, đem chúng nó chuyển hóa vì bao dung tính cực cường bắc minh chân khí, thẳng đến vận chuyển tự nhiên, hoàn toàn vì mình sử dụng. Mỗi một ngày, nàng từ hẻo lánh ít dấu chân người núi rừng phản hồi khói bếp lượn lờ thôn xóm, đang chuẩn bị phao cái nước gấm tắm thả lỏng thả lỏng, Lý Chính liền đem một phong thơ hàm đưa đến nàng trong tay. Bùi Tương vừa thấy, phát hiện là Du Liên Chu gửi thư. Nàng hủy đi tin tế độc, trong mắt xẹt qua một mặt ý cười. Nguyên Lai, like, lúc trước Thiếu Lâm Tăng Nhân chỉ tìm được rồi vàng bạc rêu phong, vẫn chưa phát hiện quỷ diện đồng hoa. Mắt thấy vàng bạc rêu phong dược hiệu liền phải sói mòn, Du Liên Chu xuất hiện tựa như một hồi mưa đúng lúc làm thiếu lâm trên dưới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Du liên chu đưa dược lúc sau, lập tức chạy về võ đang. khi đó tam hiệp du đại nham đã có thể chậm rãi hành tẩu, hơn nữa võ công khôi phục có hy vọng. sáu hiệp tân lê đỉnh hôn sử cũng vẫn luôn ở chủ bị bên trong, hơn nữa đã định ra hôn kỳ. du liên chu lúc này cấp đuổi tương viết thư, chính là muốn mời nàng đến núi võ đang thượng uống một chén rượu mừng. đương nhiên, du liên chu càng hy vọng đùi tương có thể ở núi võ đang thượng tiểu trụ một đoạn thời gian. Bùi tương xem xong tin sau, ở trong lòng tính tính thời gian, phát hiện nàng nếu là hiện tại xuất phát nói, hẳn là có thể ở ân lê đỉnh hôn lễ trước đuổi tới núi Võ Đăng. Vì thế, nàng lập tức cấp du liên chu viết một phong hồi âm, báo cho đối phương chính mình hành trình an bài. Bùi tương vào núi phía trước, đã trị liệu xong rồi trang tranh đưa tới tám gã thương hoạn, cho nên, nàng lúc này nhưng thật ra có thể tới một hồi nói đi là đi lữ hành. Xác định tân hành trình sau, bùi tương an an ổn ổn mà nghỉ ngơi cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng cùng Lý Chính công đạo một tiếng, liền bước đi biển chuyển nhẹ nhàng mà rời đi tạm cư thôn xóm, hướng tới núi võ đang xuất phát. Ngày này, bùi tương đi ngang qua xuyên tây đại thụ bảo, vừa vặn gặp được một hồi không lớn không nhỏ trận mưa. Nàng chạm dưới mái hiên tránh mưa, vừa nhấc đầu, liền thấy được từng có gặp mặt một lần phái Nga mi kỷ hiệu phụ. Kỷ hiệu phụ cầm ô đứng ở phiến đá xanh phố giao lộ. Nàng lúc này lẻ loi một mình, may đẹp hơi trò, thần sắc bất an ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại nhìn xung quanh, tựa hồ ở tránh né cái gì. Bùi tương đứng ở dưới mái yên lặng lặng bàng quan trong chốc lát, liền thấy một người bạch tỷ trung niên nam tử tản bộ mà đến. Người này hẳn là nội lực thâm hậu võ học cao thủ, hắn ở trong mưa hành tẩu, toàn thân khô khô mát mát, hiện nhiên là dùng nội lực ngăn cách nước mưa xâm nhập. Liên ở bùi tương yên lặng đánh giá bạch tỷ ghiền nam nhân thực lực thời điểm, kỳ hiểu phù cũng thấy được đối phương. nàng sắc mặt khẽ biến, vội vàng xoay người đi mau thậm chí bất chấp làn váy phía dưới bị bắn thượng liên tiếp bùn điểm vết bẩn, mà kia bạch tỷ liệt nam nhân cũng nhìn thấy kỷ hiểu phù hoàng loạn thân ảnh trong mắt xẹt qua một màn hứng thú, hắn nhẹ chọn khoẹt miệng, không nhanh không chậm mà theo đi lên. thấy như vậy một màn, hơn nữa kia bạch tỷ liệt nam nhân triển lộ ra tới võ công tu vi, đùi tương cơ hồ có thể khẳng định nàng đây là đụng tới minh giáo quang minh tả sứ dương tiêu, nơi này là xuyên tây đại thụ bảo, xác thật là nguyên tắc trung kỷ hiểu phu cùng dương tiêu sơ ngộ địa phương. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 187, vũ vẫn luôn hạ, bùi tương xuyên thấu qua kéo dài màn mưa nhìn phía sám xịt không trùng, hơi hơi xuất thần một lát. Theo sau, nàng rời đi trốn vũ mái hiên, hướng tới kỷ hiểu phụ cùng dương tiêu rời đi phương hướng đi đến. Nữ hiệp mời vào, ở trọ vẫn là nghỉ chân nhi. Khách điểm tiểu nhị chú ý tới bùi tương trong tay vô rủ, toàn thân lại không có một tia hơi nước, liền biết vị này cũng là cái lợi hại nhân vật. Vội vàng tiến lên tha thiết hỏi ý. Ở chỗ một gian thượng phòng. Được rồi. Tiểu nhị, trước cho ta thượng một chén nhiệt mì nước cùng bốn dạng tiểu thái, lại đến một hồ ôn tốt tân rượu, ta ở dưới ăn xong trở lên lâu. Tiểu nhân nhớ kỹ, nữ hiệp bên trong thỉnh, mì nước rượu và thức ăn lập tức liền tới. Bùi Tương gật gật đầu, tầm mắt đảo qua khách điếm lầu một đại đường, phát hiện Kỳ Hiểu Phu ngồi ở dựa tường trong một góc, mà Dương Tiêu tắc tuyển một trường sát cửa sổ cái bàn, đang ở tự rót tự uống. Kỳ cô nương Chúng ta lại gặp bùi tương trực tiếp đi hướng kỷ hiểu phù, ngữ khí nhàn nhạt mà chào hỏi, lệnh sư tỷ đình mẫn quân không có cùng ngươi ở bên nhau sao? Trên mặt nàng thương thế nào? Hồ, hồ cô nương. Kỷ hiểu phù sướng sốt, vội vàng đứng dậy chào hỏi, trong mắt kinh hoàng kinh hỉ luân phiên hiện lên, đã lâu không thấy, thật xảo. Bùi tương ôm quyền đáp lễ, sau đó thuận thế ngồi xuống kỷ hiểu phù đối diện. Kỷ hiểu phù bay nhanh liếc liếc mắt một cái bên cửa sổ dương tiêu. Thấy cái này vẫn luôn đi theo nàng xa lạ nam nhân vẫn như cũ ở một mình uống rượu, cũng không từng ngăn cản nàng cùng nhận thức người Hàn Huyên giao lưu, trong lòng liền thoáng thở dài nhẹ nhõi một hơi. "Hồ cô nương, cái kia, Du Nhị Hiệp không có cùng ngươi đồng hành sao?" Bùi Tương lắc lắc đầu, giải thích nói: "Phía trước ở Bình Nhạc trấn gặp được Du Nhị Hiệp khi, hắn đang định đi trong núi tìm kiếm một mặt dữ liệu. Ta cùng hắn trò chuyện tình hình gần đây sau, liền tách ra." Cái này đáp án làm Kỷ Hiểu Phù trong mắt mong đợi nhanh chóng tan biến nàng nhịn không được phát ra nhợt nhạt thở dài, bùi tương hử cười nói, kỷ cô nương là ở lo lắng ta đối với ngươi bất lợi sao? yên tâm, ta mấy ngày nay tâm tình hảo, cũng không muốn đánh đánh giết giết, cho nên nha, dù cho không có một cái võ đang đại hiệp đống nhiên toát ra tới giữ gìn các ngươi phái nga mi, giữ gìn cái kia bụng dạ hẹp hòi đinh mất quần, ta cũng sẽ không vô cớ giận chó đánh mèo với ngươi. nay vài câu âm dương quái khí lời nói làm kỷ hiểu phụ cảm giác sâu sắc kinh ngạc, nàng kinh nghi bất định mà mở to hai mắt không biết bùi tương vì sao sẽ bỗng nhiên nói ra cùng sự thật không hợp nói vị kia du nhị hiệp nơi nào giữ gìn nga mi đệ tử rõ ràng một lòng thiên hướng ngươi cái này võ đang lân nhân như thế nào kỳ cô nương không tin bùi tương nhướng mày cô ý xuyên tạc kỷ hiểu phụ kinh ngạc biểu tình ta lần trước cũng đã nói rõ đinh mẫn quân việc ở ta nơi này xem như hiểu biết sẽ không lại tiếp tục tìm nàng tính sổ nhưng nếu phái nga mi không nói lý đánh tiểu song tới lão ta đây cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Kỷ cô nương, không bằng ngươi viết thư hỏi một chút ngươi cái kia đinh sư tỷ, hỏi một chút nàng còn muốn hay không tìm ta phiền toái. Nếu nàng vẫn cứ ghi hận trong lòng nói, không bằng Thỉnh Diệt Tuyệt sư thái tự mình xuống núi tới. Ta đâu, liền ở đại thụ bảo nơi đây chờ quý phái trưởng môn, chờ lãnh giáo một chút Nga Mi kiếm pháp. Bùi Tương Ngữ mang chăm trọng, cất cao Thỉnh Diệt Tuyệt sư thái tự mình xuống núi này nửa câu lời nói ngữ điệu, đồng thời hướng tới Kỷ Hiểu phù bay nhanh mà chớp chớp mắt. Kỷ Hiểu phù trong nháy mắt lĩnh hội Bùi Tương ám chỉ, đặt ở đầu gối đôi tay nhịn không được run rẩy nàng hít sâu một hơi trầm giọng nói hồ cô nương quá coi thường ta phái nga mi, lần trước sự xác thật là đình sư tỉ sai sư phụ ta diệt tuyệt sư thái cũng không phải không nói đạo lý người như thế nào sẽ tự mình xuống núi tới tìm ngươi một người tuổi trẻ hậu bối phiền toái vừa mới là ta đang nghi ta hướng hồ cô nương xin lỗi bùi tương con con khỏe miệng mặt mày phi dương tỏ vẻ nàng tiếp nhận rồi kỷ hiểu phù xin lỗi đúng rồi Kỳ cô nương còn không có trả lời ta vừa mới vấn đề đâu, đinh mẫn quân nàng hiện tại như thế nào? Còn mỗi ngày vì trên mặt miệng vết thương khóc nhẹ sao? Lời này làm Kỷ Hiểu phu cười khổ, nàng thấp giọng nói: "Hồ cô nương, đinh sư tỷ trên mặt thương khôi phục đến không sai biệt lắm, chỉ là ân, xương gò má thượng còn lưu có lượng đạo nhàn nhạt dấu vết." Đại phu nói: "Nếu có thể tìm được Linh Lung Ngọc Nhan xương như vậy khư sẹo thánh dược, đinh sư tỷ trên mặt vết thương khẳng định có thể hoàn toàn khỏi hẳn." Linh Lung Ngọc Nhan xương Bùi tương ngữ khí nhẹ nhàng, chút nào không che giấu chính mình đối đinh Mẫn Quân bất hữu thiện, kia chính là quý giá đồ vật, pha chịu nữ hiệp nhóm hoan nên, hiện giờ một bình nhỏ ngọc nhan xương liền phải 10 lượng vàng, sách, còn không nhất định có thể mua được. Xem ra nha, chúng ta táo bạo lòng dạ hẹp hỏi đinh Mẫn Quân nữ hiệp muốn tiêu pha. Kỳ hiểu phù mí môi, thử thăm dò nói: "Hồ cô nương, nghe nói kia linh lung ngọc nhan xương đúng là lệnh huynh hồ y y tiên phát minh phối chế, không biết có không châm trước chấm trước." Đương nhiên Đinh sư tỷ khẳng định sẽ không quỳ nợ, chỉ là chỉ là có không cho phép Đinh sư tỷ trước chịu nợ chút rượu tiền. Nhắc tới chịu nợ tiền bạc việc, kỳ hiểu phụ liền có vẻ có chút thèm thùng, nàng một phen giữ chặt đùi tương tay, ấp ấp ấp đúng mà khuyên nhủ. Sư phụ ta đã biết Đinh sư tỷ làm được sự, nàng đọc xong du nhị hiệp thư tiến sau, lại cẩn thận dò hỏi ngươi cùng Đinh sư tỷ khởi xung đột tiền căn hậu quả. Hồ cô nương, sư phụ ta nàng đối Đinh sư tỷ đã phát rất lớn tính tình, lệnh cưỡng chế nàng ở trên núi đóng cửa ăn năn. Cho nên, cho nên, đinh sư tỷ trong khoảng thời gian ngắn gom không đủ mua sắm linh lung ngọc nhan xương tiền bạc. Nghe đến đó, đùi tương bật cười, nàng vô vô kỷ hiểu phù ngu bàn tay, đối với nàng khẽ gật đầu, rồi sau đó sảng khoái mà nói. Đinh mẫn quân là phái Nga mi nữ hiệp, diệt tuyệt sư Thái cao đổ, ta cùng gia huynh tự nhiên không lo lắng nàng sẽ thiếu trướng không còn. Đến nỗi ta cùng nàng ơn đoán, nếu diệt tuyệt sư Thái đã chừng phạt nàng, ta đây liền không so đo. Như vậy đi. Ngươi làm đinh mẫn quân cấp hồ điệp cốc viết một phong xin thuốc tín hàm, thuận tiện thêm một trương giấy vay nợ. Ta huynh trưởng tự nhiên sẽ đem linh lung ngọc nhan xương đưa lên, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, ngon bổ rẻ. Kỷ Hiểu Phu ánh mắt sáng lên, đối với bùi tương lộ ra cảm kích tươi cười. Ngươi ở bên ngoài xem ra, nay kỷ nữ hiệp người mỹ thiện tâm. Lúc này thiệt tình tươi cười là ở vì đồng môn sư tỷ mọi nở rộ. Nhưng chỉ có kỷ Hiểu Phu cùng bùi tương rõ ràng, này tươi cười cùng đinh mẫn quân không quan hệ. Vừa mới. Ký hiểu phù giữ chặt bùi tương tay sau, ở tay nàng trưởng thượng nhanh chóng viết xuống cầu cứu nội dung. Nàng nói cho bùi tương, cái kia rửa cửa sổ uống rượu bạch đi hề nam nhân đã theo đuôi nàng vài thiên, tuy rằng không như thế nào quấy rầy nàng, nhưng là lại ở giám thị nàng nhất cử nhất động. Chỉ cần kỷ hiểu phù muốn tranh thoát đối phương tầm mắt hoặc là ý đồ hướng ra phía ngoài phát ra cầu cứu tin tức, cái kia bạch đi hề nam nhân liền sẽ nhẹ nhàng bâng cơ mà ngăn cản kỷ hiểu phù. Lúc sau tiếp tục thảnh thơi thảnh thơi mà theo dõi nàng mà Bùi Tương cũng không thanh mà đáp ứng rồi kỷ hiểu phụ nàng sẽ thay kỷ hiểu phụ đưa tin cấp phái Ngami báo cho Diệt Tuyệt sư thái có quan hệ kỷ hiểu phù tao nộ nói chuyện công phu Tiểu Nhị bưng tới Bùi Tương mì nước rượu và thức ăn đồ ăn hương khí ập vào trước mặt Bùi Tương liền không hề nói thêm cái gì mà là chuyên tâm ăn khởi đồ vật tới chờ đến bên ngoài Vân Tiêu Vũ thế Bùi Tương bưng trong tay chiếc đũa nàng đối với mặt mày không triển kỷ hiểu phu nhẹ nhàng gật đầu ý bảo sau đó liền đứng dậy rời đi khách điểm Một bữa cơm công phu, Bùi Tương đã từ kỷ hiểu phù nơi đó hiểu do khẩn cấp liên lạc diệt tuyệt sư Thái Phương Thức, nàng lúc này ra cửa, chính là đi giúp kỷ hiểu phù phi cấp đưa tin. Đến nỗi có thể hay không đem cầu cứu tin truyền lại đi ra ngoài. Ta ca là minh giáo một viên, ta bỗng nhiên ra tay đối phó Dương Tiêu, tốt nhất vẫn là có cái đúng lý hợp tình cớ, miễn cho ta ca khó xử. Còn có chính là Dương Tiêu người này thực lực. Đêm khuya, Bùi Tương nằm ở khách điếm trong phòng thiền miên. Đồng nhiên nghe được nóc nhà chuyển đến một trận cực nhẹ tiếng bước chân, nàng không tiếng động mà cười cười, tiếp tục vẫn duy trì phía trước tư thế ngủ. Một lát sau, cửa sổ bị mở ra, có người bạn gió đêm không tiếng động tiến vào trong nhà. Người tới đi đến bùi tương trước giường, dơ tay liền tưởng điểm trụ ngủ say người huyệt đạo. Nhưng là, hắn đồng nhiên dừng lại động tác, dựa vào nhiều năm tập võ trực giác nhanh chóng ngửa ra sau chân nhắn, cao dài thân thể nháy mắt vặn vẻo tới rồi một cái cực hạn góc độ. Cơ hồ là cùng thời gian ở hắn nguyên bản dừng lại vị trí thượng sẹn qua một mảnh xâm hàn kiếm khí mau tàn nhẫn xảo quyệt kiếm khí dây đặc đâm thẳng đến người tới cả người run rẩy tâm sinh nghĩ mà sợ nếu là hơi chậm nửa phần ta giờ phút này tiện nhân đầu rơi xuống đất hồ cô nương hảo kiếm pháp dương tiêu chật vật đứng vững sau không rảnh lo bị tức đi nửa cái bùi tóc kiên kỵ mà nhìn trầm trầm bùi tương toàn thân căng chặt, vừa mới là dương mỗ mạo phạm tại hạ này liền rời đi bùi tương ngáp một cái lười biếng mà mắt trợn trắng. Dương tả sứ tới cũng tới rồi, không nhiều lắm liêu hai câu liền phải rời đi sao. Kia chẳng phải là khinh thường ta. Khinh thường trong tay ta này thanh trường kiếm. Dương tiêu nghiêm túc nhìn chầm chầm bùi tương trong tay thanh phong kiếm, chút nào không dám bởi vì thanh kiếm này quá mức bình thường mà tâm sinh coi khinh. Hồ cô nương nói đùa, tự mình cảm thụ quá hồ cô nương nhất kiếm chi huy, dương mộ sao dám coi khinh này thanh trường kiếm. Bùi tương đứng dậy xuống giường, bậc lửa ngọn nến, nàng liếc liếc mắt một cái mở rộng ra cửa sổ. Ra vẻ tò mò hỏi. Dương tả sứ việc làm đâu ra? Dương tiêu trầm mặt một chút, hỏi ngược lại. Hồ cô nương đã biết Dương Mỗ thân phận. Cũng biết Dương Mỗ đêm nay sẽ đến. Bùi tương trả lời Dương tiêu cái thứ hai vấn đề. Ta cấp phái Nga Mi bổ câu đưa thư sau, lại nhìn chầm chầm trong chốc lát kia chỉ bổ câu, phát hiện nó bị người bắn chết. Nếu Dương tả sứ không hy vọng có người trợ giúp kỷ hiểu phù, kia tất nhiên muốn diệt trừ ta cái này xen vào việc người khác. Dương tiêu nhữ như mày. Dương mô cũng không muốn thương tổn hồ cô nương. Ta biết lệnh huynh lệnh tẩu đã gia nhập ta Minh Giáo, ta sẽ không vô duyên vô cớ mà đối Minh Giáo đệ tử thân nhân hạ sát thủ. Bùi Tương trước mắt, nghe nói Dương Tả sứ cùng Thanh Dực Bức Vương quan hệ rất kém cỏi, còn đã từng đánh Thanh Dực Bức Vương một chưởng. Còn có, ngươi cùng năm Tán Nhân quan hệ càng không xong, đánh nhau lên chưa bao giờ lưu tình. Dương Tả sứ, ngươi như vậy là người, còn sẽ bận tâm đến Minh Giáo đệ tử thân nhân cánh mạng sao? Nghe nói Bùi Tương đề cập giáo nội ân oán. Dương Thiêu cũng không vì chính mình biện giải. Hắn lúc này đã khắc phục sinh tử một đường hồi hộp cảm giác, trong xương cốt bừa bãi kiệt ngạo lại chậm rãi trở về, cho nên, hắn đối đãi Bùi Tương thái độ cũng dần dần thông dòng tự tại lên. "Hồ cô nương, mặc kệ ngươi tin hay không, Dương Mộ chỉ là tưởng điểm trụ ngươi huyệt đạo cảnh cáo ngươi một phen, cũng không thương tổn ngươi ý đồ." Hồ cô nương nếu đã nhận ra Dương Mộ thân phận, còn thỉnh không cần nhúng tay ta cùng kỵ cô nương chi gian sự tình. Bùi Tương lạnh lùng nói, "Kia cô nương không vui." Ngươi như vậy theo dõi theo đuôi, cùng trên giang hồ hái hoa lưu manh có gì bất đồng. Thật đủ cấp minh giáo mất mặt. Dương tiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hồ cô nương, Dương mô tự nhận không có không xứng với kỷ cô nương địa phương. Giả lấy thời gian, kỷ cô nương tự nhiên có thể nhìn đến Dương mô chỗ tốt, đối Dương mô động tâm. Đến lúc đó, ta cùng kỷ cô nương song túc xong phi, chưa chắc không phải một câu chuyện mọi người ca tụng. Hồ cô nương, quân tử có đức thành toàn người khác còn thỉnh xem ở Dương Mộ Nhất Kiến Trung Tình Phân Thượng không cần quá nhiều nhúng tay việc này Bùi Tương ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Dương Tiêu tâm nói người này tuổi một đống thị phi quan giá trị quan gì đó đã sớm hình thành đối hắn thuyết giáo cùng giảng đạo lý đại khái là rất khó có hiệu quả đương nhiên Bùi Tương cũng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở Dương Tiêu trên người liền thủ đoạn nhẹ phiên chấp khởi thanh phong trường kiếm Dương Tả sứ đạo bất đồng khó lòng hợp tác chúng ta người Giang Hồ ra tay thấy thực lực đi đối mặt khiêu chiến Dương Tiêu không chút sức mẻ. Hắn vừa mới đã linh giáo qua Bùi Tương Kiếm chiêu, tuy rằng chỉ là nhất kiếm, nhưng đã có thể nhận thấy được Bùi Tương kiếm thuật sâu cạn. Hắn không thể không thừa nhận, cô nương này nhìn kiểu mỹ thức tha, kỳ thật kiếm pháp sắc bén nhanh chóng, nếu là thật sự đánh lên tới, nói không chừng phải lưỡng bại câu thương. Ta kẻ thù không ít, lúc này lại rời xa Minh giáo độc thân bên ngoài, nếu là ngoài ý muốn bị thương, chẳng phải là muốn rước lấy vô số phiền toái. Nếu là ngày thường, ta nhưng thật ra không sợ những cái đó kẻ thù. Nhưng ta còn không có đạt được kỷ hiểu phù phương tâm, nếu bị kẻ thù quấn lấy thoát không khai thân, nói không chừng liền phải bỏ lỡ nàng. Nhưng ta nếu là một mặt mà tranh chiến, khẳng định sẽ làm hồ thanh như muội muội xem nhẹ. Nàng có thể hay không cho rằng ta dương tiêu là cái nhát như chuột đồ nhu nhược. Có thể hay không đi cùng minh giáo chung những người khác nói bừa biểu đặt. Dương tiêu tưởng tượng đến thanh dực bức vương gian thanh cười lạnh, nghĩ đến bạch mi ương vương phụ tử đem hắn lời đồn trở thành đồ nhắm rượu, nghĩ đến năm tán nhân hài hước lãnh tr liền nhịn không được đen sắc mặt, hắn có chút đau đầu mà nhìn cầm kiếm mà đứng bụi tương, cân nhắc đêm nay nên như thế nào thuận lợi thoát thân. Bùi tương hơi hơi nghiêng người, xảo diệu phong kín dương tiêu chạy trốn lộ tuyến. dương tiêu suy nghĩ bay lộn, hắn rốt cuộc là phong lưu tùy hứng quán giang hồ lãng tử, nháy mắt liền nghĩ ra đối phó tuổi trẻ nữ hiệp biện pháp. hồ cô nương, ta cùng kỷ hiểu phù hai người trai chưa cưới nữ chưa gả, nói không chừng đã sớm ở nguyệt lao chỗ dắt thượng tơ hồng, chỉ là duyên phận chưa tới mà thôi. Nhưng ngươi lại lần nữa mà xen vào việc người khác, ngăn cản ta theo đuổi nàng, ngươi làm như vậy, không thể không cho Dương mộ hiểu lầm nha. Bùi tương nhướng mẩy, trong lòng biết miệng chó Trung Quy Phun không ra ngả voi tới. Quả nhiên, Dương Tiêu tiếp theo câu chính là, hồ nữ hiệp, ngươi có phải hay không tâm mộ Dương mộ, ghen ghét kỹ cô nương. Không đợi bùi tương nói tiếp, Dương Tiêu liền u buồn đạm cười, hướng tới bùi tương đến gần rồi nửa bước. Hồ cô nương bạch đi gì nam nhân cố tình trầm thấp tiếng nói. Dùng một đôi thâm thúy thương cảm đôi mắt nhìn chăm chú vào đổi tường, hồ cô nương, thực xin lỗi, ta phía trước cũng không biết ngươi đối ta tình nghĩa. Nhưng ta ái mộ hiểu phụ, nhất định phải cô phụ ngươi này phân ái mộ. Nếu, nếu ngươi vẫn luôn đi theo ta, ngăn trở ta theo đuổi hiểu phụ, ta cũng không hảo đối với ngươi làm cái gì, càng sẽ không đối với ngươi động thủ. Nữ hải tử tâm ý thực chân quý, ta không thể đáp lại ngươi, này đã là tội lỗi, nhưng nếu là còn bởi vậy cùng ngươi đao kiếm tương hướng, kia dương mũ còn xem như cái nam nhân sao. Cho nên, vô luận như thế nào, ta dương tiêu là sẽ không cùng hồ thanh dương luận võ. Bùi tương bị chà đúa, lại là không kinh không giận, không chỉ có như thế, nàng mặt mày gian liền một kia thẹn thùng tháo giận đều không có. Nàng liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà nghe dương tiêu nói chuyện, xem dương tiêu biểu diễn, lại trước sau tay cầm trường kiếm che ở dương tiêu rời đi phương hướng. Nàng tay cầm kiếm thực ổn, ánh mắt của nàng vẫn luôn là sáng ngời mà sắp bén, nàng trầm mặt không tiếng động chỉ dung vận sức chờ phát động lệnh tấu xương kiếm ý trói lọi mà đe dọa hắn. vì thế dương tiêu nói nói đã không có thanh âm, hắn chậm rãi thu hồi đáy lòng thanh mạn, thần sắc lại lần nữa trịnh trọng lên. hắn nhìn bùi tương gợn sóng bất kinh ánh mắt, vô cùng rõ ràng mà ý thức được chính mình thất sách. đây là một người kiếm khách, không quan hệ giới tính cùng tuổi, đây là cầm kiếm người. dương tả sứ nói xong, bùi tương đợi chờ, phát hiện dương tiêu không hề hầu ngôn loạn ngữ, liền lại lần nữa nói, đêm nay việc. Bất luận tiền căn vì sao, chỉ bằng ngươi đêm khuya tự tiện xông vào ta phòng, ý đồ điểm ta huyệt đạo, việc này liền không thể thiện. Dương tà sứ, thỉnh. Lời còn chưa dứt, Bùi Tương trưởng kiếm liền đã đâm ra, chiêu chiêu sát ý bằng bạc, bức bách Dương Tiêu không thể không động thủ phản kích. Dương Tiêu so Bùi Tương lớn tuổi rất nhiều, là trong chốn giang hồ thành danh nhiều năm nhân vật, năm gần đây còn luyện thành cản khôn đại na di trước hai tầng, cũng không phải một cái hảo tống cổ đối thủ. Bùi Tương kiếm ý đã thành. Đã từng là một cái khác võ hiệp trong thế giới thực lực đứng đầu nhi nhân vật Mặc dù hiện giờ nội lực chịu hạ Nhưng là chỉ bằng một phen kiếm Nàng như cũ có thể cướp lấy Dương Tiêu thánh mạng Chính là Bùi tương đêm nay lại không nghĩ nhất chiêu giết địch Nàng vài lần xem nhẹ Dương Tiêu bạc nhược sơ hở Không có thừa thắng sông lên Chỉ là dùng ra 7 tầng thực lực cùng hắn chu toàn Tiêu hao Dương Tiêu nội lực 150 chiêu lúc sau Dương Tiêu tốc độ dần dần chậm lại Sắc mặt cũng có chút trở nên trắng Bùi tương như cũ ở dùng Dương Tiêu mải giữa thân thủ, nghiên cứu hắn võ công con đường. Nàng kiếm chiêu dày đặc, phong bế Dương Tiêu sở hữu đường lui, lại làm hắn vô pháp tới gần. Dương Tiêu mỗi lần đánh ra một trường, đều phản phất lại cùng biển rộng trung phập phồng sóng gió vật lộn, cũng không biết chính mình rốt cuộc có hay không cấp đối phương tạo thành thương tổn. 197 chiêu, Dương Tiêu lại lần nữa lộ ra một sơ hở, lần này, bùi tương không có lại nhẹ nhàng buông tha, mà là tự nhiên mà vậy mà nghiêng nghiêng đưa ra kinh hồng nhất kiếm thẳng đến Dương Tiêu yết hầu yếu hại một tấc vung chi gian, đối này Dương Tiêu không thể không vận dụng áp đáy hòm cứu mạng Nhất Chiêu, tiêu hao một phần năm nội lực mới khó khăn lâm tránh thoát đuổi tương tập kích. liền ở Dương Tiêu nhíu mày cảnh giác thời điểm, Bùi Tương rốt cuộc lộ ra một cái cảm thấy mỹ mãn tươi cười, nàng đung nhiên trở tay thu kiếm, rồi sau đó tay trái thi triển bách hoa xuyên điệp trường pháp, theo sát Nhất Chiêu hạ hà thanh viên cầm nã thủ, lại xứng lấy phiêu như theo gió nhẹ nhàng nhẹ bước, mơ hồ đến gần rồi Dương Tiêu bên cạnh người. Một tay để ở trên vai hắn. Hai người gần người tiếp xúc lúc sau, Dương Tiêu nội lực liền không nghe sai sử, bắt đầu hướng tới bùi tương lòng bàn tay chỗ rung đi, này cả kinh biến, rốt cuộc làm nhìn quen giang hồ sóng gió minh giáo Dương tả sứ lộ ra hoảng sợ chi sắc, Theo nội lực quần quần không ngừng mà sói mòn, Dương Tiêu lại vô giữ lại, lập tức vận khởi minh giáo trí tôn võ học cản khôn đại Nazi, điên đảo âm Dương Cương nu, nháy mắt kích phát tự thân tiềm lực. Hắn ý đồ làm quần quận không ngừng dẫn ra ngoài nội lực lại lần nữa có rút lại hồi dùng tích tụ lên, lại nương hai bên nội lực tiếp dẫn truyền lại hết sức, mượn lực lôi kéo di chuyển, tính toán làm bùi tương kỳ quái công pháp phản phệ tự thân. Bùi tương lúc này cũng lộ ra chỉnh trọng thần sắc, nàng sở dĩ không có vừa lên tới liền dùng bắc minh thần công hấp thụ dương tiêu nội lực, một là kiên kỵ dương tiêu nội lực thâm hậu phản siêu với nàng, thứ hai là cảnh giác này minh giáo tối cao võ học cản khôn đại na di khó lường thần kỳ. Nàng tu luyện Bắc Minh Thần Công có loại loại chỗ tốt, nhưng cũng tồn tại nhược điểm. Nếu tự thân nội lực tu vi không bằng đối phương, liền rất dễ dàng bị đối phương phản phệ. Giống như kia trăm Xuyên Chi thủy hội tụ, nếu là thủy lượng quá mức bàng bạc đầy đủ, thực dễ dàng phát sinh vỡ đê nguy hiểm. Vì thế, ở ngay từ đầu thời điểm, Bùi Tương liền kế hoạch trước dùng kiếm pháp tiêu hao rất dương tiêu một bộ phận nội lực, lúc sau lại vận dụng Bắc Minh Thần Công chế địch. Đến nỗi cản khôn Đại Nazi, Bùi Tương không có kiến thức quá loại này võ học công pháp nhưng lại biết minh giáo giáo chủ dương đỉnh thiên coi trọng dương tiêu truyền thụ này công pháp cho hắn mà dương tiêu cũng tu luyện tới rồi tầng thứ hai am hiểu sâu dịch chuyển lôi kéo tá lực đả lực chi tinh túy quả nhiên luyện qua càn khôn đại na di dương tiêu nhiều lần phản kháng rốt cuộc ở bắc minh thần công uy thế hạ miễn cưỡng lôi kéo dịch chuyển khai tự thân một bộ phận nội lực cũng thật cẩn thận mà cất giữ lên không cho bùi tương tiếp tục hấp thu bùi tương trong mắt xẹt qua một mặt đáng tiếc nhưng cũng nhanh chóng buông tay hai người một phân khai Dương Tiêu liền câu lũ lảo đảo lui về phía sau hai bước, ánh mắt minh diệt không chừng, cuối cùng hóa thành ảm đạm. Lúc này, hắn nội thể cận tồn không đến tam thành nội lực, công lực tổn hao nhiều, tuy rằng thâm hận bùi tương yêu tà thủ đoạn, nhưng lại không nghĩ lại lần nữa chọc giận nàng. Cùng lúc đó, Dương Tiêu cũng ý thức được một ít đồ vật. Ngươi, ba ngày chủ động tiếp cận kỳ cô nương, giúp nàng liên hệ phái Nga kỳ thật đều là diễn kịch cho ta xem. Đêm nay, đêm nay là ngươi thiết hạ bấy dập vẫn luôn đang đợi ta trung kế. Bùi tương biết Dương Tiêu lúc này đã đánh mất ý chí chiến đấu, liền kéo qua một cái ghế ngồi xuống, hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ mà nói. Chính là như vậy, ta muốn giúp đỡ kỷ cô nương tâm không giả, muốn giao hấn ngươi tâm cũng không giả. Dương Mỗ chính là đắc tội ngươi. Bùi tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ở gặp được kỷ hiểu phù phía trước, người ta chưa bao giờ đã gặp mặt, chưa từng tồn tại cái gì thù hận, ở gặp được kỷ hiểu phù lúc sau, người ta chi rằng cũng không có thù riêng ta chỉ là tưởng trợ giúp một vị hướng ta xin giúp đỡ tuổi trẻ cô nương mà thôi. Ngươi đã trợ giúp nàng, ngươi không phải giúp nàng liên hệ phái Nga mi sao? Chính là, kia chỉ bồ câu đưa tin làm ngươi bắn chết. Dương Tiêu trong mắt xẹt qua một kia hồi ý, ngay sau đó hắn lại tâm sinh hoài nghi, nhịn không được hỏi. Không đúng, nếu ta không có chặn lại kia chỉ bồ câu đưa tin, ngươi liền sẽ không tính kế ta nội lực sao? Bùi tương thẳng thắn thành khẩn nói, nếu ngươi làm kia chỉ bồ câu đưa tin thuận lợi bay đi. Ta sắc thật sẽ không tính kế ngươi nội lực. Ta sẽ ở khách điếm dừng lại mấy ngày, chờ đến Diệt Tuyệt sư thái tới, làm ngươi cùng phái Nga Mi trưởng môn đấu pháp đi. Nhưng ngươi ngàn không nên bạn không nên, không chỉ có cản lại Bồ Câu đưa Tin, còn đêm khuya xâm nhập ta phòng, ta người này là một chút mệt đều không ăn. Dương Tiêu hô hấp không thuận, ho khan vài thanh. Hồ cô nương nói được rộng thoáng, chính là Dương Mộ cũng không lốc. Ngươi khẳng định đã sớm phỏng đoán ra Dương Mộ sẽ bắn chết Bồ Câu đưa Tin, sẽ ban đêm xông vào phòng. Ngươi kỳ thật vẫn luôn chờ đâu? Chính là, ta xác thật cho ngươi lưu quá cơ hội nha, ngươi nếu là thật sự tâm mộ nhân gia cô nương, chờ một chút đối phương sư môn trưởng đối lại như thế nào. Thích nàng, liền cùng nàng bàn chuyện cưới hỏi bái, nhưng ngươi lại ngăn đón nhân gia sư phụ, có thể thấy được trong lòng xấu xa không nghĩ phụ trách, ngươi cùng hái hoa tặc có gì khác nhau? Như vậy, đối với một cái hái hoa tặc, ta hà tất thủ hạ lưu tình đâu? Dương Tiêu cười lạnh một tiếng. Bùi Tương nhìn thoáng qua thiêu đốt ngón đến, tiếp tục nói: còn nữa, nếu ngươi tôn trọng ta danh dự thanh danh, không ban đêm xông vào ta phòng, không ý đồ điểm huyệt uy hiếp ta, ta cũng sẽ không tính kế ngươi nội lực. đáng tiếc, ngươi nhân phẩm xác thật không được, lãng phí ta cho ngươi cơ hội. Dương Tiêu nhắm mắt, trầm giọng nói: hiện giờ ta bị ngươi tính kế, đã là nhỏ mạnh hết à? À, hồ cô nương nhưng thật ra hảo thân thủ hảo thiên phú. Dương Mộ có tự mình hiểu lấy, mặc dù Dương Mộ xuất phát từ trạng thái toàn thịnh cũng không nhất định là đối thủ của ngươi, huống chi lúc này. Hồ cô nương, Dương Tiêu nhận tài, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bùi tương lắc lắc đầu, ta muốn nguy mệnh làm cái gì? Đáng ra sao? Dương Tiêu thần sắc lạnh nhạt, ngươi không cần ta mệnh, là tưởng tiếp tục nhục nhã ta sao? Ta Dương Tiêu sắc thật thực lực vô dụng, nhưng cũng không phải tham sống sợ chết sống tạm hạng người. Ngươi nếu là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoặc là hiếp bức Dương mỗ làm chuyện gì nguy hại Minh Giáo, nguy hại Minh Giáo huynh đệ, ta khuyên cô nương một câu. Dương Tiêu cũng không sợ hãi Đồng Quy Vu tận. Bùi Tương hơi hơi mỉm cười, gật đầu nhận đồng nói: "Ta biết Dương Tả Sứ còn có không đến tam thành nội lực tu vi, lại ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, khẳng định có chút Đồng Quy Vu tận bí pháp, cho nên ta bất hỏa ngươi cứng đối cứng." Lời này làm Dương Tiêu lộ ra nghi hoặc khó hiểu biểu tình, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay chân vô lực, hắn trong lòng căng thẳng, ám đạo không xong, lại chỉ nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng giả mù xa mưa thở dài. Ngươi như thế nào đã quên, ta là Hồ Thanh Như cùng vương nạn cô sư muội nhà, ý ý độc mới là ta nghề cũ. Dương tiêu cực lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, đáng tiếc cuối cùng vẫn cứ mất đi ý thức. Một chén trà nhỏ lúc sau, an tính phòng nội vang lên ba tiếng tiếng đập cửa. Mời vào. Hồ gia mội tử, ngươi buổi chiều làm người đưa tin tới, nói là có việc gấp tìm yêm. Tống Bình hung bước đi vào nhà nội, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên mặt đất phục nằm bò một người nam nhân, lập tức lửa giận thượng thoáng. Nơi nào tới dâm tặc tập trùng, cũng dám sấm ta muội tử phòng, lão tử đem hắn băm hủy cổ Bùi tương cười ngâm ngâm mà vây vây tay. Tống Tương Quân, ngươi thật đúng là vô pháp đem người này hủy cổ ngươi đem hắn lật qua tới nhìn xem, liền biết hắn là ai. Tống Bình Hùng ngay vậy, lập tức dùng chân đem dương tiêu đá lật qua tới, đại hắn thấy rõ trên mặt đất người dung mạo sau, đồng nhiên lui về phía sau nửa bước. Ngay sau đó, hắn kinh nghi bất định mà nhìn thoáng qua bùi tương, không thể tin tưởng mà dò hỏi. này Đây là dương tả sứ dương tiêu. Bùi tương gật gật đầu, ngữ khí vô tội mà đúng lý hợp tình. Ta cũng không nghĩ tới, chảo cái hái hoa tặc sẽ đem quý phái quang minh tả sứ mê đi. Tống tướng quân, ta nhớ rõ trang đại ca đã từng nói qua, các ngươi kim một thủy hỏa thổ năm kỳ cùng năm tán nhân đều cùng hắn không đối phó, thanh dực bức vương còn bị hắn đánh quá một trường. Một khi đã như vậy, ta liền đem này lấm la lấm lét ra hỏa giao cho các người, đến nỗi các ngươi muốn như thế nào đối hắn, ta liền không nhúng tay. Tống Bình Hùng tức khắc mặt mày hớn hở, hắn trà sát đôi tay, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào dùng Dương Tiêu cấp duệ kim kỳ các huynh đệ đổi chỗ tốt rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có đã quên Bùi Tương đại nhân tình. Bùi Tương thấy Tống Bình Hùng vẻ mặt hưng phấn, dơ tay không tiếng động dập tắt mổ căn cất dấu mê dược ngọn đến. Nàng trong lòng từ từ nghĩ, mặc dù tương lai Dương Tiêu lại cùng kỷ hiểu phù dây dưa đến cùng nhau, hắn võ công cũng không được làm, đến lúc đó, ai mạnh quá ai liền nói không hảo. chương 188 Tống Bình Hùng tới gần Dương Tiêu, luôn mãi xác nhận hắn là thật sự chết ngất đi qua, mới có dư thừa tầm tư dò hỏi bên việc nhỏ không đáng kể. Hồ ra muội tử, ngươi này mê dược cũng thật quá sức, bọn yêm vị này quang minh tả sứ võ công cao cường, thủ đoạn chống chết, quả thực là vì phong lấm lẫm Yêm Lão tống tử gia nhập thánh giáo bắt đầu, liền không nghe nói hắn ăn qua như vậy lỗ nặng. Hắc hắc, muội tử, ngươi cùng yêm nói nói, này lao tiểu tử đến hôn mê bao lâu? Tỉnh lại sau là gì hình dáng? làm cho ta các huynh đệ làm chút phòng bị. Bùi Tương trong lòng biết nàng lần này hành động xem như cùng Dương Tiêu kết thù, như thế nào sẽ cho kẻ thù lưu lại xoay người cơ hội. Liền giơ tay vứt cho Tống Bình hùng một cái màu xanh lơ bình sứ, cẩn thận công đạo nói: Tống tướng quân, Dương Tiêu lúc này chúng ta mê dược. đại khái đến hôn mê mười cái canh giờ tả hữu. Chờ hắn tỉnh lại lúc sau, các ngươi nếu là sợ hắn chạy trốn hoặc là đồng quy vu tận, liền cho hắn uy tiếp theo viên này bình sứ đan dược. Này dược có gì tác dụng? Một thuốc viên có thể làm hắn 3 tháng nội vô pháp điều động nội lực, hơn nữa tứ chi bủn rủn vô lực. Bình nội tổng cộng 10 thuốc viên, ta tin tưởng hơn 2 năm thời gian, cũng đủ các ngươi làm thành bất luận cái gì sự. Tống Bình Hùng mắt lộ ra kinh hãi, hắn thật cẩn thận mà đánh giá trong tay không chấp mắt dược bình tử, một lát sau lông mày đốn éo, nắm trên cằm dâu trần trở hỏi. Hồ gia muội tử, này dược lợi hại như vậy sao? Ai ăn đều là như thế? Bùi tương cười nhạt lắc đầu, liếc mắt một cái liền xem thấu Tống Bình Hùng tiểu tâm tư. Tống tướng quân, ngươi nếu là muốn dùng này bình dược khống chế những người khác, lại là không quá khả năng. Này dược nha, cần thiết phối hợp ta cố ý điều phối hóa công tán cùng nhau sử dụng, mới có thể khởi đến áp chế nội lực hiệu quả. Hóa công tán, dương tiêu nội lực thâm hậu, trên người còn đeo tránh độc thứ tốt, hắn như thế nào sẽ liền dễ dàng như vậy mà bị ta dược đổ. Tự nhiên là muội tử mê dược lợi hại. Đa tạ tống tướng quân để mắt ta mê dược. Bất quá, ta cũng đến lời nói thật thật ra mà nói. Nếu không phải dùng hóa công tán phối hợp một môn bí pháp tiêu hao rất dương tiêu thẳng nhãi này đại bộ phận nội lực, ta mê dược cũng sẽ không như vậy dễ dàng có tác dụng. Tống Bình hung ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm nghe nói quá một ít cùng loại tiếng gió, lúc này thấy bùi tường chủ động nhắc tới tiêu hao nội lực việc, nhịn không được dò hỏi khởi nội tình tới. muội tử, tiêm láo Tống nghe trên đường huynh đệ nói, người phía trước diệt trừ những cái đó giang hồ bại hoại thời điểm, đều là trước làm đối phương hao hết nội lực sủi lơ trên mặt đất sau đó mới phế đi bọn họ tứ chi gần mạch. Người kia tiêu hao nội lực biện pháp. Chính là đêm nay đối phó dương tiêu thủ đoạn sao. Tống tướng quân làm người kiểm tra quá những người đó thân thể. À, cũng không phải cố tình đi kiểm tra Tống Bình Hùng gãi gãi đầu, tươi cười phá lệ hàm hậu, che khuất đáy mắt tinh quang, hồ ra muội tử. Người đem tội nhân đưa cho những cái đó khổ chủ thân thích xử trí, có chút người khó tránh khỏi tò mò bọn họ phía trước gặp cái gì. Liền, liền cẩn thận kiểm tra rồi một bái hắc hắc. Bọn họ phát hiện có chút người kinh mạch khô héo bị hao tổn, máu còn tàn lưu một ít độc tố, hiển nhiên là bị người mạnh mẽ tàn mất nội lực, cho nên, Ân, nói thật, Tiếm cũng khá tỏ mỏ người thủ đoạn, Tò mò sao? Tổng tướng quân đối này có cái gì ý tưởng? Còn có, trang tranh trưởng kỳ khiến cho hắn kiến thức rộng rãi, khẳng định có càng thêm cụ thể suy đoán. Bùi tương thay đổi cái dáng ngồi, ánh mắt hơi lóe. Kỳ thật, từ nàng lần đầu tiên sử dụng Bắc Minh Thần Công hấp thu người khác nội lực bắt đầu cũng đã làm tốt bị người hoài nghi thậm chí kinh sợ chuẩn bị, đương nhiên, cũng làm hảo lẫn lộn người khác tầm mắt chuẩn bị. Nói đến cùng, vẫn là ta không đủ cường đại. Trang đại ca nói, từ này đó Tàn Lưu độc tố tới xem, muội tử ngươi khẳng định là dùng hóa công tán linh tinh độc dược. Chính là, chúng ta trước kia tiếp xúc quá những cái đó, đều không có muội tử ngươi trong tay dược lợi hại bá đạo. Hồ gia muội tử, ngươi ở y độc một đạo thượng quả nhiên có đại tài, thủ đoạn cũng quả thực là lợi hại, ai nha. Tuyệt đối là làm người khó lòng phong bị, cũng làm người tò mò ngươi là sao làm được. Đối với Tống Bình Hùng trong lời nói thử, Bùi Tương ý vị không rõ mà cười một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Thấy Bùi Tương trầm mặt không nói, Tống Bình Hùng tiếc nuối mà tạm tạm miệng, trong mắt lại xẹt qua hiểu rõ. Nói chung, loại này để cập chế địch bí pháp việc, hơi chút có chút giang hồ kinh nghiệm người đều sẽ không tùy tiện mà nơi nơi giảng. Ha ha, hồ gia muội tử chớ có tức giận im lao tống nhiều lời nhiều lời, ha ha. Chúng ta không nói không nói. Hiển nhiên, Bùi Tương loại này cười mà không nói lảng tránh thái độ, làm Tống Bình Hùng càng thêm tin tưởng Bùi Tương sử độc chế độc thủ đoạn lợi hại, tin tưởng nàng có thể ở cận chiến đấu chung, dung hóa công tán phụ trợ môn phái bí pháp tan dã rất đối thủ nội lực. Tự giác đã thử ra đáp án, Tống Bình Hùng cười ha hả mà thay đổi đề tài, dò hỏi Bùi Tương như thế nào liền bỗng nhiên muốn ra xa nhà. Bùi Tương cũng không giấu giếm chính mình giao hữu tình huống. Nàng trực tiếp nói cho Tống Bình Hùng Chuyến này mục đích là đi phái võ đang tham gia Ân Lục hiệp hôn lễ, nàng luôn luôn kính trọng Trương chân nhân cùng võ đang bày hiệp nhân phẩm, nguyện ý cùng phái võ đang giao hảo. Tống Bình hùng cười hắc hắc, cũng đi theo nói vài câu phái võ đang lời hay. Nay đảo không phải hắn cố ý xu nịnh bùi tương, mà là ở một ít minh giáo đệ tử trong lòng, võ đang bày hiệp xác thật là đáng giá bội phục giang hồ hảo hán. Tuy rằng đại gia lập trường bất đồng, vô pháp xưng huynh gọi đệ giao bằng hữu, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà chào phúng kinh thường. huống chi Hắn cũng không có cái kia thực lực cùng lập trường can thiệp bùi tương giao bằng hữu tự do. Hai người lại nói nói mấy câu, Tống Bình Hùng liền xách theo Dương Tiêu rời đi. Bùi Tương tính tọa trong chốc lát, thẳng đến phương Đông trở nên trắng. nàng mới vung lên ống tay áo hoàn toàn dập tắt phòng trong ngọn nến. Cái gì hóa công tán, cái gì thuốc viên, đều là giả. Kia Dương Tiêu tại đây phòng nội động võ, lại dừng lại cũng đủ lớn lên thời gian. Kinh mạch đan điển trong vòng đã là bị xâm nhập ngọn nến thiêu đốt sau độc tố. Từ nay về sau hắn võ công liền không được tiến thêm. Tống Bình Hùng chưa từng ở cái này phòng nội đạo võ, lúc sau cũng không có đối ta nhiều hơn phòng bị, hắn tay không tiếp nhận cái kêu bình xứ cũng chạm đến trên thân bình giải dược, cho nên hắn sẽ không trúng đầu, cũng sẽ không cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Kỳ thật, đơn giản nhất biện pháp chính là nhổ cỏ tận gốc, lúc sau hóa thi thủy một đảo, xong hết mọi chuyện tiêu trừ rất sở hữu chứng cứ. Chính là, ta rốt cuộc làm không thành một cái triệt triệt để để người giang hồ. Có chút điểm chốt. Tuyệt đối không thể đánh vỡ. Đương bùi tương cưới ngựa nhìn đến du liên Chu thời điểm, đáy lòng đống nhiên buông lỏng. Nàng tưởng, phía trước những cái đó hành sự thủ đoạn, những cái đó cho chính mình định ra ước thúc cùng hạn chế. Ở người khác xem ra, có lẽ là làm ra vẻ dối trá tự mâu thuẫn, có lẽ là mạc danh mềm yếu tự tìm phiền thoái, tàn nhẫn không đủ tàn nhẫn, thiện không đủ thiện, còn có chút hứa hậu hoạn. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng giờ phút này là bằng phẳng bình yên, nàng ngực kia trái tim là nóng bỏng. Nàng có thể đối với chờ ở ven đường Du Liên Chu lộ ra thông rong mỉm cười, có thể làm được như hắn phía trước lời nói, không thẹn với tâm. Du nhị ca, như thế nào đứng ở chỗ này? Bùi tương xuống ngựa, xinh đẹp mà nhìn một thân lam bảo Du Liên Chu. Nơi này là đi thông võ đang nhất định phải đi qua chi lộ, ta tính thời gian, phỏng chừng ngươi hai ngày này là có thể đến, cho nên liền trước tiên ra tới chờ một chút. Hồ cô nương, này một đường tốt không? Bùi tương nắm mã đi ở Du Liên Chu bên cạnh. Hai người không sai biệt lắm một năm không thấy, lại lần nữa gặp lại, lại không có cái gì mới lạ cảm giác. Con hảo, tuy rằng không thể nói một đường gió êm sóng lặng, nhưng dù sao không phải ta có hại. Cũng không bị thương. Du liên chu nghiêng đầu nhìn về phía bùi tương. Bùi tương lắc lắc đầu, chỉ vào chính mình bội kiếm cười đáp. Nhất kiếm nơi tay, cái gì yêu ma quỷ quái đều bị dẹp yên huống chi ta còn có ý y độc chi thuật bản thân, như thế nào sẽ làm chính mình bị thương? Du Liên Chu cùng Bùi Tương ở trong sơn cốc chung sống 3 tháng có thừa, đã sớm lĩnh giáo qua nàng kiếm pháp có bao nhiêu kinh diễm cùng đáng sợ. Hắn giờ phút này xem nàng hơi thở vững vàng, thân pháp chuyển chuyển nhẹ nhàng, hai mắt doanh doanh nội chứa thần quang, nội lực sâu cạn tựa hồ so với một năm trước càng thêm không thể nắm lấy, hiện nhiên là tinh thâm thuần hậu không ít. Thậm chí nàng khả năng đã vượt qua mũi nhọn lộ ra ngoài võ học giai đoạn, hướng tới càng cao một tầng rào bước tiến lên, không bị thương liền hảo Du Liên Chu ngự khí ôn hòa. Trong mắt lộ ra chân thành vui sướng, chúc mừng hồ cô nương võ học cảnh giới càng tiến thêm một bước, hiện giờ ngươi ta nếu là nghiêm túc đánh giá lên, Du mộn lên cam bái hạ phong Đối với cái này đánh giá, đùi tương nhưng thật ra không có chối tử, nàng nghiêng đầu nhìn Du liên chu hai mắt, phát hiện người này là thật sự cao hứng thả không hề khúc mắc liền cố ý treo kẹo nói. Du nhị ca, ngươi cũng không thể liền như vậy cam bái hạ phong ngươi đến phấn khởi tiến lên vượt qua ta. Bằng không chờ nào một ngày ta thật sự bị thương. Ngươi cũng chưa biện pháp giúp ta báo thù rửa hận. Du Liên Chu hơi giật mình, sắc mặt trầm rãi trở nên nghiêm túc lên. Hắn phát hiện buổi tương lợi này xác thật có lý. Trước kia, hắn luôn muốn, nếu là nhà mình sư huynh đệ bị khi dễ, hắn liền đua thượng tánh mạng cũng muốn báo thù, dù cho hắn võ công vô dụng, cũng muốn toàn sư huynh đệ gian đối xử chân thành thủ túc tình nghĩa. Ngang tàng trợ phu, sinh khi bằng phẳng không sợ, khi chết tự nhiên xúc động không sợ. Nhưng hôm nay đi ở buổi tương bên người. Du Liên Chu liền nhịn không được nghĩ đến càng nhiều một ít. Nghĩ nghĩ, hắn kia tràn ngập hào hùng hiệp nghĩa ngực trung, liền bỗng nhiên nhiều rất nhiều cắt không ngừng, lý không rõ mềm mại. Nếu, ta bên người Hồ Cô Nương bị người thương tổn, người nọ tất nhiên là võ công như trí đều cực kỳ xuất sắc hàng người. Đến lúc đó, dù cho ta liều mạng đồng quy vu tận tâm tư đi cho nàng báo thù rửa hận, nhưng ta thật sự có năng lực thế nàng vĩnh trừ hậu hoa sao. Ta sau khi chết, Hồ Cô Nương có thể hay không bị giận chó đánh mèo? Có thể hay không trái lại thay ta báo thủ, do đó mỗi ngày dốc hết sức lực, mỗi ngày lâm vào âm như cùng thủ hận giữa. Không đúng, có chút thương tổn từ lúc bắt đầu liền không nên tồn tại. Ta hy vọng hồ cô nương càng ngày càng tốt, ta không sợ nàng vượt qua ta, nhưng ta sợ hai chính mình sẽ bất lực, sẽ bó tay không biện pháp. Bùi tương ở du liên chu sắc mặt khẽ biến thời điểm, liền biết chính mình câu này vui đùa lời nói không cẩn thận xúc động bên người người. Nhưng nàng hơi hơi rũ xuống mi mắt không có ở trước tiên ra tiếng đánh gây Du Liên Chu suy tư. Hai người an tĩnh mà hành tẩu một đoạn ngắn lộ trình, Du Liên Chu từ chầm tư trung hoàn hồn, đáy mắt trong lòng liền bỗng nhiên nhiều chút mơ hồ vững bận, lại bị hắn vội vàng áp lực đi xuống. Hồ cô nương, nơi này khoảng cách võ đang còn có một ngày nửa lộ trình, lại đi phía trước đi một đoạn, liền có một khách điểm. Chúng ta có thể ở nơi đó dừng chân một đêm, ngày mai sáng sớm khoái mã rơ roi, hơn phân nửa ngày liền có thể đến núi võ đang dưới chân. Đôi tương cười nhạt gật đầu, đồng dạng không đề cập tới vừa mới kia một đoạn không nói gì lặng im. Theo Du Liên Chu nói rõ hỏi khởi núi võ đang thượng hỷ sự tới. Từ năm ngày trước, liên bắt đầu có khách nhân thượng núi võ đang chúc mừng. Không động, Hoa Sơn cùng Côn Luân đều là trưởng môn đích thật tới, phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái chưa tới, nhưng cũng phái môn hạ cao đồ hòa thân bút thư hàm trước tiên đã đến. Ta ngày hôm trước rời đi võ đang thời điểm, lục đệ đang ở chiêu đái hắn nhạc ra bên kia bạn bè thân thích đều an bài ở núi võ đang khách việt trung. Thiếu lâm đâu? Bùi tương tò mò hỏi, bọn họ còn nắm Long môn tiêu cục một chuyện không buông khẩu sao? Dù liên chu biết bùi tương là quan tâm thiếu lâm võ đang quan hệ, ôn thanh nói. Tự mình lần trước đưa đi quỷ diện đồng hoa, thiếu lâm bên kia thái độ liền hòa hoán không ít, nhưng thật ra không quá đề cập Long môn tiêu của việc. Lần này lục đệ thành hôn, tung sơn bên kia cũng trước tiên gửi thư nói, không chí đại sư sẽ đến võ đang xem lễ. Chỉ là trong chùa lâm thời có việc, bọn họ xuất phát so vãn, đến quá hai ngày mới có thể đến. Như vậy nhiều gương mặt hiền từ lão hòa thượng, cố tình phái tới chính là không tốt lắm nói chuyện không trí đại sư. Bùi tương nhướng mày ngữ khí nhàn nhạt, nhạt ngươi cũng tin cái gì lâm thời có việc như vậy lấy cơ sao. Ta xem là tưởng đoan một mặt võ lâm đệ nhất đại phái cái giá đâu. Dù liên chu hơi hơi mỉm cười, người tới là khách, chỉ cần không ở lục đệ hôn lễ thượng nháo sự làm dối, phái võ đang đều nhiệt tình chiêu đãi. kia nếu là nháo sự đâu? du mô kiếm phong chưa đột, thượng nhưng bảo vệ sư môn. Này lời nói khí bình đạm, lại mũi nhọn hơi hiện. Bùi Tương cong cong khỏe miệng, ngược lại hỏi: "Núi Võ đang thượng giờ phút này khẳng định là khách và bạn ngồi đầy, chúc mừng người nối liền không, dứt, ngươi cứ như vậy chạy ra tiếp ta, chẳng phải là làm Tống đại hiệp bọn họ càng thêm bận lộn." Du Liên Chu thoáng hồi tưởng một chút ra cửa trước các sư huynh đệ vội đến chân không chạm đất tình trạng, bất động thanh sắc mà nói: "Trên núi chấp sự đệ tử không ít, có thể thế Tống sư huynh chia sẻ đi một bộ phận phức tạp việc vặt. Tam đệ thân thể đã không quá đáng ngại." Lúc này vừa lúc đi theo tống sư huynh bên cạnh chiêu đái các phái người tới, nhiều hơn lộ diện, làm đại gia biết võ đang du tam hiệp đã bình phục Tứ đệ từ trước đến nay thông minh thiện nói, nghĩ đến sẽ không cảm thấy khó xử mệt nhọc. Lúc đệ người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, vốn dĩ nên hắn tự tay làm lấy vất vả một hồi. Lao thất tuổi trẻ, càng là hẳn là nhân cơ hội nhiều hơn rèn luyện. Nghe đến đó, đùi tương rốt cuộc nhịn không được bật cười, nàng ý cười doanh doanh mà đánh giá nghiêm trang du liên chu Tâm nói người này rốt cuộc khi nào có thể thông suốt đâu? Kỳ thật, không chỉ có Bùi Tương ở cân nhắc Du Liên Chu khi nào thông suốt, núi võ đang thượng vài vị đại hiệp cũng ở thảo luận chuyện này. Bảy hiệp Mạc Thanh Cốc vội vàng chạy tiến nội đường, bưng lên ân lê đỉnh trước mặt ấm trà liền hướng trong miệng đổ nước, hắn u ngụ củng ngục mà rót hơn phân nửa hồ lúc sau, mới buông ấm trà cũng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, rồi sau đó nằm liệt ngồi ở ghế trên lười đến lúc đích. Tứ ca, Lục ca, hai người các ngươi hảo sinh tự tại. Thế nhưng trốn ở chỗ này tranh thủ thời gian. Ta này một buổi sáng đều mau đem mồm mép ma phá, đem mặt cười cơn rớt. Ấn Lê Đình đem trên bàn điểm tâm đẩy cho Mạc Thanh Quốc, ý bảo hắn chạy nhanh ăn vài thứ. Trương Tùng Khê cười nói, lao thất, mấy ngày hôm trước người càng nhiều, như thế nào không gặp ngươi mệt thành như vậy. Mạc Thanh Quốc mắt trợn trắng. Đừng nói nữa, phía trước nhị ca cùng ta cùng nhau chiêu đái khách nhân, hắn chỉ cần hướng nơi đó một đứng một ngồi, đều không cần nói thêm cái gì. Những người đó liền tự động giảm bất đề tài. Đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ thiếu hiệp cùng nữ hiệp nhóm, bọn họ đều sợ nhị ca mặt lạnh. Nhưng hôm nay đến lượt ta một người chiêu đãi khách nhân, ai nha, liền không được, trời biết những cái đó nữ hiệp như thế nào có như vậy nhiều vấn đề. Đúng rồi, thứ ca, nhị ca rốt cuộc đi làm gì? Hắn như thế nào tại như vậy vội thời điểm xuống núi? Trương Tùng Khê đang muốn đáp lời, tam hiệp du đại nham chậm rãi đi đến. Hắn lúc này thân thể vừa mới khôi phục. Công lực cũng chỉ khôi phục 3-4 tầng, động tác còn không phải phi thường linh hoạt. Nhị ca hắn đi tiếp hồ nữ hiệp, nếu không phải ta hiện tại trên giới sơn không có phương tiện, ta cũng đến tự mình đi ngang đón nàng. Mặc thanh cốc thấy du đại nham tiến vào, vội vàng đem gần nhất ghế rửa nhường cho hắn, chính mình tiến đến ân lê đình một khắc sườn ăn điểm tâm. Tam ca, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi. Mặc dù ngươi hiện tại hoàn toàn khôi phục, cũng không nên xuống núi đi ngang đón hồ nữ hiệp. Trương Tùng Khê sờ sờ bên môi một trong dâu cười tủm tỉm mà nói, du đại nham khó hiểu, mặc thanh quốc đồng dạng nghi hoặc, hắn vội vang nuốt xuống trong miệng điểm tâm, liên thanh hỏi, đây là vì sao? chúng ta võ đang trên dưới ai không cảm tạ hồ nữ hiệp? như thế nào tam ca liền không nên xuống núi đi tự mình nên đón nàng? cái kia ân lê đình luôn luôn thận trọng, lại bởi vì gần nhất có tâm ý tương thông người, liền đối một ít tình huống tương đối nhạy bén, cho nên lúc này mở miệng nói, thất đệ, ta cùng tứ ca đều cảm thấy, cảm thấy nhị ca tâm mộ hồ nữ hiệp khu khu khu mạc thanh cốc đang ở uống nước, lại bởi vì ân lê đình nói mà sặc một chút, khu khu, từ từ, ngươi nói cái gì? Nhị ca hắn, hắn, hắn như vậy nghiêm trang người. Thế nhưng còn có người trong lòng. Du Đại Nham cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tâm sinh bừng tỉnh. Nói thật, hắn cùng Du Liên Chu tuổi tác tiếp cận, nhập môn thời gian không sai biệt nhiều, cho nên ở chung thời gian nhất lâu, hai người chi gian huynh đệ tình nghĩa cũng nhất thâm hậu. Nếu là ngày thường, Hắn đã sớm nên nhận thấy được Du Liên Chu tâm tư biến hóa, nhưng này đó thời gian hắn bận về việc chữa thương cùng khôi phục võ công, không tránh khỏi liền xem nhẹ một ít chi tiết. Hơn nữa Du Liên Chu người này luôn luôn thâm trầm nội liễm, thường xuyên nhiều ngày không nói một câu, cho nên, mặc dù Du Đại Nham đã nhận ra một ít manh mối, cũng không có hướng nào đó phương diện nghĩ nhiều. Lúc này vừa nghe đến ân Lê Đình nói, lại tinh tế hồi tưởng Du Liên Chu gần nhất hơn nửa năm đủ loại biểu hiện, Du Đại Nham liền cảm thấy chuyện này 8 9 10 Trương Tùng Khê nhìn lúc kinh lúc giống Mạc Thanh Quốc, nghiêm túc nói. Thất đệ, lời này chúng ta huynh đệ liền nói một lần, ngươi nghe vào trong thai ghi tạc trong lòng liền hảo, ra căn phòng này liền không cần nhắc lại, chỉ đừng không biết việc này. Mạc Thanh Quốc liên tục gật đầu, ta biết, sự tình quan cô nương ra danh dự, chúng ta xác thật không nên lung tung đàm luận, ra này gian nhà ở, ta khẳng định một chữ không để cập tới. Chỉ là, chỉ là, ta còn là không quá tin tưởng. Thứ ca, lục ca, không phải là các ngươi lầm đi. Ngươi nếu không tin, chờ nhị ca phản hồi trên núi sau, liền kiên nhẫn quan sát mấy ngày đi. Đương nhiên, ngươi cũng không thể ở vị kia hồ nữ hiệp trước mặt lộ ra sơ hở. Nói như vậy, vị kia hồ nữ hiệp còn không biết chúng ta nhị ca tâm ý sao. Trương Tùng Khê bỗng nhiên cười một tiếng, giống như nghĩ tới đặc biệt có ý tứ sự. Du Đại Nham trầm tư một lát sau, trong mắt đồng dạng sẹt qua một mặt ý cười. Chứ không đề cập tới hồ nữ hiệp như thế nào, chính là chúng ta nhị ca. Chính hắn hẳn là con mơ hồ. Mạc Thanh Cốc sửng sốt một chút, quay đầu không tiếng động dò hỏi Ân Lê Đình. Ân Lê Đình thẹn thùng cười, hơi hơi gật gật đầu. Cái này, Mạc Thanh Cốc hai mắt lập tức trở nên lấp lánh tỏa sáng, hắn luôn luôn kính sợ vị này nhị ca, lại chưa từng nghĩ tới có một ngày còn có thể vây xem hắn náo nhiệt. Chương 189. Bùi Tương cùng Du Liên Chu ở trạm vãng phía trước đến khách điểm. Khách điểm trước cửa đón khách tiểu nhị nhận được Du Liên Chu, thấy hắn ngồi một vị đầu đội lụa mỏng xanh mũ có rèm hiệp nữ sóng vai mà đến. Vội vàng đón nhận đi. Du nhị hiệp, vị này nữ hiệp, nhị vị một đường vất vả, mau mời tiến, mau mời tiến. Du Liên Chu hướng tới tiểu nhị gật gật đầu, giao phó hắn chiếu cố hảo buổi tương ngựa, lúc sau đi vào khách điếm, lại cùng trưởng quầy nói chuyện với nhau vài câu, giúp buổi tương an bài hảo phòng. Du nhị hiệp cứ việc yên tâm, chúng ta đều dựa theo ngài phía trước phân phó an bài thỏa đáng. Vị này nữ hiệp phòng liền ở ngài cách vách, đệm chăn dụng cụ tất cả đều đã đổi mới, tuyệt đối sẽ không chậm trễ nữ hiệp nghe được khách điếm trưởng quậy nhắc tới Du Liên Chu trước tiên an bài phòng việc, bùi tương nghiêng đầu nhìn liếc mắt một cái bên người cao lớn nam nhân, mi mắt cong cong. Du Liên Chu tuy rằng ở cùng khách điếm trưởng quậy nói chuyện với nhau, nhưng há có thể phát hiện không đến bùi tương tầm mắt. hắn vốn dĩ cảm thấy, thế đường xa mà đến bằng hữu trước tiên an bài phòng là đương nhiên việc, nhưng không biết vì sao, lúc này bị bùi tương như vậy vừa thấy, trong lòng liền bỗng nhiên sinh ra vài phần không được tự nhiên. hắn mí môi, thanh âm hơi trầm xuống, làm phiền chủ quán quan tâm. Du nhị tại đây cảm tạ. Khách điếm trưởng quầy vội vàng cười xua tay. "Du nhị hiệp khách khí, chúng ta tiểu điếm có thể an an ổn ổn mà làm buôn bán, toàn giựa võ đang phù hộ. Ngài có việc cứ việc phân phó, ta nơi này nhất định kiệt lực làm tốt, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngài cùng ngài khách quý." "Ta tự nhiên tin được thôi trưởng quầy." Khách điếm trưởng quầy nghe được lời này, lập tức mặt mày hớn hở lên. Hắn nhìn ra được Du Liên Chu rất coi trọng bên người đồng bạn, liền một bên âm thầm suy đoán đây là nhà ai danh môn chính phái hiệp nữ. Một bên cười ha hả về phía bùi tương đề cử trong tiệm thức ăn, còn cố ý đề ra vài đạo bản địa đặc sắc món ngon. du liên chu hiểu biết bùi tương khẩu vị thiên hảo, hắn bàng thính trong chốc lát trưởng quay đề cử, lại do hỏi mấy vấn đề, lúc sau liền cùng bùi tương thương thảo đính xuống bữa tối đồ ăn phẩm cùng ngày thứ hai sớm một chút. Bên này đang nói chuyện, lại có đoàn người tự khách điếm ngoại đi vào tới. Những người này hiển nhiên là chuẩn bị thượng núi võ đang xem lễ giang hồ nhân sĩ, cả trai lẫn gái đều mang theo binh khí Mỗi người tinh thần tỏa sáng, dáng người mạnh mẽ. Đi đầu trung niên nam nhân nhìn đến Du Liên Chu, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt nhiệt tình mà bước nhanh tiến lên, ôm quyền cất cao giọng nói. Du Nhị Hiệp, hồi lâu không thấy, biệt lai like vô dạng. Du Liên Chu cũng cùng này đó giang hồ bằng hưu chào hỏi, lẫn nhau hàn huyên qua đi, lại đem bùi tương giới thiệu cho đối phương. Bùi tương lúc này ở trên giang hồ đã có chút danh tiếng, hơn nữa có một tay cao siêu y thuật, đại đa số người trong giang hồ đối nàng đều thực khách khí. Rốt cuộc, ai đều có yêu cầu đại phu kia một ngày. Cùng ngày người đi đường kết bạn sau, Bùi tương cùng Du Liên Chu hai người một chỗ thời gian liền hoàn toàn kết thúc. Lúc sau lại vào được hai ba sóng ở trọ khách nhân, đều là buôn võ đang ân lục hiệp hôn sự mà đến. Du Liên Chu gặp được sau, tự nhiên muốn giao tế xã giao, liên quan đùi tương cũng giúp đỡ hắn chu toàn một vài. Bất chi bất giác chung, nàng thế nhưng dường như nửa cái phái võ đang gửi, gánh nổi lên một bộ phận chiêu đãi khách khứa trách nhiệm. Chờ đến bóng đêm dần dần dày. Mọi người tan đi, Du Liên Chu cùng Bùi Tương lẫn nhau liếc nhau, đều hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người chọn một trương rửa cửa sổ sạch sẽ cái bàn ngồi xuống, làm chủ quán một lần nữa xào mấy cái tiểu thái, lại đưa lên một hồ ôn tốt rượu. "Hồ cô nương, hôm nay đa tạ ngươi." Bùi Tương lắc đầu, "Ngươi ta cần gì nói tạ tự, vừa lúc ta cũng nhận thức không ít tân bằng hữu." Du Liên Chu cấp Bùi Tương rót một chén rượu, hoàn thành nói, "Lấy Hồ cô nương tính tình tính tình cùng y di thuật võ nghệ." Tương lai kết giao bằng hữu chỉ biết nhiều sẽ không thiếu. Nay cũng không nhất định, ta ca tẩu đã gia nhập minh giáo, mà ta bản nhân nhưng thật ra không có gì chính ta lập trường, chỉ là tùy tâm mà làm thôi. Như vậy lâu dài đi xuống, nói không chừng liền đem hai bên đều đắc tội, khi đó, khả năng liền du nhị ca ngơi cái này bằng hữu đều sẽ xa cách ta. Du liên chu không chút do dự phủ nhận cái này cách nói. Hồ cô nương, thiệt ác chính ta, du mộ trong lòng đều có cân nhắc, du mô cũng tin tưởng chính mình giao bằng hữu ánh mắt, Cho nên, chỉ cần không phải hồ cô nương cố tình tránh đi du mỗ, du mỗ liền sẽ không bởi vì người khác cái nhìn xa cách hồ cô nương. Bùi tương nhuẩn miệng cười, uống cạn ly chung rượu ngon. Hai người an an tĩnh tĩnh mà ăn trong chốc lát đồ vật, chờ đến một bầu rượu uống cạn, bùi tương liền đơn giản mà nói về này dọc theo đường đi hiểu biết. Đem vị kia dương tả sứ giao cho minh giáo người trong sau, sáng sớm hôm sau, ta liền cáo biệt phái nga mi kỷ hiểu phụ, thẳng đến núi võ đang mà đến. Nhưng là rời đi xuyên thuộc phía trước ta đụng phải mấy cái võ công cao cường người, trong đó hai người là tây vực phiên tăng trang điểm, thể trạng cường tráng cường tráng, ngón tay khớp xương thô lệ, vừa thấy chính là ngoại gia công phu cao thủ. Nô, no, bọn họ có chút giống ngươi phía trước hình dung quá tây vực kim cương môn đệ tử. Đồng hành người chung, còn có một vị hủy dung người câm đầu đà, thân thủ đồng dạng không yếu. Ta thô sơ giản lược phỏng trừ một chút, đại khái cùng toàn thịnh thời kỳ dương tiêu không sai biệt lắm. Du liên chu trầm tư một lát, mở miệng nói: chúng ta ở tây vực tìm dược thời điểm cơ hồ trải vớt rõ ràng kim cương môn trùng sở hữu làm ác đệ tử cũng nghe quá bọn họ ồn ào nói là có sư huynh đệ ở người mông cổ triều đình hưởng thụ phú quý ta lúc ấy liền tưởng tam đệ cùng cái này kim cương môn không oán không thù bọn họ hà tất ngàn dặm xa xôi chạy đến núi võ đang dưới chân thương tổn hắn chỉ vì giá họa thiếu lâm nhưng nếu là cùng triều đình nhắc lên quan hệ hết thể liền đều giảng thông đáng tiếc chúng ta lúc ấy vội vã tìm dược lúc sau lại đã xảy ra rất nhiều sự tình liên vẫn luôn không có đi phần lớn bên kia thâm nhập điều tra. Bùi tướng nói, ta gặp được những người đó nói không chừng chính là triều đình cung phụng, mà kia hai gã phiên tăng cũng là kim cương môn dư nghiệt. Du nhị ca, các người võ đang đệ tử sau này hành tẩu giang hồ thời điểm, nhất định phải tiểu tâm những người này, bọn họ khẳng định hận thấu võ đang cùng thiếu lâm, tùy thời chuẩn bị báo thủ rửa hận. Du Liên Chu thận trọng gật gật đầu, bình tĩnh phân tích nói. Kỳ thật, mặc dù không có kim cương môn dư nghiệt tồn tại Chúng ta võ đang đệ tử cũng nên càng thêm tiểu tâm cẩn thận một ít. Mấy năm nay, từ đồ Long Đao hiện thế bắt đầu, toàn bộ giang hồ đều rối loạn. Ở bên ngoài, hiện giờ đã có mười mấy cái môn phái đang tìm kiếm tạ tốn cùng đồ Long Đao rơi xuống, trong lúc này các loại báo thù xung đột không ngừng, hận cũ chưa xong, lại thêm tân thủ. Có đôi khi yên tĩnh cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như có người ở thao túng ván cờ giống nhau, làm võ lâm các môn các phái cho nhau chính phạt, cho nhau phòng bị. Bùi tương sừng sốt một chút. Không nghĩ tới Du Liên Chu đã thấy được này một tầng. Đồ Long Đao sở dĩ sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở trong chốn giang hồ, nhưng còn không phải là triều đình bố cục, muốn cho Trung Nguyên võ lâm khắp nơi thế lực cho nhau chém giết nổi đấu sao. Du Nhị Ca đã nghĩ vậy một chút. Du Liên Chu trong mắt mũi nhọn chật lóe. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, bàng con thanh. Ở Tây vực Kim Cương môn bại lộ phía trước, chúng ta võ đang cùng Thiếu Lâm vẫn luôn ở cho nhau hoài nghi, đều cảm thấy đối phương hám hại chính mình. Chính là hiện giờ lại quay đầu lại xem, là có thể phát hiện rất nhiều không tầm thường chỗ. Du nhị ca cùng trương chân nhân nói qua này đó sao? Chưa từng nói qua. Ta vẫn luôn ở một mình cân nhắc những việc này, còn không có tới kịp động thủ đi tìm đặc biệt hữu lực chứng cứ. Cho nên, ta không nghĩ dùng này đó suy đoán chi ngôn nhiễu loạn sư phụ hắn lao nhân ra tâm cảnh. Này đáp án làm bùi tương hơi hơi nhúng mày, nàng cười như không cười mà trường mắt nhìn Du liên chu liếc mắt một cái. Một khi đã như vậy, Du nhị ca sẽ không sợ nhiễu loạn ta tâm cảnh. Du liên chu thanh thanh giọng nói, ánh mắt có chút giao động. Nói thật, dù cho hắn cảm thấy bùi tương nơi nào đều khá tốt, nhưng cũng sẽ không che lại lương tâm cho rằng cô nương này thuần thiện đơn thuần, thiên chân vô tả. Luận khởi các loại tính kế, hắn nói không chừng còn không bằng nàng đâu. Dù mô nghĩ, hồ cô nương thông tuệ nhảy bén, tính tình vững vàng, đối một ít việc đại khái sớm có điều giác, cho nên mới ở ngươi trước mặt nói thỏa thích. Bùi tương hừ nhẹ một tiếng Trương chân nhân lòng dạ trông trải, rộng rãi minh duệ, nói vậy cũng sẽ không bị du nhị ca vài câu suy đoán liền kinh hãi đến. Du liên chu tình thế cấp bách phân biệt nói, trưởng bối cùng bằng hữu chi giao là bất đồng. Ta cùng sư phụ hồi bẩm sự tình, tổng phải nói có sách mách có chứng mới được, ta cùng hồ cô nương nói chuyện, liền sẽ không lặp lại cân nhắc, có ý tưởng liền nguyện ý lập tức nói ra, mặc dù đã đoán sai, cũng không cảm thấy thẹn thùng. Nguyên lai like là như thế này nha. Bùi tương thấy du liên chu khó được toát ra vài phần hoảng loạn. Tinh danh cười, treo chọc nói. Ta hiểu được, ở sư môn trưởng bối trước mặt, Du nhị ca cần thiết đến duy trì được ổn trọng đáng tin cậy thành thuộc hình tượng, không thể đương cái ba hoa trích trẻ bao đầu tiểu tử. Nhưng là ở trước mặt ta, Du nhị ca liền thả lỏng tự tại, không bao giờ là đáng tin cậy ổn trọng Du nhị hiệp, mà là biến thành. Nô, no, Du nhị ca, ngươi cảm thấy ngươi biến thành cái gì đâu? Du liên chu bất đắc dĩ mà nhìn đối diện xảo tiếu thiến hề cô nương. Trong lòng bởi vì nàng không có sinh khí mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, đồng thời cũng ở nghiêm túc tự hỏi, hắn ở nàng trước mặt rốt cuộc biến thành cái gì đâu. Nóng lòng muốn thử, bộc lộ mũi nhọn. Tựa hồ luôn muốn triển lãm chính mình. Không hề thận trọng từ lời nói đến việc làm, ở nàng trước mặt, luôn muốn biểu đạt chính mình. Tường bảo hộ nàng, muốn cho nàng thấy chính mình hảo. Nghĩ đến đây, du liên chu chỉ cảm thấy một trận nhiệt khí dâng lên, đáy lòng dường như có một đoàn động lại lộng lẫy ngọn lửa nổ tung, đồng nhiên lóa mắt không thôi Đồng nhiên nóng rực khó nhịn, hắn hơi hơi xuất thần, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nguyên lai, like. hồ cô nương nàng là nghĩ như thế nào? Nàng như vậy tuổi trẻ xuất sắc. Du Liên Chu hấp tấp thu liếm khởi ánh mắt trung thiên hồi bách chuyển, dùng hết suốt đời tâm lực không cho nội tâm chân thật cảm xúc tiết lộ ra tới. Bùi tương nâng mái nhìn như mày suy tư Du Liên Chu, tiên lặng phủ quyết từ chính mình trước làm do nào đó sự tình kế hoạch. Nàng đào muốn nhìn, người này khi nào có thể phản ứng lại đây? Trong nguyên tắc. Đây chính là bằng thực lực độc thân cả đời, cuối cùng thành võ đang trưởng môn nam nhân đâu. Sáng sớm hôm sau, hai người tiếp tục lên đường, hơn phân nửa ngày sau rốt cuộc chạy tới núi võ đang dưới chân. Lúc này trên núi mặt khác 5 vị võ đang đệ tử đời thứ hai đều đã được đến tin tức, biết được Du Liên Chu rốt cuộc đem bủi tương nhận được. Tống Viên Kiều lập tức buông trong tay sự vụ, mang theo ân Lê Đình cùng Mạc Thanh Cốc thẳng đến dưới chân núi, tự mình nên đón bủi tương lên núi. Du Đại Nham cũng ở Trương Tùng Khê làm bạn hạng. Sớm đứng ở phái Võ Đang cửa chính ngoại, nhón chân mong chờ. Nay năm người như thế chỉnh trọng hành động, trên núi khách khứa lẫn nhau sau khi nghe ngóng, liền cũng sôi nổi biết được đùi Tương thân phận, cùng với nàng cùng phái Võ Đang sâu xa. Vì thế, đùi Tương trước tiên ở trên đường núi nhận thức đại danh đỉnh đỉnh Võ Đang Tống đại hiệp, Ân Lục hiệp cùng Mạc bảy hiệp, rồi sau đó lại ở phái Võ Đang cửa chính trước gặp được Du Tam hiệp cùng Trương Bốn hiệp, lại lúc sau, nàng lại cùng không ít Võ Lâm nhân sĩ Hàn Huyền một phen, nhớ kỹ không ít tân gương mặt đương nhiên nơi này cũng không phải mỗi người thân thiện một ít người bởi vì hồ thanh Như minh giáo bối cảnh mà rất là căm thù bùi tượng khó tránh khỏi châm chọc nĩa mai vài câu nhưng không đợi phái võ đang ra mặt giữ gìn trong đám người đều có mặt các giang hồ thế lực đại biểu đứng ra phản bác này đó đều là chịu quá hồ gia huynh muội ân huệ người đương nhiên xem không được có người coi khinh ân nhân, nhân cứu mạng nơi này đáng giá nhắc tới chính là ở bùi tương con bướm cánh kích động hạ hồ thanh Như vương nạn cô vợ chồng tuy rằng như cũ gia nhập minh giáo nhưng không có cái gì thấy chết mà không cứu thanh danh. bọn họ hồ điệp cốc phụ cận hàng năm có tìm thầy trị bệnh hỏi dược giang hồ nhân sĩ bồi hồi, hy vọng có thể được đến điệp cốc y tiên cứu trị. mà hồ thanh Như lúc này cứu người nguyên tắc chính là minh giáo đệ tử ưu tiên, mặc khác môn phái đệ tử cùng giang hồ tán nhân bài sau, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là có không ít phi minh giáo người được đến cứu trị. nói thật, đối với hồ thanh liêu tới nói, chỉ cần chứng bệnh cũng đủ kỳ lạ, kỳ thật so minh giáo đệ tử thân phận dùng được. Ở mấy năm lúc sau, một ít người chậm rãi phát hiện cái này quy luật, thậm chí sẽ chuyên môn cầu vương nạn cô cho bọn hắn hạ độc, sau đó lại đi tìm Hồ Thanh Nhu xem bệnh. Mà Hồ Thanh Nhu tắc sẽ ở giải độc trong quá trình thuận tay đem bọn họ ban đầu chứng bệnh cấp trị hết. Đến nỗi buổi tương bản nhân, nàng trị bệnh cứu người thời điểm đều là đối xử bình đẳng. Chỉ cần bị nàng gặp, mà người bệnh tình huống lại xác thật nguy cấp, nàng đều sẽ thuận tay đem người cứu tới. Đương nhiên, nếu là bị cứu người vong ngân phụ nghĩa, này kết cục khả năng sẽ so với bị cứu phía trước còn bí thảm. vì thế, đùi tương thanh danh cũng vẫn luôn ở chính tả chi gian tả hữu lắc lư. nhưng là, bởi vì hồ thị huynh muội kia một tay xuất thần nhập hóa y y thuật cùng dùng dược bản lĩnh, hơn nữa một cái bênh vực người mình khó chơi độc tiên vương nạn cô trong chốn giang hồ nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội bọn họ người vẫn là không nhiều lắm. lúc này núi võ đang thượng, không có bao nhiêu người biết được đuổi tương vũ lực giá trị, chỉ đương nàng cứu người đả thương người dựa vào đều là y yền độc chi thuật. Bùi tương cũng cởi Khanh khách mà tiếp thu các loại đánh giá, thuận tiện trái lại đánh giá một chút những người này chân chính thực lực. Chờ đến khách khứa tản ra, bên người lại dư lại một cái du liên chu thời điểm, bùi tương nhìn bị ân lê đỉnh kéo đi mạc thanh cốc bóng dáng, nhẹ nhàng chớp trước mắt. Du nhị ca giống như bị xem náo nhiệt. Hồ cô nương, ta mang ngươi đi lâm thời chỗ ở đi. Hảo bùi tương thu hồi tầm mắt, quay đầu dò hỏi du liên chu chúng ta đi giữa sừng núi khách viện sao. Không đi nơi đó du liên chu lắc lắc đầu. Ngựa khí mạc danh dừng một chút, vừa mới lục đệ nói, khách viện bên kia đã trụ đầy, ta hiện tại mang ngươi đi trên núi các đệ tử hàng ngày nghỉ ngơi địa phương. Tứ đệ nói, nơi đó còn có một tòa độc lập tiểu viện tử, chính thích hợp ngươi tạm cư. Du nhị ca cũng ở tại kia phụ cận sao. Du liên chu lên tiếng, thấp giọng giới thiệu nói. Từ võ đăng đệ tử đời thứ hai bắt đầu, mọi người đều ở tại bắc phong phụ cận, nơi đó khoảng cách thử kiếm bình rất gần. Các đệ tử buổi sáng lên sau. Giống nhau đều sẽ trực tiếp đi thử kiếm bình rèn luyện một phen, sau đó mới đi ăn cơm sáng. Bùi tương lại tò mò vấn đề, ta nghe nói Tống Đại Hiệp đã thành hôn sinh con, hắn thuê nhi cũng ở tại núi võ đang thượng sao. Du Liên Chu nghiêng đầu nhìn bùi tương liếc mắt một cái, lúc sau lại bay nhanh quay đầu nhìn về phía phương xa, ngự khi nhản nhạt mà nói. Không, đại ca thành hôn sau, liền ở dưới chân núi an ra. Chờ đến lục đệ thành hôn sau, lục đệ muội hẳn là cũng sẽ không muốn trụ đến trên núi tới. Nơi này rốt cuộc quần cung ế, xuất nhập cũng không có phương tiện, vẫn là dưới chân núi sinh hoạt càng thêm thoải mái. Bùi tương gật gật đầu, không có lại do hỏi cái gì, mà là bắt đầu thưởng thức khởi ven đường cảnh sát tới. Dù liên chu quen thuộc nơi này một thảo một mục, hắn sẽ chỉ vào nơi nào đó cảnh trí cấp bùi tương giảng giải một phen, ngẫu nhiên còn sẽ đề cập trong núi hẻo lánh ít dấu chân người nơi cảnh đẹp, cũng hoặc là nói một ít võ đang đệ tử thú sự. Hắn ngữ tốc không mau, từ từ kể ra, là thực tốt giải thích giả. Dù sao. Bùi tương cái này duy nhất người nghe là không cảm thấy phiền chán buồn khẻ. Hai người ven đường gặp được vài tên võ đang đệ tử đời thứ ba, bọn họ cùng Du Liên Chu chào hỏi sau, đều giật mình mà nhìn theo Du Liên Chu cùng bùi tương dần dần đi xa, rồi sau đó thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kia vẫn là chúng ta cái kia có thể mấy ngày không nói lời nào nhị sư bá sao. Không phải thuật dịch dung giả trang đi. Ta vừa mới thế nhưng nhìn đến nhị sư thúc cười một chút. Cho nên... Chúng ta lúc này làm chính là sáu sư thúc hỷ sự sao? Không phải nhị sư bá. Tưởng cái gì đâu? Người tưởng cái gì đâu? Ta tưởng, ta phải cùng sư phụ ta nói một câu chuyện này, ta còn là lo lắng có người sấn loạn giả trang nhị sư bá. Đúng rồi, ta nhị sư bá luôn luôn ít nói, nhưng vừa mới người nọ lại nhảy một đường đi. Hắn còn cười, ta vẫn an thời điểm, hắn đối ta cười. Nhị sư thúc không phải đối với người cười, mà là đối bên cạnh hắn nữ tử cười. Chờ đến Du Liên Chu rốt cuộc đem buổi tương đưa đến ở tạm địa phương sau, Mạc Thanh Cúc đã từ vài tên kinh hoàng thất thú đệ tử đời thứ ba nơi đó biết được Du Liên Chu dị thường biểu hiện, hắn nghiêm túc lệnh cưỡng chế vài tên đệ tử không được nơi nơi nghị luận Du Liên Chu lúc sau, chính mình xoay người liền chạy đến nội sảnh đi tìm sư huynh đệ bắt quái, hỏi bọn hắn ai nghe qua Du Liên Chu một hơi nói như vậy nói nhiều, Du Đại Nham sờ sờ cằm, nghĩ đến hắn cùng Du Liên Chu mới vừa vào phái võ đang kia mấy năm, đối phương tuy rằng không phải đặc biệt là nhảm. Nhưng là cũng không giống hiện giờ như vậy, không thích nói chuyện. Thời gian lại đi phía trước đây. Tuy rằng hắn chưa thấy qua, nhưng là cũng có thể thoáng tưởng tượng, Du Liên Chu đã từng cũng là cái hoạt bát ái nói chuyện tiểu nam hài nhi đi. Trương Tùng Khê nhìn đem lực chú ý tập trung ở Du Liên Chu trên người chư vị sư huynh đệ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Những người này nha, vội vàng xem nhà mình huynh đệ náo nhiệt, đều không có chú ý vị kia hồ nữ hiệp hiểu do ánh mắt sao. Tổng cảm thấy các ngươi còn như vậy khi dễ nhị ca vị kia liền phải nhịn không được ra tay. Còn có, nhị ca thật sự cái gì đều không có phát hiện sao. Di, di, chờ xong xuôi lão lục hôn lễ, ta lập tức liền đi dưới chân núi hành hiệp trưởng nghĩa một đoạn thời gian. Nhị ca không thành thân, ta tuyệt không trở về núi. chương 190 Bận bận rộn rộn trùng, thời gian luôn là quá đến bay nhanh, trong nháy mắt liền đến ân lục hiệp bái đường thành thân ngày chính tử. Hôm nay, trừ bỏ mất tích đã lâu ngũ hiệp trương thúy sân ngoại. Võ Đang Bảy Hiệp chung còn lại 6 vị đệ tử đời thứ hai tề tụ tử tiêu cung chính điện, mỗi người cảm xúc ngẩng cao, mặt mang vui mừng. Trường môn nhân Trương Tam Phong cũng rời đi bế quan tìm hiểu địa phương, thay đổi một thân tân áo choàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vị này năm du 90 võ học tông sư phủ vừa xuất hiện, liền đưa tới khắp nơi tò mò cùng chú ý, thiếu lâm chờ đại môn phái dẫn đầu người đều sôi nổi tiến lên Vân An. Bùi Tương ở đến núi Võ Đang ngày hôm sau cũng đã gặp qua vị này khiêm tốn hiểu rõ Trương chân Nhân. Còn cùng hắn thảo luận hồi lâu đạo tạng kinh văn trung hướng hư viên dung chi đạo, giải khai võ học tu hành chung mấy cái nghi hoặc. Hơn nữa, ở Trương Tam Phong chỉ điểm hạ, Bùi Tương đối âm dương việt trợ, tương sinh tương khắc võ học chí lý lại nhiều vài phần lĩnh ngộ. Ở mỗi trong nháy mắt, nàng trong cơ thể Bắc Minh chân khí hơi hơi chấn động, quần cuộn không thôi lúc sau trở nên càng thêm thuận theo tinh thuần, có thể nói là buổi nói chuyện thắng qua 10 năm thư, làm người nghe được lợi không nhỏ. Bùi Tương cảm tạ Trương Tam Phong chỉ điểm, Trương Tam Phong cũng cảm thán nàng nộ tính cùng tư chất, trong lòng có chút tò mò như vậy người trẻ tuổi tương lai có thể đi đến loại nào độ cao. Kia lúc sau mấy ngày, Bùi Tương đối Trương Tam Phong nói giảng sư môn tiêu giao phái huy hoàng lai lịch cùng hiện giờ cận tồn bộ phận truyền thừa, nghe được Trương Tam Phong thổn thức không thôi. Trương Tam Phong lòng có hiểu được, cũng nổi lên hứng thú nói chuyện, liền một bên chơi cờ một bên cùng Bùi Tương nói lên hắn tuổi trẻ khi trải qua, thậm chí còn nhắc tới Nga mi Tổ Sư Quách tường, trong giọng nói không thiếu thân thở cùng rộng rãi. Nay một già một trẻ ở võ đang sau núi nói chuyện trời đất, khi thì khoa tay múa chân hai hạ, phần lớn đều là Trương Tam Phong thế bùi tương nghiên cứu phân tích bắc minh thần công nguyên lý, ngẫu nhiên trái lại, bùi tương cấp Trương Tam Phong triển lãm nàng kiếm thuật kiếm ý. Nàng cũng không giải thích vì cái gì như thế tuổi trẻ là có thể hiểu được như vậy bàng bạc thuần tuy kiếm ý, chỉ đương chính mình vừa sinh ra đã hiểu biết thiên phú dị bẩm. Trương Tam Phong cũng không thâm hỏi, sống đến hắn tuổi này, đã sớm xem đạm nhìn thấu rất nhiều sự tình. Bùi tương ở lên núi sau ngày hôm sau liền cùng Trương Tam Phong tiến đến một chỗ, mỗi ngày uống trà chơi cờ đàm luận võ học, hảo không nhàn nhã thích ý mà Du Liên Chu lại muốn vội vàng xử lý môn phái bên trong các loại tạp vụ việc vặt, lo liệu nhân tình lui tới, ban ngày rất ít có nhàn hạ thời gian. Vì thế, võ đang mọi người chung vi không có xem thành Du Liên Chu náo nhiệt. Giờ phút này giờ lành đã đến, một thân màu đỏ trường bảo ân lê đình nắm tân nương tử đi vào hỉ đường. Một đôi dai ngẫu đã lệ thiên địa sau lại đồng thời quỳ lạy sư phụ trương tam phong lúc sau phu thê giao bái nhập động phòng cộng uống rượu hợp cẩn kết thúc buổi lễ Bùi tương một bên ăn quả khô một bên xem lễ ở kết thúc buổi lễ kia một khắc nàng nhìn tân lang ân lê đỉnh trên mặt vui sướng hạnh phúc tươi cười trong lòng có chút đồ vật lặng yên là định nàng đời trước niên thiếu khi ái đọc này rung động đến tâm can giang hồ chuyện xưa khi đó liền thiên vị hiệp can nghĩa đảm võ đang bày hiệp sau lại tuổi tác tiệm trường nàng lại đọc quá bàng quan quá trải qua quá rất nhiều khúc chiết chuyện xưa, nguyên tưởng rằng sớm đã quên mất lúc ban đầu những cái đó ý nan bình. chưa từng tưởng những cái đó cảm xúc chỉ là lặng lẽ ẩn tàng rồi lên mà thôi. hiện giờ chính mắt chứng kiến ân lê đình thay đổi nhân sinh đi hướng, nàng trong ngực đũng nhiên nhiều vài phần cảm xúc cùng thoải mái. uống lên một ly tân lang quan kính rượu sau, đùi tương tìm cái lấy cớ lặng yên rời đi vô cùng náo nhiệt tiến hội, mấy cái lên xuống thả người, thân ảnh của nàng liền biến mất ở cỏ cây xanh um sơn gian. có chút kiếm pháp hiểu được yêu cầu thông hiểu đạo lý. Đêm dài, Bùi Tương phản hồi chỗ ở, phát hiện cửa phóng một cái hộp đồ ăn cùng một bầu rượu. Nàng mở ra hộp đồ ăn vừa thấy, bên trong ba tầng đều là không cần sấn nhiệt ăn tô gia điểm tâm cùng món ăn nguội ăn chín, còn có mấy cái thơm ngọt thủy linh hoa quả tươi. Hiện nhiên, đưa cơm người không xác định nàng khi nào phản hồi, liền dựa theo nàng khẩu vị chuẩn bị này đó tùy thời có thể dùng ăn cơm điểm. Này võ đang trên dưới, biết ta khẩu vị người, cũng liền một cái du liên chu, vào nhà trước. Bùi tương hướng tới Du Liên Chu chỗ ở phương hướng nhìn nhìn, trong mắt xẹt qua một mà tấm áp ý cười. Mà Du Liên Chu lúc này lại không ở chỗ ở, hắn đang cùng sư phụ Trương Tam Phong nói chuyện. Liên Thuyền, nếu ngươi học Hồ Tiểu Hữu kỳ môn độn giáp chi thuật, vậy đem bổn môn khinh công Thê Vân Tung dạy cho nàng đi. Ta xem Hồ Tiểu Hữu trong người pháp thượng còn kém một ít hỏa hậu, võ đang Thê Vân Tung hẳn là có thể làm Hồ Tiểu Hữu đạt được chút linh cảm, lấy thừa bù thiếu hoàn thiện tự thân khinh công bộ pháp. Du Liên Chu không người nhận lời. Lúc sau liền trầm mặt không nói. Trương Tam Phong cười nhìn thoáng qua lão luyện thành thục nhị đồ đệ, ngựa khí khôi hài hỏi. Nghe nói ngươi hiện giờ rất ái nói chuyện, có thể từ chân núi vẫn luôn giảng đến trên đỉnh núi. Vị sư còn tưởng rằng ngươi sửa lại tính tình bản tính đâu, như thế nào hiện tại lại giống cái hũ nút dường như. Sư phụ Du Liên Chu có chút xấu hổ, vài vị sư đệ hồ nháo, ngài như thế nào cũng đi theo thấu thú. Ta cùng hồ cô nương nhiều lời chút lời nói, là bởi vì, bởi vì nàng lần đầu tiên tới núi Võ Đang. Ở trương Tam Phong mỉm cười thông thấu trong ánh mắt, Du Liên Chu dần dần nói không được nữa. Liên Thuyền, lao thất nói ngươi còn không có phát hiện chính mình tâm ý, nhưng vi sư xem ra, ngươi đã ý thức được chính mình động tâm. Một khi đã như vậy, vì sao phải làm bộ không hề sở giác? Hồ Tiểu hữu như vậy xuất sắc nhân vật, ngươi nếu là bỏ lỡ, liền quá đáng tiếc. Đồ đệ còn không có tường hảo. Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi, nói không chừng liền chậm trương Tam Phong thở dài một hơi, cố ý kích tướng Du Liên Chu, hay là... Ngươi cảm thấy hồ tiểu hữu quá mức lợi hại, làm ngươi nam tử hán tôn nghiêm bị hao tổn, cho nên chậm chạp không chịu càng tiến thêm một bước. du liên Chu vội vàng lắc đầu, sư phụ, đệ tử như thế nào sẽ có ghen ghét nhân tài chi tâm? Hồ cô nương lợi hại một phần, ta liền thế nàng cao hứng một phần, này tuyệt không giả dối. Chỉ là hồ cô nương như vậy hảo, đệ tử tự biết không xứng với nàng. Vậy ngươi như vậy từ bỏ. Cái gì đều không biểu lộ, chỉ cùng hồ tiểu hữu giao bằng hữu. Tương lai lại đi uống thượng một ly hồ tiểu hữu cùng mặt khác người rượu mừng. Du liên chu trầm mặc một lát, chung quy không bỏ được gật đầu thừa nhận từ bỏ. Sau một lúc lâu, hắn cứng học nói, sư phụ, đệ tử không phải do dự không quyết đoán người, nhưng việc này. Là đệ tử lần đầu tao ngộ này loại tình trạng, luôn có chút lo trước lo sau. Ta lo lắng tùy tiện thổ lộ tâm sự, sẽ có vẻ ngôn ngữ càng rỡ, đường đột hồ cô nương, lúc sau. Càng sợ như vậy liền thành người lạ người. Trương Tam Phong loát loát dâu. Bương tỉnh nói, nói đến nói đi, ngươi chính là sợ hai hồ tiểu hữu biết tâm ý của ngươi sau, sẽ cự tuyệt ngươi xa cách ngươi. Chính là liên thuyền, ngươi luôn luôn khôn khéo nhạy bén, chẳng lẽ nhìn không ra hồ tiểu hữu cũng không bài xích tâm ý của ngươi sao? Không bài xích, Du liên chu sững sốt một chút, trong mắt có mọi cách phức tạp cảm xúc hiện lên, lúc vui lúc buồn. Trương Tam Phong không có sai quá nhị đồ đệ thần sắc biến hóa, trong mắt hiện lên ôn hòa ý cười. Hắn đã nhiều ngày bị bùi tương gợi lên đủ loại hồi ức. Niên thiếu khi chuyện cũ sặc sỡ như mộng ảo, mờ mịt tựa mây khói. Có chút người gương mặt đã mơ hồ khó phân biệt, có chút người nhất tần nhất tiếu lại còn rõ ràng trước mắt. Hơn nữa hôm nay lại uống lên sáu đồ đệ rượu mừng, Trương Tam Phong trong khoảng thời gian ngắn tâm sinh cảm xúc, liền nhịn không được đề điểm Du Liên Chu vài câu. Liên thuyền đứa nhỏ này vận khí không tồi, hắn ái mộ cô nương trùng hợp cũng có đồng dạng tâm tư. Một khi đã như vậy, hà tất phí thời gian do dự thậm chí với lãng phí càng nhiều thời gian. Thế gian này khó được có tình nhân gặp chính là thiên thời địa lợi nhân hòa duyên phận, chớ có bỏ lỡ. Du Liên Chu còn muốn tế hỏi, Trương Tam Phong lại vung lên ống tay háo, không hề nói thêm cái gì. Hắn có thể chỉ điểm, cũng liền đến nơi này. Dư lại còn phải Du Liên Chu chính mình suy tư, chính mình làm quyết định. Kia tầng giấy cửa sổ đều như vậy yếu ớt, chẳng lẽ còn muốn hắn này 90 hơn tuổi lão nhân giúp hắn đâm thủng sao? Chính mình người trong lòng chính mình truy đi, lão đạo đều cô đơn tiêu sái cả đời. Du Liên Chu thấy nhà mình sư phụ không nghĩ nhiều lời, liền hành lễ cáo tử, lúc sau tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi Trương Tam Phong Phòng. Ở Du Liên Chu rời khỏi sau, Trương Tam Phong tử trong tay háo móc ra một đôi thiết la hán, chăm chú nhìn một lát sau, lại đem này đối cũng không rời khỏi người thiết la hán thu lên. Đây là quách tương tặng hắn lễ vật, nhoáng lên nhi đã nhiều năm như vậy. Cùng lúc đó, rời đi Du Liên Chu cũng không có trước tiên phản hồi phòng nghỉ ngơi, hán cố ý đường vòng, xa xa quan vọng một chút đùi tương chỗ ở. Hắn phát hiện kia tiểu viện cửa sổ lộ ra mơ hồ ánh nến, gác lại ở trước cửa hộp đồ ăn cũng bị lấy đi rồi, liền biết bùi tương đã từ trong núi luyện kiếm trở về, giờ phút này đại khái là chuẩn bị đi ngủ. Xác nhận bùi tương không có việc gì, du liên chu trong lòng bình yên, liền đông nhiên có ở dưới ánh trăng tản bộ hứng thú. Đi đi rừng rừng, hắn nhớ tới rất nhiều chính mình cùng bùi tương sự tình. Từ miêu cương tương ngộ cho tới bây giờ cùng hồi võ đang, không sai biệt lắm có tam tái thời gian. Này trung gian trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vài lần vội vàng phân biệt, nhưng lại có chưa từng đối người ngoài ngôn 3 tháng một chỗ thời gian, có không ít trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật. Dù liên chu chậm rãi dừng lại bước chân, hắn đông nhiên ý thức được, ở phát hiện chính mình tâm ý mấy ngày nay, hắn vẫn luôn đều ở lo lắng bị xa cách bị cự tuyệt, lo lắng tuổi bề ngoài tài hoa võ công đủ loại điều kiện không xứng đôi, chính là lại xem nhẹ quan trọng nhất một sự kiện, chính là người trong lòng hay không đã đã nhận ra hắn ái mộ tâm tư Nàng như vậy thông minh, ngực một lòng ở bang bang loạn nhảy, dị thường sinh động, nhưng Du Liên Chu thân ảnh lại vô cùng cứng đờ, phản phất khắc gỗ. Tuy rằng ta mới ý thức được chính mình động tâm, chính là có chút tình nghĩa đã sớm sinh ra. Ta đã làm rất nhiều ngày thường sẽ không làm sự, nói qua rất nhiều ngày thường sẽ không nói nói, kia cô nương lại cơ linh lại giả hoạt, làm sao có thể không có phát hiện ta khác thường? Chính là, nàng nhưng vẫn không có ngăn cản ta tiếp cận. Y theo nàng tính cách, nếu là, nếu là không thích Đã sớm nên xa cách ta. Nghĩ nghĩ, Du Liên Chu liền hoàn toàn đắm chìm ở một loại lớn lao vui sướng chúng, hắn bỗng nhiên cảm thấy vui như lên trời, đông nhiên lại tâm sinh nghi hoặc cũng khó có thể tin, ngẫu nhiên còn sẽ nghiêm túc nghi ngờ chính mình ký ức hay không chuẩn xác, có phải hay không bởi vì quá mức tâm tâm niệm niệm mà sinh ra vọng tưởng. Trương Tùng Khê tuần tra ban đêm trở về, đã bị cọc gỗ tử dường như đứng thẳng bất động ở ven đường Du Liên Chu hoảng sợ, ở nhận ra là người này là nhà mình nhị ca sau. Hắn còn lặng lẽ trột dạ một phen, cho rằng Du Liên Chu cố ý chờ ở nơi này tìm hắn tính sổ. Nhị ca. Du Liên Chu không phản ứng, hay còn ở hồi ước người trong lòng mỗi cái ngầm đồng ý hắn tiếp cận máy mắt. Nhị ca. Du Liên Chu nhịn không được mỉm cười lên, nguyên lai like từ như vậy sớm bắt đầu, nàng liền đang đợi hắn mở miệng. Trương Tùng Khê thấy Du Liên Chu không để ý tới hắn, biểu tình còn như thế phong phú hay thay đổi, trong lòng hơi hơi trầm âm, liền có vài phần hiểu ra. Hắn cố nén ý cười. Tính toán ở Du Liên Chu không phản ứng lại đây phía trước chuồn mất. Chỉ là, đường đường võ đang trương bốn hiệp mới vừa nâng lên chân, đã bị người đè lại bả vai. Ngay sau đó, Trương Tùng Khê bên thai truyền đến Du Liên Chu lãnh đạm thanh âm: "Tứ đệ, nếu đêm khuya sảo ngộ, liền bồi vi huynh đi uống chén rượu đi. Sau đó lại cùng vi huynh hảo hảo giảng một giảng, chúng ta các sư huynh đệ gần nhất đều gạt ta vội cái gì đâu?" Trương Tùng Khê: "Ta không nên ở chỗ này, ta hẳn là suốt đêm xuống núi đi." Ngày thứ hai sáng sớm, Bùi tương luyện xong một bộ kiếm pháp, vừa mới chuẩn bị đi ăn cơm sáng, liền nhận được phi Cấp đưa tin. Này phi Cấp trải qua đặc thù huấn luyện, chỉ nhận nào đó dư hương, cho nên vô luận bùi tương ở đâu, bồ câu có thể chuẩn xác tìm được nàng vị trí. Đại thấy rõ bồ câu trên đùi buộc chặt cái kia ống trúc nhỏ nhan sắc sau, bùi tương nhịn không được khẽ như mày. Nàng bay nhanh gỡ xuống ống trúc, lấy ra bên trong tờ giấy. Kim Hoa bà bà, Ngân Diệp tiên sinh này hai người đi Hồ Điệp Cốc tây vực phiên tăng cùng cái kia người cầm khổ đầu đà cũng đi theo đi. Tờ giấy ít ỏi số ngữ, lại làm bùi tương một chút liên tưởng đến rất nhiều đồ vật. Nàng vẫn luôn nhớ rõ nguyên tắc Trung Hồ Thanh như vợ chồng nguyên nhân chết, đó là bởi vì không chịu cũng không thể cứu trị Ngân Diệp tiên sinh hàn Thiên Diệp, dẫn tới hàn Thiên Diệp cuối cùng chúng độc mà chết, do đó lọt vào kim hoa bà bà đại ủy ti ghi hận. Nhiều năm lúc sau, điệp cốc y ý tiên vợ chồng mệnh tăng với kim hoa bà bà tay. Cho nên... Đương nàng biết được hồ thanh như vợ chồng định cư hồ điệp cốc lúc sau, liền thỉnh người ở điệp ngoài cốc nhất định phải đi qua chi trên đường lưu ý lui tới giang hồ nhân sĩ. Nếu là phát hiện cùng loại kim hoa bạc diệp vợ chồng tìm thầy trị bệnh giả, liền nhất định phải bổ câu đưa thư báo cho với nàng. Hiện giờ, nàng trước tiên an bài người không chỉ có gặp được kim hoa bạc diệp vợ chồng thân ảnh, còn phát hiện tới rồi tây vực phiên tăng cùng khổ đầu đà tung tích, như thế có chút ra ngoài bùi tương đoàn trước. Bất quá! Nàng thoáng cân nhắc một chút nguyên tắc chuyện xưa tình tiết cùng hiện giờ hiện thực tình huống, lại cảm thấy đương nhiên. Kia người câm khổ đầu đà là Minh Giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Giao giả trang, phía trước ở xuyên thuộc vùng đụng tới quá hắn, cũng không có chính diện tiếp xúc. Nhưng hắn lại bỗng nhiên xuất hiện ở hoàn mà hồ điệp cấp phụ cận, còn đi theo Kim Hoa bạc Diệp vợ chồng phía sau, là vì cùng Hàn Thiên Diệp đại ủy ti Tư tình thù riêng, vẫn là vì bạn cũ Dương Tiêu. Bùi Tương tính tính lộ trình cùng thời gian, lập tức đứng dậy thu thập hành lý tới. Du liên chu lại đây thời điểm, liền nhìn thấy bùi tương ở sửa sang lại tùy thân hồng thuốc. Đã xảy ra chuyện gì? Ta huynh trưởng bên kia ra chút ngoài ý muốn, Du nhị ca, ta phải nắm chặt đuổi tới hồ điệp cốc đi. Du liên chu cũng không hỏi chi tiết, lập tức xoay người đi ra ngoài, dương dọng phân phó tiểu đệ tử đi chuẩn bị thanh thông mã cùng lương khô. Hồ cô nương, ta và ngươi cùng đi, cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bùi tương gật gật đầu, tiếp nhận rồi Du liên chu hảo ý. Đang chờ đợi Du Liên Chu thu thập bọc hành lý thời điểm, nàng nhanh chóng viết hai trường tờ giấy, dùng sắp phong hảo, một lần nữa cột vào bồ câu trên đùi. Tiểu gia hỏa nhi, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ rồi, liền bay trở về đi tìm ngươi chủ nhân đi, vất vả ngươi. Nói chuyện, nàng lại cấp bồ câu y nửa viên tinh chất đặc biệt thuốc viên, bảo đảm này chỉ bồ câu có thể theo đặc thù dược hương phản hồi xuất phát mà. Lại một lát sau, Du Liên Chu cũng thu thập hảo. Hai người cùng võ đang mọi người làm một cái ngắn gọn cáo biệt liền không hề trì hoãn thời gian, trực tiếp vận khởi khinh công cùng nhau xuống núi. Hai người ra roi thúc ngựa, một đường bay nhanh, trên đường lại thay đổi thủy lộ, ngày đêm kiêm trình, chờ đến hai người đến Hồ Điệp Cốc phủ cận thời điểm, Kim Hoa bà bà cùng Ngân Diệp tiên sinh còn không có rời đi. Lúc này Hồ Thanh Như không có như vậy nhiều thấy chết mà không cứu quý củ, hơn nữa Ngân Diệp tiên sinh Hàn Thiên Diệp sở trùng chi độc sắc thật kỳ dị cổ quái, làm Hồ Thanh Như hứng thú nổi lên, hắn đem này đối vợ chồng lưu tại hồ Điệp Cốc giữa chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút giải độc phương pháp nhưng mà theo sát hai người mà đến khổ đầu đà lại không muốn hồ thanh Nhưu cứu trị hàn thiên liên diệp hơn nữa hắn yêu cầu làm hồ thanh Nhưu cấp một người khác giải độc liền liên tiếp quấy giày hồ điệp Cốc, ý đồ đem hồ thanh lưu bắt được mang đi bùi tương cùng du liên chu đuổi tới thời điểm đã từng minh giáo tử sam long vương hiện giờ kim hoa bà bà đại ủy ti đang ở cùng khổ đầu đà chiến đấu nàng võ công hiển nhiên hơi kém hơn một chút mà vương nạn cô cùng hồ thanh lưu thì tại liên thủ ngăn địch Cùng mà khác hai gã thực lực cao cường Tây vực phiên tăng đau khổ Chu Toàn. Người sáng suốt nhìn lên liền biết, Hồ Điệp Cốc một phương nhân mã đã là rơi vào hạ phòng, bị bắt bị thương chỉ là sớm hay một việc. Chương 191. Bùi Tương cùng Du Liên Chu cũng không có che lấp hành tích, hai người một huyền y li đỏ lên váy cầm tay mà đến, thực mau liền khiến cho mọi người chú ý. Hồ Thanh Nưu cùng Vương Nạn cô thấy nhà mình chỗ rửa rốt cuộc chạy tới, không hẹn mà cùng mà lộ ra thả lỏng biểu tình. Nhiều năm ở chung kinh nghiệm nói cho bọn họ Không có gì chuyện này là bùi tương kiếm trị không được. Nếu thật sự trị không được, vậy lại thêm một bao dược, không quan tâm trên trời dưới đất, tất cả đều có thể bị lừa đảo. Nhưng mà, bùi tương cũng không có lập tức tiến lên trợ trận, thậm chí còn ngăn cản muốn hỗ trợ Du Liên Chu. Trước từ từ, đừng đoạt ta ca cùng ta tẩu tử vi phong. Hồ Tiên sinh cùng Hồ Phu nhân thân thủ tựa Hồ kém hơn một chút. Du Liên Chu huyển chuyển nói. Đã nhìn ra bùi tương cười tủm tỉm gật gật đầu, kém hơn một chút mới hảo. Như vậy mới có thể làm ta ca tẩu có áp lực, có áp lực sẽ có tiến bộ. Bọn họ hai người vẫn luôn vùi đầu chuyên nghiên y gì độc chi thuật, võ công hoang phế không ít, hiện tại đúng là hảo hảo rèn luyện cơ hội. Một bên hồ Thanh Như nghe được thân muội muội nói, bất mãn mà reo lên. Thanh Dương, ngươi không thể liền như vậy xem náo nhiệt nha, này hai cái tây vực đại hòa thượng âm hiểm thật sự, chuyên môn hướng ngón tay của ta trên đầu tiếp đón. Ta đây chính là thi kim châm nhiết thuốc viên cho ngươi tẩu tử miêu lông mày xoa bả vai ý tiên diệu thủ tuyệt đối không thể làm cho bọn họ lộng bị thương. Bùi tương cất cao giọng nói, Ca, nghe ngươi nói chuyện trung khí mười phần, đã nói lên ngươi cùng tẩu tử thượng có thừa lực, vậy lại kiên trì một đoạn thời gian. Ca, ngươi nỗ lực chút nha, ngàn vạn đừng làm cho ngươi cặp kia y tiên diệu thủ bị thương, nếu không sư tỷ nên ghét bỏ ngươi. Đừng tiêu sư tỷ, tiêu tẩu tử. Hồ Thanh Lưu hiểm hiểm tránh thoát phiên tăng một trường, ngay tại chỗ lăn lộn thời điểm còn không quên sửa đúng đùi tương sưng hô. Vương Nạn cô không kiên nhẫn mà quát. Hồ Thanh Nưu ngươi truyền tâm chút đánh nhau. Thanh Dương kêu sư tỷ của ta làm sao vậy? Nàng nên kêu sư tỷ, kêu ngươi tỷ phu, ngươi có ý kiến sao? Hồ Thanh Nhu đương nhiên là có ý kiến, nhưng hắn không dám nói, vì thế đành phải làm bộ bị địch nhân trưởng phong quét tới rồi bộ dáng, ai u ai u mà kêu đau, ý đổ rời đi Vương Nạn Cô lực chú ý. Bùi Tương xem nàng ca còn có thừa lực diễn kịch, liền quay đầu cao giọng dò hỏi Vương Nạn Cô. "Sư tỷ, hỏi ngươi chuyện này nhi?" Hàng Thiên Diệp độc là cái kia khổ đầu đà hạ sao? Vương nạn cô một bên đối phó với địch một bên đáp. Kim Hoa bà bà là như vậy nói, vừa mới rằng có buông lời hung ác thời điểm, khổ đầu đà cũng không phủ nhận. Như vậy a, ta đã biết. Bùi tương như suy tư gì mà lên tiếng, tâm nói nguyên tắc chung vẫn luôn không có trực tiếp cho thấy hạ độc người là ai, chỉ nói là một cái tây vực người câm đầu đà việc làm, nhưng rất nhiều người đều suy đoán là phạm giao độc hại tình địch Hàng Thiên Diệp. Hôm nay này vừa hỏi, quả nhiên như thế? Sư tỷ, ngươi chuyên tâm đánh nhau đi, chú ý hạ bản. Còn có vừa mới kia chiêu Tần Vương dẹp sáu nước dùng đến không tuổi, chỉ là chậm 3 phần. Lúc sau hẳn là phối hợp ta ca cùng nhau dùng ra phất ý ly nhưng đồng điệu, kia mới có thể uy lực gấp bội. Ta đã biết, đa tạ sư muội chỉ điểm. Bùi tương quan vọng một lát, thấy Hồ Thanh như vợ chồng thượng có thể chống đỡ trong chốc lát, liền lặng lẽ thọc thọc du liên chu cánh tay, thỉnh hắn hỗ trợ cấp Hồ Thanh như vợ chồng lực trợ. Nếu là phát hiện nguy hiểm, liền kịp thời ra tay cản thượng cả lại mà nàng chính mình tắt rời đi tâm mắt, bắt đầu nghiêm túc bảng quan kim hoa bà bà đại ủy ti cùng khổ đầu đả phạm giao đối chiến. Nàng một bên đánh giá hai người thực lực, một bên yên lặng ghi nhớ chiêu thức. Nhìn trong chốc lát sau, đùi tương trong lòng nắm chắc, nàng lại bay nhanh mà cân nhắc một phen nào đó. Trước đó tưởng tốt kế hoạch, cảm thấy có bảy thành năm chắc sau, liền thanh thanh giọng nói, bắt đầu châm ngỏi thổi gió trọn sự. Phạm Giao Phạm Hưu sứ, ngươi chiêu này chiêu lưu tình, là không đành lòng thương tổn tử sam long vương sao? kia đôi chiến trung khổ đầu đà trong giây lát nghe được có người kêu hắn phạm giao đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới nước chảy mây trôi đánh nhau động tác chính là một đốn tuy rằng cực kỳ ngắn ngủi nhưng lại không thể gạt được hết sức chăm chú ngăn địch đại ủy ti đại ủy ti vốn dĩ liền cảm thấy này người cầm đầu đà võ công con đường có chút quen thuộc giờ phút này nghe được đuổi tường kêu gọi hơn nữa đối phương phản ứng trong lòng nghi hoặc nổi lên nhìn không được nhíu mày hỏi người là phạm giao sao có thể khổ đầu đà há muồn a a hai tiếng Phản phất đang hỏi ai là Phạm Giao, lúc sau càng là thừa dịp đại ủy ti do dự ngây người công phu, đồng nhiên gia tăng trường lực, phản phất muốn đem đại ủy ti phách ngã xuống đất. Đại ủy ti vội vàng trở tay đánh trả, trong mắt tựa tin phi tin. Bùi tương thấy vậy, tiếp tục không chút hoang mang mà nói. À, ta nhớ ra rồi, ta nghe người ta nói quá, năm xưa, chúng ta ngọc thụ lâm phong phạm hưu sứ là thích tử Sam Long Vương đại ủy ti, còn thỉnh dương giáo chủ dương phu nhân tắc hợp quá, đáng tiếc nha, bị người ta cử tuyệt. Không nghĩ tới phạm hữu sứ nhưng thật ra trường tình, nhiều năm như vậy, như cũng không bỏ được thương tổn đại ủy ti nha. Ai nha, vừa mới kia một trường, nếu là lại thiên lệch về một bên, nhưng không phải đánh tới tử Sam Long Vương Ngực, như thế nào liền phạm vào như vậy đơn giản sai lầm. Lời này làm đại ủy ti tâm thần chấn động. Nàng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn phía vẻ mặt vết sẹo người câm đầu đà, đồng thời cũng tại hoài nghi Bùi tương. Đại ủy ti không biết Bùi tương từ nơi nào biết được những cái đó minh giáo chuyện cũ còn một mực chắc chắn này xấu xí khổ đầu đà chính là phong lưu phong khoáng phạm hữu sứ. Phạm Giao đồng dạng tại hoài nghi bùi tương, không biết nàng lại như thế nào nhìn thấu thân phận thật của hắn. Lúc trước, Phạm Giao vì thủ tín mông cổ triều đình, không tiếc hủy dung tự mình hại mình, còn dùng nước thuốc đem đầu tóc ngâm ăn mòn thành nâu đỏ sắc, lại xa phó tây vực làm bộ người cầm, trên người đã không có một chút ít đã từng bóng dáng. Nào nghĩ đến hôm nay sẽ bị một cái hai mươi xuất đầu tuổi trẻ cô nương nói toạc ra nguy trang. Hắn như có như không mà liếc liếc mắt một cái cách đó không xa hai gã tây vượt phiên tăng. Trong lòng ám hạ quyết định, lần này mặc dù không thể đem hồ thanh như mang ly hồ điệp cốc, cũng muốn đem bên người này hai cái nghe được không nên nghe chi ngôn phiên tăng diệt khẩu. Bên kia bùi tương tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Đại ủy ti, ta nghe nói ngươi trượng phu hàng thiên diệp trúng độc, vẫn là một loại rất lợi hại độc dược, ta ca đều có chút bó tay không biện pháp. Ngươi có phải hay không tưởng không rõ, này khổ đầu đà vì sao phải hạ độc hại người Vì sao ngươi trúng độc thực thiện, chỉ cần vận công chữa thương là có thể chữa khỏi, mà ngươi trượng phu độc lại cực kỳ khó giải quyết quái dị, cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Hiện tại, ngươi biết hắn là minh giáo phạm giao, nên suy nghĩ cẩn thận ở bên trong mấu chốt đi. Thốt ra lời này ra tới, đại ủy ti nhìn về phía phạm giao ánh mắt liền trở nên cực kỳ phức tạp. Quá vãng sôi nổi hiện lên, nàng phảng phất còn có thể cảm nhận được mình tôn dưới tòa kia hừng hực thánh hỏa nóng rực độ ấm cảm nhận được dương giáo chủ thống lĩnh minh giáo quần hùng khi huy phong cùng mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng chính là đủ loại hỉ nhạc sầu bi đàn chéo xuất hiện cuối cùng đều dừng hình ảnh ở trượng phu hàn thiên Diệp suy yếu bất kham tươi cười thượng đại ủy ti trong mắt xẹt qua một màn hung ác trào phúng trên tay công phu càng là vô tình quyết tuyệt phạm giao bị đại ủy ti trong mắt hận ý cùng trào phúng đâm vào trong lòng khó chịu hắn không muốn tiếp tục chịu đựng đuổi tương ở một bên châm ngòi ly gián vì thế Ở đại ủy ti lại lần nữa thi triển sát chiêu phía trước, hắn lấy nhất chiêu tận trời vạn dặm rượu tuyệt thân pháp không tiếng động lui về phía sau, nháy mắt kéo ra hắn cùng đại ủy ti khoảng cách. Sau đó liền giống như linh xà con quay giống nhau bay nhanh xoay tròn, khiến cho một trượng trong vòng không người nhưng gần người. Ngay sau đó, tam cái kịch độc phi hạc tiêu từ phạm giao ống tay háo trung bắn nhanh mà ra, không lưu tình chút nào mà đánh út về phía một bên quan chiến bùi tương. Chiêu này ám tập nhanh chóng không tiếng động, góc độ xảo quyệt mắt thấy liền phải thương đến mũi tương yếu hại, một thanh trường kiếm bỗng nhiên từ một bên bay ra, kịp thời ngăn cản kia tam cái đoạt mệnh độc tiêu, ngay sau đó, kia trường kiếm kiếm thế cũng không yếu bớt, ngược lại ngân quang lấm lấm, thế như trẻ tre, bay thẳng đến phạm giao rơi xuống đất phương hướng đâm thẳng mà đi. Kia phạm giao nao nao, tựa hồ chưa đoán trước đến này kiếm chiêu lúc sau còn có như vậy tác dụng trầm nhi, vội vàng xoay người nhảy né tránh, rồi lại vừa vặn dừng ở đại ủy ti thiết mục trường hạng, bị hung hăng chịu chúng eo bộ vị. Phạm giao một cái lão đảo trong mắt hiện lên tăng khốc thấy vậy, bùi tương bật cười, đối với bên cạnh du liên chu thấp giọng nói: ngươi này nhất kiếm đâm vào tuyệt diệu, không chỉ có thay ta chặn độc tiêu, còn đem phạm giao tinh kê tới rồi kim hoa bà bà đại ủy ti thiết một trường dưới, làm nàng vừa lúc đánh chúng đối thủ eo. tâm tắc, lần này lúc sau, không nói được phạm giao liền thật sự chỉ có thể làm tâm như nước lặng đại hòa thượng. du nhị ca, trách không được ngươi có thể đem một môn hảo hảo bạch hổ cầm nã thủ công phu đổi thành bạch hổ tuyệt hậu thủ. Đây là thói quen thành tự nhiên đi. Lời này làm Du Liên Chu dở khóc dở cười. Hắn một khắc trước còn ở thế nàng lo lắng hãi hùng, giờ khác này lại cảm thấy dứt khoát mặc kệ nàng hảo. Hắn dùng kiếm chiêu đem Phạm Giao bước đến đại ủy ti thiết một chưởng dưới. Nơi nào sẽ đoan trước đến đại ủy ti tiếp theo chiêu là cái gì đâu? Hồ cô nương, ngươi như thế nào biết kia môn bạch hổ tuyệt hậu thủ công pháp? Tự nhiên là Trương chân Nhân nói cho ta. Lúc trước ở trong núi thời điểm, ngươi chỉ nói đã từng đem một môn công phu cải biến đến nham hiểm tàn nhẫn một ít. Lại không nói cụ thể chi tiết, ta liền vẫn luôn tò mò tới. Lần này thượng núi võ đàng, ta thuận miệng hỏi hỏi trương chân nhân, hắn lao nhân ra thuận miệng đắp đáp, ta liền biết chân tướng. du liên chu chú ý tới bùi tương mặt mày gian tiểu đắc ý, nhịn không được thở dài một hơi, rồi lại khí không được bực không được. Một cái là sư phụ một cái là trong lòng cô nương hắn cái nào đều vắng vẻ trách cứ không được. Bên kia hồ thanh Nhu đã thở hừng hực, hắn cầu cứu mà nhìn thoáng qua bùi tương phương hướng. Vừa lúc nhìn thấy nhà mình ngội tử cùng cái kia võ đang du nhị hiệp thấp giọng giao lưu, thoạt nhìn hảo không nhàn nhã ấm áp, liền nhịn không được cao giọng reo lên. Thanh Dương, du nhị hiệp, rút một chút đi, lại khoa tay múa chân đi xuống, ta nảy tay liền thật muốn bị bắt gãy. Ai ra, đau quá, ngươi này đại hòa thượng là ăn vụn than lớn lên sao. Cái này tay như thế nào như vậy hát đâu. Ai nha, cái kia không biết xấu hổ, ngươi có loại liền hướng ta tới, đừng khi dễ ta ái thề, nàng như vậy đẹp. Ngươi nhận tâm sao? Ngươi mắt mù sao? Cấm miệng, Hồ oh Thanh Uy. Vương Nạn Cô cảm thấy chính mình dứt khoát một tá tam hảo. Lúc này, Phạm Giao đột nhiên phát ra một tiếng thét dài, hắn rốt cuộc không hề thủ hạ lưu tình, hướng tới hùng hổ dọa người đại ủy ti mánh đánh một trường, trường phong trùng điệp tung bay, trường lực cương mánh dị thường, hùng hồn bá đạo, bước bách đến đại ủy ti liên tục lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Một trường này lúc sau, Phạm Giao không hề đối đại ủy ti ra tay, mà là xoay người một phát. Đúng là sao băng tật truy, hướng tới hồ thánh như vương nạn cô vợ chồng phương hướng nhanh chóng lắc mình mà đi, nhìn qua là tưởng tốc chiến tốc thắng đem người bắt được. kia hai gã phiên tăng cũng là như thế cho rằng, cho nên ở phạm giao tới gần thời điểm còn nghiêng người né tránh một chút, vừa lúc đem mình thân yếu hại bại lộ ở phạm giao công kích trong phạm vi. Bùi tương ánh mắt trật lóe lập tức phi thân tiến lên, một tay xách lên vương nạn cô sau lập tức lui về phía sau, không chút do dự mà rời xa phạm giao. Cùng lúc đó Du Liên Chu cũng thi triển thề Vân Tung, đem Hồ Thanh Nhu mang ly nguy hiểm nơi. Hai người có thể như thế dễ dàng mà cướp lấy Hồ Thanh Nhu vợ chồng, kỳ thật cũng cùng Phạm Giao Vô Tâm So đo có quan hệ, hắn bỗng nhiên từ Bảo Đại ủy ti chạy đến Hồ Thanh Nhu bên này, cũng không phải muốn tốc chiến rút lui, mà là muốn nhân cơ hội giết chết hai gã phiên tăng diệt khẩu. Quả nhiên, bất quá một chén trà nhỏ công phu, kia hai gã lực lớn như Nhu Tây vực phiên tăng đều chết ở Phạm Giao thủ hạ. Đại ủy ti cả kinh, ngươi như thế nào giết người đồng bạn? Phạm Giao xoay người nhìn phía ở đây mọi người, cũng không hề dùng người cầm đầu đà hình tượng che giấu thân phận thật sự, lạnh giọng đáp: Vị này Hồ cô Nương nếu đã làm rõ bí mật của ta, mặc kệ kia hai người tin hay không, ta sẽ không làm cho bọn họ có cơ hội đối ngoại nói ra hôm nay việc. đương nhiên đến giết người diệt khẩu. Bùi Tương Trâm trọng nói: Phạm Hưu sứ trong lòng tất cả đều là hắn, trung nghĩa cùng nghiệp lớn, hôm nay giết sẵn sàng góp sức chiều đỉnh Tây Vực Kim Cương môn đệ tử tính cái gì? Hắn phía trước còn giết Minh Giáo vài danh hương chủ đâu? người này quả nhiên là cái kia quang minh hữu sứ phạm giao sao? hồ thanh lưu ngạc nhiên nói thanh dương, ngươi phía trước phi cáp đưa tin nói này khổ đầu đà là cho ngông cổ triều đình làm việc, nhưng vừa mới lại nói hắn là chúng ta minh giáo quang minh hữu sứ kia, kia hắn như thế nào phương nào nhân mã đều giết hại nhà phạm giao mục như tia chớp nghiêm khắc xem kỹ buổi tường hồ cô nương, ngươi thật là biết không thiếu sự ta xác thật biết không thiếu sự, cho nên vừa nghe nói ngươi tới hồ điệp quốc liền vội vã mà đuổi theo lại đây sợ tới chậm một bước làm ngươi đem ta huynh tẩu cấp giết, rốt cuộc mặt khác minh giáo người trong còn sẽ cố kỵ chút giáo nội tình nghị, sẽ không lạm sát hãm hại gia nhập minh giáo điệp cốc y lìa tiên, mà ngươi phạm hữu sứ liền không giống nhau, ngươi vì thủ tín mông cổ triều đình, nhưng không thiếu dùng minh giáo đệ tử đầu đương lập công bằng chứng. Ta ẩn nút nhiều năm, là vì điều tra một kiện nhằm vào ta minh giáo đại âm hưu, nếu là không đem âm hưu tra cái tra ra manh mối nói, ta minh giáo liền có hủy diệt nguy hiểm. ở hai vạ đến nơi hết sức. Không thể không hy sinh một bộ phận minh giáo huynh đệ. vệ tư, là ta Phạm Giao thực xin lỗi bọn họ. Về công, Phạm Giao cũng không hối hận phía trước lựa chọn. Bùi tương nhìn Phạm Giao hủy dung mặt thở dài. Phạm hữu sứ là cái đối chính mình đều hạ đến đi tàn nhẫn tay người. xác thật sẽ không sinh ra cái gì hối hận cảm xúc. Không hối hận sao? Đại ủy ti đánh gãy Bùi tương cùng Phạm Giao đối thoại. Lạnh lùng nói, Phạm Giao, đem giải dược Giao ra đây. Nếu là ta phu quân có bất chấp gì Ta đại ủy ti tất nhiên muốn cho ngươi biết cái gì là hối hận tư vị. Phạm giao ánh mắt không hề bình tĩnh, hán tựa hồ muốn tránh khai đại ủy ti, nhưng lại nhịn không được xem nàng. Ta không có giải dược, hàng thiên diệp kỹ không bằng người, vận mệnh đã như vậy. Phạm giao, ngươi ta tương giao một hồi, nhất định phải trở thành kẻ thù sao. Ngày đó dương giáo chủ thượng ở, giáo nội huynh đệ tỉ mội chi gian tuy có cọ sát, nhưng đều là một ít việc nhỏ, trăm triệu không đến mức ngươi chết ta sống. Ta tự nhận là không có đắc tội ngươi địa phương. Ngươi tội gì muốn như thế đối đại phu quân của ta? Phạm Giao cười lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Bùi Tương giả mù xa mưa mà cười một chút, ra vẻ bừng tình nói: Từ Sam Long Vương, ngươi ngày đó tự mình tiến vào tổng đàn mật đạo, lúc sau lại phá cửa gia giáo, cùng hàng Thiên Diệp Tránh, Cư Hải Ngoại, lấy Kim Hoa bà bà, Ngân Diệp Tiên Sinh thân phận hành tẩu giang hồ, như vậy hành vi ở Phạm Hưu sứ xem ra đã là vạn phần không ổn. Đương nhiên, Phạm Hưu sứ khẳng định không phải bởi vì ngươi cự tuyệt hắn theo đuổi. Ngược lại coi trọng một cái dám can đảm khiêu chiến dương đỉnh thiên người ngoài mà tức giận, ai nha? Vậy quá mất mặt nhi. Nghe nói Minh Giáo Quang Minh nhị sử từ trước đến nay có tiêu giao nhị tiên mỹ dự, như vậy nhiều nữ tử truy phủng khinh mộ bọn họ, bọn họ như thế nào sẽ đối một đoạn cũ tình nhớ mãi không quên. Phạm Giao trầm khuôn mặt hung hăng, trừng mắt bụi tương, trong lòng cân nhắc nên xử trí như thế nào hiện giờ cục diện. Hắn đã ẩn nút nhiều năm như vậy, lập tức liền phải tiến vào nào đó trung tâm vòng, tuyệt đối không nghĩ liền như vậy thất bại trong gan tức. Nhưng hôm nay bị một cái người xa lạ trước mặt mọi người nói trắng ra thân phận, đã mai phục thật mạnh thai hoàng ẩm. Ở Phạm Giao xem ra, nhất bảo hiểm phương thức chính là giết sạch sở hữu cảm kích người, bao gồm phản bội quá minh giáo đại ủy ti. Chính là, bùi tương cong cong khỏe môi, phản phất nghe được Phạm Giao trong lòng lời nói, nàng thế hắn nói ra chính là câu nói kế tiếp. Phạm Giao, ngươi nếu là tưởng đem ở đây người đều sát cái sạch sẽ, chỉ sợ là không được. Chứ không nói tử Sam Long Vương đại ủy ti võ công không yếu. Cùng ngươi chỉ kém một chút, thực dễ dàng thuận lợi chạy thoát. Chỉ nói này dư lại bốn người, ngươi có năm chắc đại hoạch toàn tháng sau. Ngươi nên biết, ta hôm nay dám đến, tất nhiên là lưu có hậu tay, cùng lắm thì, chúng ta đồng quy vu tật bái. Phạm Giao không có gặp qua bùi tương ra tay, lại thấy nàng tuổi trẻ vũ mị, đương nhiên cho rằng nàng bản lĩnh ở chỗ dùng độc. Mà hắn nội lực mạnh mẽ, học rộng biết rộng còn nhớ, với độc thuật cũng có chuyên nghiên, nếu không liền sẽ không thành công độc đến hàng thiên diệp, cho nên... Hắn cũng không phải quá kiêng kỵ hồ ra ba người. Nhưng là, nếu hơn nữa một cái võ đang du liên chu sự tình liền có chút khó giải quyết. Ta thân phận, sự tình quan minh giáo tồn vong, không thể cho người ngoài biết. Phạm Giao chậm rãi nói chuyện, đồng thời âm thầm đề khí, tùy thời chuẩn bị động thủ giết người. Đại Ủy Ti, tuy rằng ngươi vì cùng Hàn Thiên Diệp ở bên nhau mà rời đi quang minh đỉnh, nhưng là ngươi vẫn như cũ là tử Sam Long Vương, là minh giáo chung một viên. Ta tin ngươi sẽ không thật sự phản bội minh tôn cùng dương giáo chủ. Nếu ngươi nguyện ý thề không ra lậu ta thân phận, hơn nữa cùng ta liên thủ đánh chết bốn người này, ta liền cho ngươi hàng thiên diệp giải dược. Đại ủy ti xoay chuyển ánh mắt, môi hơi run, hiển nhiên có chút tâm động. Phạm giao tự giác tính sẵn trong lòng, hắn nhìn về phía hồ thanh như cùng vương nạn cô, tiếc nuối nói. Nhị vị là minh giáo đệ tử, ta nguyên bản không tính toán muốn giết các ngươi, chỉ là tưởng thỉnh các ngươi theo ta đi một chuyến, đi cho ta một vị bạn cũ giải độc chữa thương chưa tưởng tưởng đã xảy ra này đó ngoài ý muốn thực xin lỗi bởi vì lệnh muội biết được quá nhiều lại quá mức nhanh mồm dẻo miệng ta đành phải nhận tâm xuống tay bùi tương nhìn phía đại ủy ti thúy thanh hỏi thử sam long vương ngươi muốn cùng phạm giao liên thủ sao sau đó đem giải độc hy vọng toàn bộ ký thác ở cái gọi là giải dự thượng đại ủy ti do dự một lát do hỏi hồ thanh liêu hồ tiên sinh ta tưởng thỉnh giáo ngươi nhưng có giải độc phương pháp hồ thanh liêu vừa muốn mở miệng Phạm Giao liền cười lạnh đánh gây hắn. Loại này thời điểm, hắn như thế nào sẽ nói lời nói thật? Chính là không có giải độc phương pháp, vì không cho người ta liên thủ, hắn cũng sẽ nói dối có thể giải độc. Hồ Thanh Như không phản ứng này hai người, hắn mắt trông mong mà nhìn bùi tương, mắt lộ ra giò hỏi. Bùi tương đối với Hồ Thanh Như cười cười, khoa tay múa chân một cái sư môn tiếng lóng. Thế vậy, Hồ Thanh Như trong lòng nhất định, biết nhà mình mội tử có thể thu phục Phạm Giao cùng đại bì ti, liền lớn tiếng nói. Ta như thế nào sẽ không nói lời nói thật. Ta hiện tại liền nói thật cho ngươi biết, Hàn Thiên Diệp độc cực kỳ quỷ dị khó chơi, ta không có nắm chắc toàn bộ cái bỏ. Đương nhiên, ta cũng không tin Phạm Giao trong tay thực sự có giải dược. Hừ, ta không giải được độc, trừ bỏ ta muội muội cùng ta ái thề, còn có ai có thể làm ra giải dược tới? Phạm Giao không để ý tới Hồ Thanh Nhu nghi ngờ, hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn lại Uy Ti, Ôn Thanh quên đủ. Ngươi nghe được, vị này Hồ tiên sinh cũng không thể cứu trị Hàn Thiên Diệp tánh mạng. Đại ủy ti, độc là ta hạ, ta đương nhiên sẽ lưu có hậu tay, ngươi hiểu biết ta, ta làm việc luôn luôn cẩn thận. chương 192 Dù cho đại ủy ti cứu phu sốt ruột, nhưng cũng sẽ không vừa nghe đến Phạm Giao có giải dược liền đánh mất nhất quán lòng dạ bình tĩnh. Tương phản, càng là loại này thời điểm mấu chốt, nàng liền càng là cẩn thận lý trí, càng là không dám dễ dàng tin tưởng Phạm Giao nói. Phạm Giao, trừ phi ngươi trước đem giải dược Giao ra đây, nếu không nói... Ta sẽ không cùng ngươi liên thủ thương tổn hồ tiên sinh người một nhà. Phạm Giao trầm giọng nói, nếu ta cứu Hàn Thiên Diệp, lúc sau ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Đại Ủy Ti, ta hiện giờ đang ở làm sự thập phần quan trọng, sự tình quan minh giáo tồn vong, ngươi thâm chịu dương giáo chủ đại ân, hay là muốn trơ mắt mà nhìn hắn tâm huyết bị hủy bởi kẻ cắp tay sao? Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Phu Nhân là ta minh giáo đệ tử, ta tin tưởng bọn họ sẽ không bán đứng ngươi. Nhưng là... Hán muội muội Hồ Thanh Dương cùng võ Đang Du Liên Chu cũng không phải là chúng ta bên này người. Thậm chí, à, sáu đại môn phái cùng chúng ta Minh giáo chính là kết thù, hôm nay nếu là phóng du nhị hiệp rời đi nơi đây, hậu quả không dám tưởng tượng. Đại ủy Ti nghe vậy, lập tức lập lại cân nhắc khởi lợi và hại tới, nàng đã muốn phạm giao giải dược, lại tưởng lưu lại y tiên hồ thanh lưu để người vận nhất. Nói như vậy, liền không thể thật sự thương tổn hồ gia ba người. Hồ cô nương đại ủy Ti ngẩng đầu nhìn phía bụi tường, Ngựa khí bỗng nhiên trở nên dị thường hiền lành lên, ngươi xem hiện giờ này tình thế, nếu ta cùng phạm giao liên thủ, các người bốn người hôm nay đều không thể tồn tại rời đi hồ điệp gốc, nhưng ta lại thật sự không nghĩ thương tổn hồ ra người. Bùi tương như suy tư gì? Đại ủy ti tiếp tục khuyên đủ, ta nơi này có cái đề nghị, hy vọng hồ cô nương có thể thận trọng suy xét một chút. Bùi tương không hỏi đề nghị nội dung, chỉ là nhướng mày nói. Thử Sam Long Vương, ngươi thật sự tin tưởng phạm hữu sứ có giải dược vấn đề này làm đại ủy ti trầm mặc mấy tức ngay sau đó liền mặt trầm xuống tới ta không tin phạm giao nhưng ta tin chính mình công phu hắn phạm giao nếu là không thể cho ta trượng phu giải độc ta đây chính là đua cái cá chết lưới rách cũng muốn làm hắn nếm thử đau đớn muốn chết tư vị phạm giao coi trọng cái gì minh giáo minh giáo a